Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 60 tang thi mặt thế 16. Trong đại sảnh ngồi hai đám người, mặt ngoài, mượn thủy ngồi bên trái có 16 cá nhân, bên phải có 11 cá nhân, đều thiêu hỏa, đang ở nấu đồ vật ăn. Trong phòng ấm áp dễ chịu yên nhóm lửa liệu, nơi này hắn đã tới, biết nơi này có phòng trụ, hắn nhớ rõ liền ở hậu viện tổng cộng có 10 tới gian, sẽ không vượt qua 20 gian xin hỏi này phía sau còn có phòng chống sao? Chu Minh khoa cao mày xem hắn, ngươi như thế nào biết này phía sau có phòng? Trình Anh cũng hút liu cháo mơ hồ không rõ mà nói, đúng vậy, huynh đệ ngươi này bản lĩnh rất không tồi a. Hắn một câu, làm những người này lập tức đem hắn coi là có vấn đề người. Ta phía trước đã tới đi ngang qua nơi này, tới nơi này ta tốt quá, còn biết kia đầu có một ngụm giếng, bên kia có tam đài bàn đu dây. Nga, đi ngang qua a kiên như thế nào lại về rồi. Chu Minh Khoa hỏi, Du Hành liền chỉ chỉ trương hàng tuổi, mang thì của ta đi lục đồng an toàn khu, Nga, Trình Nà lại tới hứng thú, hắc đó chính là nói người đi qua lục đồng an toàn khu lâu. Bên kia trên núi thật sự có an toàn khu, là thật sự, kia còn có bao xa. Du Hành nói, nếu lộ không tắc không đổ từ viện này đi ra ngoài quải tốt nhất mặt con đường kia theo lộ vẫn luôn khai, đại khái 6 tiếng đồng hồ liền đến. Thực rõ ràng, xa xa mà là có thể đủ nhìn đến an toàn khu hình dáng. Đại sảnh truyền đến vài thanh tiếng kinh hô tiếp theo là sột sột soạt soạt thảo luận thanh. Thật sự đến an toàn khu, ai ra vậy an toàn, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi. Không biết nơi đó an không an toàn, có điện có thủy sao. Thảo luận lúc sau liền tới hỏi du hành, du hành cười khổ chờ một chút ta lại cùng các ngươi nói ta phải đi nhóm lửa nấu cơm. Hải nấu cơm việc nhỏ nhi, ngươi không cần nấu tới chúng ta nơi này ăn chút đi, không phải thứ tốt đừng để ý. Trình Na mở miệng, sai sử đệ đệ Trình Anh đi cho bọn hắn mốc cháo. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi chén lấy tới. Không cần, này như thế nào không biết xấu hổ. Hằng viễn ngươi cùng bọn họ giảng, ta đi nấu là được. Trương Hằng Tuệ buông bình dự ấm đứng lên. Đây là không cho mặt mũi, chướng mắt chúng ta cơm đúng không? Chu Minh Khoa nói, đúng vậy. Trình Na cười nói: Ta cháo liền tính chu ca kia đầu chính là hàng thật giá thật cơm, bỏ lỡ ngươi cũng đừng hối hận. Nàng Triều Du hành chớp chớp mắt nhi như thế nào sẽ tỉ ngươi cầm chén lấy ra tới. Du hành tiếp nhận chén, phân biệt thượng Chu Minh Khoa bên kia thịnh một chén cơm, trở lên Trình Na bên kia trang một chén cháo. Hắn lấy chính là bát to, không phải hắn tham tiện nghi, mà là bọn họ tỉ đệ ngày thường chính là dùng này chén ăn cơm. Trương Hằng Tuệ tưởng uống cháo, đem cháo tiếp qua đi. Cháo cũng là cùng bọn họ chính mình ngày thường nấu rất giống, đều là lầu thập cẩm chương hàng tuổi ăn tới rồi rau khô, làm tôm bóc vỏ, chân giò hôn khói ti nhi cùng thịt kho ti nhi. Tức khắc hối hận đến không được, vừa thấy chính mình đệ đệ đã bưng chén ngồi vào bên kia cùng nhân ra giảng an toàn khô sự tình, cũng ngượng ngùng tại như vậy nhiều người trước mặt làm hắn trở về kẹp, làm hắn mất mặt. Một tháng trước đi, đại khái ta lúc ấy trụ thời điểm không thông thủy, không mở điện, không biết hiện tại có hay không. Tăng Thi Hạt Châu cũng có thể mua đồ vật bất quá. Dù hành vừa nói vừa ăn, ăn xong cũng vừa vặn nói xong. Kỳ thật cũng không có nhiều ít đồ vật hào ràng, hắn mới ngây người hơn 10 ngày, hơn phân nửa là đang ngủ. Lục đồng an toàn đang ở xây dựng chung, các loại cứu tế thi thố còn thực hỗn loạn, có thể thấy được an toàn khu ở đối ngoại chống đỡ tang Thi cùng đối nội quản lý dân chạy nạn thượng tồn tại lòng có dư mà lực không đủ. Hy vọng lúc này đây trở về, nơi đó có thể có đại cải thiện. Được rồi, đều dọn dẹp một chút ngủ đi. Trình Na đứng lên, nhẹ đá một cước Trình Anh, chạy nhanh, đem yên khác Lại đối du hành nói, không khéo phòng không có chống không, các ngươi nếu không ở chỗ này đại sảnh ngủ được buổi tối ta người lại ở chỗ này gác đêm, này hỏa là không tắt, sẽ không đông lạnh đến các ngươi. Vân cảm ơn ngươi. Hậu viện liền Mỹ Trinh cùng Trình Na ngủ một cái ổ chăn, nhẹ giọng hỏi nàng, Trình Tỷ, ngươi vì cái gì muốn giúp kia hai người? Chu Minh Khoa cùng Trình Na trước khi nhận thức đó chính là một cái tâm tư hẹp hỏi tự tôn mẫn cảm người, hắn đi theo Trình Na nói muốn mời khách như vậy đối phương liền không thể cự tuyệt bằng không chính là đắc tội hắn. Trình Na đánh cái ngáp nào có vì cái gì a nhân ra cũng không dễ dàng, đều đi vào nơi này chỉ còn một bước đến an toàn khu, nếu là Chu Minh Khoa kia tiểu tử một cái không hài lòng nửa đêm đem người rắc kia không được oan chết. Cũng may kia tiểu tử xem hiểu ta ánh mắt bằng không ta cũng sẽ không lại xen vào việc người khác. Liền Mỹ trinh cười nói trình tỷ chính là tâm tính thật tốt. Ta tâm nhãn nhi hắc đâu, được ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Vân trình tỷ ngủ ngon, trình na cọ cọ chân trong lòng lầm bẩm một câu còn rất hương rất mềm. Đại sảnh xác thật không lạnh, trình na bên này có người gác đêm, chu Minh Khoa bên kia cũng có, hai cây đống lửa vẫn luôn không có nghỉ. Ngủ phía trước du hành kiểm tra rồi một lần cửa sổ thông khí cửa sổ có khai, hắn an tâm thoải mái làm trương hàng tuệ đi ngủ. Chờ ngươi tỉnh ngủ lại thay ta, bọn họ hiện tại thói quen gác đêm, đêm nay cũng không ngoại lệ. Hành, Trương Hằng Tuệ cũng không cùng hắn khách khí, nàng uống lên táo đỏ nước đường, cũng uống cháo, hiện tại bụng ấm áp, mệt dã rời. Đã đến giờ ngươi đã kêu ta, Vân, huynh đệ không phải dị năng giả đi, trình na bên kia là hai cái nam nhân gác đêm, hắn đối bên này người ấn tượng so với kia biên hào. Vân, chỉ là sức lực lớn một chút, trách không được ta cảm thụ không đến ngươi dị năng đâu. Dị năng giả chi gian là có thể cho nhau phân biệt cấp bậc cao còn có thể nhìn ra cấp bậc thấp người thực lực trình độ. Đêm khá dài, chờ Trương Hằng Tuệ lên các đêm, Du Hành liền đi ngủ trong phòng ấm áp dễ chịu, hắn một đêm vô mộng ngủ thật sự hương tỉnh lại thời điểm Trương Hằng Tuệ đã sinh hào hỏa đem mặt nấu hào. Màu đi xúc miệng, bên kia có thủy ta là dùng tuyết nấu. Du Hành dùng tuyết thủy xúc miệng ăn mì. Trường hàng tuệ nấu mì thời điểm, là nhìn những người đó làm tham khảo, xem người khác chỉ nấu cháo trắng, trong lòng liền hiểu rõ. Nhà mình mặt bên trong liền thả chân giò hôn khói, thực mau Trình Na cùng Chu Minh Khoa bọn họ một đại bang đều ra tới, ngắp dài đoan chén đoan chén, chào hỏi chào hỏi. Ăn uống no đủ Chu Minh Khoa đoàn người liền trước lên đường, lúc này mới buổi sáng 8 giờ. Chúng ta cũng đi rồi, các ngươi có đi hay không? Trình Na hỏi, đi. Vì thế du hành bọn họ xe đi theo trình na phía sau bọn họ. Trên đường bọn họ hai người xe căn bản không cần đỉnh, phía trước người đều rửa sạch sạch sẽ. Bốn cái giờ sau, bọn họ phát hiện chướng ngại vật trên đường, có hai chiếc quân tạp cầm súng quân nhân đứng ở nơi đó, đối bọn họ bước đầu kiểm tra sau thả bọn họ qua đi trực tiếp khai là có thể đến an toàn khu cửa thỉnh ở cửa tiếp thu kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra cùng cách ly. Cảm ơn, cảm ơn. Quay đầu lại xem thời điểm, những cái đó quân nhân đứng thẳng dáng người như là tuyết trung đỉnh bạt cây tùng, không sợ phong tuyết. Du hành xuống xe chạy về đi tắc một đống sô-cô-la cấp cách hắn gần nhất quân nhân. Tới lục đồng an toàn khô khi, du hành nhìn đến tường vây biến cao ít nhất có 3 mét cao. Bên ngoài vẫn cứ là lâm thời trụ quan sát lều chạy, so trước kia nhiều một ít. Hai người đi xếp hàng, phía trước chính là Trình Na bọn họ thực mau liền bài đến bọn họ. Lần này đăng ký thời điểm gia tăng rồi dị năng hạng nhất, đăng ký viên nói viết lúc sau sẽ có chuyên viên dẫn bọn hắn đi thí nghiệm, sau này sẽ có tương ứng phúc lợi. Như thế nào thí nghiệm? ha ha bên kia có thông cáo, các ngươi có thể trước xem một chút. Du hành liền qua đi xem, thông cáo thượng viết là rút máu, dị năng giả máu sẽ có mẫu hạng chỉ tiêu biến hóa, ghi chú đem thể lực tốc độ thị lực thính lực chờ năng lực từ dị năng giả trung phân chia ra tới, xưng là thân thể cường hóa giả. Đã có sơ đại kiểm tra đo lường nghi, chính xác suất đạt tới 78%. Một cái khác thông cáo còn lại là về tinh hạch chính thức mệnh danh cùng cấp bậc phân chia vấn đề. Đồng dạng cũng có nhị đại kiểm tra đo lường nghi, có thể đạt tới 96% chính xác suất kiểm tra đo lường ra tinh hạch trung năng lượng ẩn chứa tình hình cụ thể và tỉ mỉ chờ vào ở an toàn khu sau sẽ cụ thể báo cho. Cuối cùng một cái thông cáo còn lại là về trong cơ thể hay không mang theo tăng thi virus kiểm tra đo lường thông chi, bởi vì đồng dạng có thử máu thiết bị, hiện tại đã không cần ở bên ngoài nhân vi quan sát 24 giờ chỉ cần bắt được thử máu báo cáo là có thể đủ lập tức tiến an toàn khu. Xem xong rồi sao, nhạ cầm biểu qua bên kia nộp phí, sẽ có người mang các ngươi đi kiểm tra đo lường. Dù hành đối chính mình dị năng tâm tồn nghi ngờ hắn hoài nghi đây là phía trước thiếu chút nữa tang ti hóa, trong cơ thể tàn lưu tang ti virus ở gen cải tiến dịch kích phát hạ mới biến dị ra như vậy, một lời khó nói hết dị năng. Cái này mặt thế thế giới dị năng kỳ thật rất đơn giản, kim mộc thủy hỏa thổ là chủ lưu dị năng, hắn còn không có gặp qua mặt khác loại hình dị năng. Đương nhiên, này có khả năng là hắn cùng ngoại giới người tiếp xúc tương đối thiếu nguyên nhân, nhưng là hắn vẫn là không muốn đem chính mình dị năng công khai ra tới nếu thật là trường hợp đặc biệt kia được đến chú ý liền quá nhiều này không phải hắn muốn ở nhìn đến kiểm tra đo lường dị năng phí rộng khi hắn liền nghĩ đến một cái cớ cùng trương hằng tuệ nói thôi bỏ đi ta liền không kiểm tra đo lường này hạng nhất quá quý trương hằng tuệ trần chờ chính là như vậy ngươi liền lấy không được phúc lợi có phúc lợi liền khẳng định có nghĩa vụ chúng ta vừa tới nơi này vẫn là trước làm quen một chút hoàn cảnh đi ngươi nói cũng có đạo lý trương hằng tuệ trầm ngâm một lát. Chúng ta đây liền đi kiểm tra đo lường tang thi virus đi, trực tiếp nắm chính xác nhập chứng vào thành trước quan khán quan khán lại nói. Rút máu, xét nghiệm, giúp bọn hắn rút máu nữ hộ sĩ thực không thuần thục chát vài hạ đều chát không chuẩn. Vị cô nương này, nhẹ một chút nhẹ một chút ngươi xem hắn tay đều sưng lên. Trường hằng tuệ nhìn du hành trên tay lỗ kim, đau lòng đến muốn bệnh Nữ hộ sĩ chậm gì gì mà nói, nhẹ một chút như thế nào chát đến đi vào. Lời này nói, liền tính trương hằng tuệ là cái người ngoài nghề, cũng biết ghim kim không phải dựa sức lực lại không phải đinh cái đinh. Vậy ngươi chát chuẩn một chút, nữ hộ sĩ không cao hứng, hắc mặt nói, ngươi cái gì thái độ? Ta phí tâm phí lực, ngươi nói ta kỹ thuật không được. Không, không phải, ngươi xem ngươi chát 5 lần đi, đem ta đệ đệ tay đều chát thành như vậy, ta cũng chưa nói cái gì, liền thỉnh ngươi chát chuẩn một chút, ngươi lại là cái gì công tác thái độ? Ngươi cảm thấy ta công tác thái độ không tốt, vậy đi tìm người khác a Nữ hộ sĩ đem châm ném đến trên bàn chính mình xoay người đi đến ghế trên cầm lấy đảo cái tiểu thuyết tiếp tục thoạt nhìn. Trương Hằng tuệ thức giận đến nói không nên lời lời nói. Liều trại mặt khác hộ sĩ đều chỉ nhìn vài lần không dám lại đây. Du Hành liền biết cái này nữ hộ sĩ là hậu trường tương đối ngạnh. Chính hắn cầm lấy châm thay đổi một cái tân kim tiêm tay phải mau chuẩn mà chui vào đi thực mau liền rút ra một ống máu. Tịt tay cầm tới. Dùng bông bổng chấm cồn sau ở Trương Hằng Tuệ trên tay quét vài cái, hắn đồng dạng dùng một lần rút ra một ống máu. Nhìn hai người cầm quản đi đến cách vách lều chạy đi kiểm tra đo lường, một cái nữ hộ sĩ nhỏ giọng mà đối người bên cạnh nói, từ Mỹ Hàm như vậy sẽ không bị khiếu nại sao? Ngươi còn không biết nàng bối cảnh, khiếu nại cũng uổng phí. Du hành cùng Trương Hằng Tuệ thực mau liền bắt được kiểm tra đo lường báo cáo chứng minh hai người đều là khỏe mạnh. Cầm trong tay giấy xem, Trương Hằng Tuệ thổn thức liền này hai tờ giấy, liền dùng 10 cân vật tư, chờ một chút đi vào còn muốn giao vào thành phí 20 cân. Liền tính là này dọc theo đường đi, bọn họ ỉ vào du hành dị năng tiện lợi, siêu tập đến không ít vật tư, nàng cũng cảm thấy đau lòng. Không quan hệ, hoa còn có thể lại tránh. Trương Hằng Tuệ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nàng đã thật lâu không sờ tóc của hắn. Còn có thì thì đâu chúng ta cùng nhau nỗ lực khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nàng đệ đệ còn không có kết hôn đâu. Hai người giao vào thành phí, bắt được cư chú chứng thuận lợi mà vào an toàn khu. An toàn khu so trước kia càng thêm dày đặc mà kệ là kiến trúc vẫn là người. Du hành lúc này đây không có đem xe ngừng ở bãi đỗ xe tính toán tìm một gian mang dừng xe vị phòng ở mua tới. Hắn đến quản lý bất động sản sở nơi đó đi cố vấn phương diện này tin tức. Nhạ này đó phòng ở phía dưới đều là có xe vị. Du hành cầm quyển sách chính mình lật xem. Những cái đó căn phòng lớn biệt thự hình liền tính, hắn nhìn chúng chính là tiểu khu lâu tòa hình tưởng ở mặt trên mua một bộ bếp vệ hai phòng ngủ cái loại này. Quả nhiên tìm được rồi, này ở hơn một tháng trước còn không có. Nhân viên tiếp tân nói, này đó đều là tân lâu bản quân khu chiêu mộ thổ hệ cùng kim loại hệ dị năng giả đầy nhanh tốc độ kiến cái kia tốc độ chập chật chập một đêm liền khởi một đống lâu không phải nói giỡn. Chất lượng người có thể yên tâm, có lão công nhân nhìn. Hơn nữa chúng ta lục đồng bên này sớm nhất một lần động đất vẫn là 200 năm trước này phòng ở ở tuyệt đối an toàn. Xem ra dị năng giả không chỉ có ở chiến đấu thượng tòa sáng rực rỡ, xây dựng thượng cũng cống hiến không ít lực lượng. Nhìn ra được du hành thích loại này loại hình, nhân viên tiếp tân lại nói, phía trước kiến kia phê lâm thời phòng, liền ở đại môn tiến vào bên phải kia đôi, người có thể đi nhìn xem, chất lượng cùng cái này là vô pháp so. Hơn nữa bởi vì lúc ấy kiến đến cấp kết cấu gì đó cũng chưa làm tốt hiện tại muốn mở điện thông thủy đều khó làm. Mà cái này liền bất đồng, người có thể đi xem vật thật tuy rằng hiện tại không thông tiếp nước điện kiến đến thật sự khá tốt hơn nữa phía trên cũng nói, trở về sau có thể thông thủy điện khẳng định sẽ ưu tiên cấp này một đám phóng thông, người nói lợi ích thực tế không thật hủy Hiện tại không mua, về sau liền mua không lạc, người này trước kia khẳng định là làm tiêu thụ, miệng lưỡi sắc bén cực kỳ. Dù hành vốn dĩ liền vừa lòng, kinh hắn vừa nói, hận không thể mua nó 10 bộ 8 bộ ngày sau hảo đầu cơ trục lợi. Tiền thuê nói, là 1 tháng 50 viên một bậc tinh hạch hoặc là 5 viên nhị cấp tinh hạch. Cũng có thể dùng 50 cân đồ ăn chỉ thuê một ngày tắc thu 2 cân hoặc là 4 viên một bậc tinh hạch. Này cùng du hành phía trước thuê kia giản đơn người phòng trào giá so sánh với, dùng đồ ăn thuê biến hóa không lớn tinh hạch chính là đại biến giảng. Xem ra nhất cấp nhị cấp đổi tỷ lệ định ở 10, 1. Không biết mặt khác tinh hạch đổi tỷ lệ thế nào, lại là căn cứ cái gì tiêu chuẩn đi cân nhắc. Hắn may mắn lúc ấy vô dụng màu đỏ tinh hạch thuê nhà, bằng không thật sự đến lỗ chết. Cảm tạ vị kia hoàng ca, hợp tác đến rất vui sướng, chỉ là hôm nay đăng ký không thấy được hắn, hắn nghĩ có rảnh đi tìm hắn đưa tặng lễ tìm hiểu một chút tin tức. Nếu muốn mua nhập chính là một loại khác giá. Mua bán chính là sử dụng quyền, 20 năm chỉ tiếp thu nhị cấp cập nhị cấp trở lên tinh hạch trả tiền, 500 viên nhị cấp hoặc là 25 viên tam cấp hoặc là một viên tư cấp. Đổi thành đồ ăn lượng, du hành không suy xét bởi vì đó là giá trên trời. Một vạn cân đồ ăn, đừng nói có hay không, cái nào người bỏ được tùy tùy tiện tiện lấy ra tới mua phòng ở còn chỉ là 20 năm sử dụng quyền, hơn nữa vẫn là thực hành một chủ chế, người đã chết phòng ở tự động bị an toàn khô thu hồi, không tồn tại di sản kế thừa chế như vậy liền buộc phòng chủ ở ra cửa làm chút nguy hiểm sự tình phía trước muốn trước tiên bán phòng ở a bằng không liền lập di trúc cũng chưa dùng ở tại gia thân thích người nhà cũng chưa chỗ ở này liền thực làm người dối rắm dùng tinh hạch tới mua phòng ở xác thật so dùng tinh hạch thuê nhà tiện nghi thật nhiều nhưng là loại này quy định lại làm người chứng đau nhân viên tiếp tân hẳn là thói quen loại tình huống này nhiệt tình mà nói người có thể đem quyển sách lấy về đi xem khi nào quyết định lại đến ta dẫn người đi xem thật phòng nga Nga, du hành cùng trương hàng tuệ ở cửa tìm cái góc thương lượng. ấn như vậy tính, từ một bậc sau này đẩy tỷ lệ là 10, 1 đến 20, 1 đến 30, một có thể là căn cứ tinh hạch tồn chữ năng lượng tới phân chia, đồng cấp chi gian khác biệt hẳn là bỏ qua rớt, vẽ ra cụ thể tiêu chuẩn tính đến tính đi, vẫn là dùng tinh hạch mua phòng ở có lời. Tổng cảm thấy an toàn khu là ở dùng thủ đoạn thu nạp tinh hạch ca. Không sai, này mà thế, ai có thể bảo đảm chính mình sinh mệnh không chịu uy hiếp. Người vừa chết phòng ở liền thu hồi đi, lại thuê vẫn là bán đi lại là một bút thu vào. Nếu không mua nói tiền thuê lại như vậy quý. Trương Hằng Tuệ cười nói, người tưởng kém. Ân, nhìn nhà mình đệ đệ có chút mơ hồ, nàng tâm mềm mại thấp giọng nói, nếu không thấy được phía dưới mua giới, đơn độc xem thuê nhà tinh hạch giá cả người sẽ cảm thấy quý sao. Chúng ta hai người một tháng, chẳng lẽ sát không đến năm mươi trì tang thi. Nàng chiều du hành chớp chớp mắt. Cũng không cần lo lắng tiền thuê dâng lên vấn đề, đại trào lưu hạ tiền thuê cũng không phải nói chướng là có thể tùy tiện chướng. Một câu, không cần suy xét đến như vậy xa, cùng với hoa như vậy nhiều tinh hạch không bằng trước làm chính mình đệ đệ đem dị năng nhắc tới tới. Dù hành phản ứng lại đây, không khỏi cũng cười, vẫn là tỷ tỷ bình tĩnh, này cũng thật là, đem ta cũng vòng đi vào. Hắn vỗ vỗ tay đầu quyển sách thâm giác thiết kế trang báo người thực thiên tài, liền lợi dụng một cái nho nhỏ so giá tâm lý, liền đem người mua vòng đi vào. Mùa nhập sát thật tiện nghi rất nhiều chính là lại không có tất yếu. Mùa phòng kế hoạch sinh non, du hành khiêm tốn hỏi thì tỷ kia chúng ta muốn thuê bao lâu? Ít nhất quá xong cái này mùa đông, chờ mùa xuân tới rồi, xem biến số thế nào lại nói. Vậy thuê ba tháng, du hành xoay người đi vào cố vấn một chút về tinh hạch kiểm tra đo lường vấn đề. Nhân viên Tiếp Tân nói, Nga, ra cửa rẽ phải về phía trước đi 50 mét. Nếu người muốn dùng một bậc tinh hạch chi trả nói liền có thể trực tiếp trả tiền, sở hữu màu xám màu trắng linh tinh, đều tính một bậc không cần chắc. Hắn liền dùng 150 viên một bậc tinh hạch giao tiền thuê, bắt được chìa khóa. Hắn hiện tại là dị năng tam cấp một bậc tinh hạch với hắn mà nói tác dụng đã không phải thực rõ ràng ngươi ra cửa trực tiếp đi 100m lại sẽ phải đi 50m là có thể nhìn đến tường vây, tường vây bên trong là được đại môn cũng thực hào tìm. Tốt cảm ơn, lái xe tới rồi địa phương, du hành đem xe khá tốt cùng trương hằng tuệ cùng nhau dọn đồ vật lên lầu, phòng ở ở lầu 2. Ta ở nhà sửa sang lại đồ vật ngươi đi trước lộng tinh hạch sự tình đi. ân tỉ chính mình chú ý an toàn, yên tâm đi. Dù hành thực mau liền tìm đến nhân viên tiếp tân nói địa phương kiểm tra đo lường nghi rất đại cũng thực phương tiện trực tiếp đem tinh hạch phóng tới tính chất đặc biệt trong bồn đem bồn bỏ vào kiểm tra đo lường nghi cái nắp một cái liền chờ ra kết quả chờ đợi trong quá trình hắn lật xem bên cạnh tuyên truyền sách tuyên truyền sách chung nói tuy rằng dị năng giả có thể cảm giác tinh hạch cấp bậc nhưng là quảng đại bình thường quần chúng cũng yêu cầu sử dụng tinh hạch tiến hành sinh hoạt hàng ngày giao dịch bọn họ vô pháp công nhận tinh hạch cấp bậc phi thường không có phương tiện. Vì giải quyết vấn đề này, làm tinh hạch giao dịch càng thêm thông thuận an toàn khu làm đại lượng thực nghiệm, đồng thời lấy được quảng đại dị năng giả duy trì, dùng khoa học đáng tin cậy số liệu đến gia tăng thi tinh hạch năng lượng ẩn chứa quy luật tin tưởng ở quân dân một lòng cộng đồng nỗ lực hạ, có thể nghiên cứu phát minh ra càng thêm tiện lợi nhanh và tiện tiện cho dân kiểm tra đo lường dụng cụ. Đây là tương đối phía chính phủ tuyên truyền sách hàng khô thiếu bất qua ở ủng hộ yên ổn nhân tâm phương diện tác dụng rất rõ ràng. Kết quả ra tới, du hành tổng cộng kiểm tra đo lường 50 viên tinh hạch. Từ có dị năng, hắn là có thể cảm giác đến tinh hạch cũng có thể thông qua cảm giác được đến tinh hạch chữ chứa đựng năng lượng nhiều ít một bậc vẫn là nhị cấp tam cấp trong lòng đều có đại khái cảm giác. Hắn cũng đối với tinh hạch nghiên cứu quá, phát hiện tinh hạch thượng hồng ti vẫn là có quy luật, tỷ như nói nhị cấp tinh hạch chỉnh thể là màu trắng ngà, phía trên bay vài sợi hồng ti, nếu ẩn chứa năng lượng nhiều một ít bất quá vẫn là ở nhị cấp trong phạm vi nói, vậy hồng ti lại nhiều vài sợi, không có trọng điệp hồng ti. Tám cấp nói, liền không phải hồng ti, mà là hồng mang, tư cấp chính là mấy khối hồng mang dựa gần. Từ nhị cấp đến tư cấp màu đỏ khu vực phạm vi không ngừng mở rộng tỉ như nói tứ cấp màu đỏ khu vực sắp chiếm cứ một trình viên Hà Châu thể tích một phần hai. Đương nhiên này chỉ là hắn hai loại phỏng đoán, lúc này đây hắn cẩn thận lấy ra 50 viên tinh hạch ra tới chính là vì nghiệm chứng chính mình phán đoán. Kết quả cùng hắn suy đoán đại khái tương phù hợp có ba viên không phù hợp hắn suy đoán là bởi vì Hồng Thi ở vào một cái điểm tới hạn bị về đến càng cao cấp tinh hạch đi. Hơn nữa hạt châu từ kiểm tra đo lường nghi ra tới lúc sau, ở thiền tầng xuất hiện một cái tiểu dấu vết bề ngoài sờ không ra. du hành thấy đó là một đám thua nhỏ lại con số. Nhân viên công tác nói, đây là đặc thù kỹ thuật khắc lên đi, sẽ không hư hao tinh hạch chất lượng, đây là bảo mật kỹ thuật tuyệt đối sẽ không bị ăn trộm tạo giả, xin yên tâm. Cảm ơn ngươi. Dựa theo như vậy quy luật, du hành trong tay, có một viên hoài nghi là ngũ cấp tinh hạch kia viên hạt châu thật xinh đẹp, một phần hai màu đỏ chiếm cứ một phương, không có một tia chỗ trống khoảng cách. Bất quá cũng may hắn không có lấy ra tới, bởi vì hắn này đó tinh hạch bên trong có hai viên tứ cấp tinh hạch mới vừa chắc ra tới đã bị chú ý tới. Ui, người này tứ cấp tinh hạch đổi không đổi. Đúng vậy, người nếu là đổi, một viên đổi 50 cân đồ ăn thế nào? Người đổi cho ta, một viên 55 cân. Nhìn người chung quanh như vậy kích động, du hành liền biết ở cái này an toàn khô tinh hạch đặc biệt là cao cấp một chút tinh hạch là phi thường được hoan nghênh Chính là ở thuê nhà nơi đó, một viên một bậc tinh hạch đối ứng một cân đồ ăn, nhất cấp nhị cấp đổi so 10, một nhị cấp tam cấp so 20, một. Hắn hỏi nhân viên kiểm tra, xin hỏi tinh hạch chi gian đổi so là nhiều ít. Nhân viên kiểm tra chỉ vào trên tường thông cáo trước mắt đã phát hiện tinh hạch là 6 cấp đổi ngũ cấp vì 1 giờ 50, ngũ cấp đổi thứ cấp vì 1 giờ 40, lấy này loại suy, nhị cấp đổi 1 cấp vì 1 giờ 10. Mà thuê nhà nơi đó một bậc tinh hạch cùng đồ ăn đổi 1-1 một một, đương nhiên, này không ý nghĩa đây là phía chính phủ đối với đồ ăn cùng tinh hạch đổi giới, hẳn là lũng đoạn phòng ốc giá cao. Bất quá cũng có nhất định tham khảo giá trị. Một viên thứ cấp tinh hạch như thế nào cũng không ngừng 5-60 cân lương thực. Trường 61 tang thi mặt thế 17. Vậy các ngươi thu tinh hạch sao? Tư cấp tinh hạch có thể bán nhiều ít đồ ăn. Từ an toàn khu ở phòng ở thượng cách làm, nhìn ra được là ở thu nạp tinh hạch hơn nữa thực sốt ruột. Ngẫm lại cũng là, như vậy nhiều người vào ở phía chính phủ khẳng định yêu cầu chạy nhanh để cao lực lượng của chính mình mới có thể đủ quản lý trụ như vậy một cái đại cái giá. Nhân viên kiểm tra cười tùm tìm mà nói, đương nhiên là có Nga, Trương thiên sinh ngày này hai viên tinh hạch kỳ thật có một viên năng lượng còn kém một chút mới đạt tới tư cấp phân chia tiêu chuẩn, bất quá ta có thể cho người tính thành tư cấp. Một viên tứ cấp tinh hạch có thể đổi đồ ăn 100 cân, hai viên chính là 200 cân, ngài muốn bán sao? Không bán cũng đến bán, tổng hảo quá bị người khác cường mua bán rẻ. 500 cân, cái này nhiều nhất 250 cân. Du hành nghe được ra cái này đổi có rất lớn co giãn, vì thế lại lần nữa mặc cả. 300 cân đi, 250 đồ ngốc quá khó nghe, nếu các ngươi thu ta lập tức liền bán. Vậy được rồi, bất quá chỉ cần 100 cân mễ, dư lại 200 cân muốn mặt khác đồ vật. Nhân viên kiểm tra ngây ra một lúc hành, ngài thỉnh chờ một lát. Nàng hô một người tới, mang du hành mang tiểu cách gian ngồi, chính mình đi đến phía sau đi. Những người khác thấy không diễn cũng không dám ở chỗ này nháo sự cửa quầy bên cạnh còn xử mấy cái mang thương binh lính đâu. Chỉ có thể dùng không biết điều mà ánh mắt hung hăng xẻo du hành liếc mắt một cái tiếp tục kiểm tra đo lường chính mình tinh hạch lúc sau chạy lấy người. Bọn họ không phải không biết thứ cấp tinh hạch không ngừng cái này giới, chỉ là thường áp một áp cái kia người thường, không nghĩ tới kia tiểu tử nhưng thật ra cơ linh, bế lên quân đội đùi. Nhân viên kiểm tra mang đến một người tuổi trẻ nữ nhân, nói, ngươi đang ở nơi nào, làm nàng đi theo ngươi đi, nàng là không gian dị năng giả. Dù hành lắc đầu, không cần ta chính mình thu hồi tới là được. Nhân viên kiểm tra sững sốt một chút nguyên lai like ngươi cũng là không gian dị năng giả à. Chính là ta như thế nào cảm giác không đến ngươi dị năng dao động. Dị năng giả chi gian có thể cho nhau cảm giác đối phương hay không vì dị năng giả. Dù hành cũng không có trả lời hắn. Đây là người khác việc tư, nhân viên kiểm tra cũng cười một chút không hỏi nhiều, đối nữ nhân nói thả ra đi. năm túi 20 cân trang gạo trước phóng ra, du hành đang chờ đợi thời điểm riêng lại mua hai cái nhẫn, trong lòng thở dài, đổi hệ thống ô đựng đồ đã thả tám nhẫn, hiện tại lại bỏ thêm hai cái quay đầu lại vẫn là đến sửa sang lại phân loại một chút lộng cái nhãn, bằng không tìm đồ vật quá phiền toái. Trong lòng nghĩ, hắn ngồi sổm xuống đi đụng vào gạo đem gạo thu lên kế tiếp là mặt khác đồ vật từ mặt ngoài xem, có trái cây đồ hộp, ngũ cốc đậu loại. Bởi vì ngươi nói chỉ cần 100 cân gạo, cho nên ta lại cho ngươi chọn bốn dương trái cây đồ hộp tổng cộng 200 cân, lúc sau là 50 cân đậu phộng, 50 cân đậu xanh, hai dương nước khoáng cộng 100 cân. Ngài điểm một chút, Du hành đại khái quét quét liền hiểu rõ, nói: "Không cần, cảm ơn ngươi." Lại chỉ vào đồ hộp nói: "Trái cây đồ hộp hẳn là càng đáng giá đi." Nhân viên kiểm tra cười nói, lục đồng này một mảnh vườn trái cây rất nhiều trước kia là trái cây phát ra đại thị các loại trái cây đồ hộp xưởng gia công rất nhiều cho nên loại đồ vật này. Ngày mai xuân về hoa nở, lại là một tảng lớn, đối với hàng năm đóng quân ở chỗ này quân khô tới nói, bọn họ trên núi cũng là mãn sơn đầy đất trái cây còn riêng hướng về phía trước xin tự nghĩ ra thu kiến một cái tiểu xưởng gia công ở phía trên đâu. Tự sản phí tổn thấp du hành lại lần nữa nói lời cảm tạ, dạo tới dạo lui mà đi ra ngoài. Hắn dọc theo ký ức đến bên này trợ đi dạo một vòng, ở người nào đó nhiều địa phương bài trừ tới thời điểm, đã thay đổi một khuôn mặt cùng một bộ quần áo, xúc cổ gục xuống bả vai. Ngay từ đầu hắn liền có chút cảnh giác lầm xuất phát phía trước còn không yên tâm, riêng ở từ đổi hệ thống bên trong tìm được một loại thiên biến mặt nạ, trào giá lợi ích thực tế 50 điểm tân hỏa điểm, hàng thật giá thật mỗi lần mang lên đều có một chương tân mặt nam nữ không câu nệ đậu phụ phơi khô vĩnh không lặp lại. Hắn đi đến một cái quầy hàng trước làm bộ làm tịch mà chọn lựa một chậu nhiều thịt rất đáng yêu trở về cấp trương hàng tuệ dưỡng. Giá cả cũng tiện nghi, hắn từ ba lô móc ra một cây răm bông, bế lên bồn hoa liền đi. du hành sờ sờ nhiều thịt cùng cái tay ăn chơi giống nhau, tiếp tục dạo tới dạo lui mà trở về nhà. hằng viễn tinh hạch chắc đến thế nào, khá tốt, liền đem sự tình đại khái nói một chút, tỷ người tới ha ha, đây là bản địa trái cây đồ hộp đâu. Trương hàng tuệ một tay bị tắc bồn nhiều thịt một tay bị tắc cái khai trái cây đồ hộp cười tùm tìm mà nói, lấy tới xứng cơm ăn. Nàng đã đem cơm làm tốt, rốt cuộc có thể ở an toàn trong phòng ăn cơm cũng không cần cố kỵ khác nàng hào hào mà làm một đốn phong phú. Hủy đi một vải cơm chưa thịt cắt thành từng mảnh từng mảnh đôi ở cái đĩa thượng dư lại thịt nước lưu trữ, chờ nấm mộc nhĩ phao khai, lại cắt thành tiểu khối, cắt hai căn chân giò hôn khói cùng một cây lạp xưởng đi vào cùng nhau bạo xào, lúc sau đem thịt nước xối đi vào. Này lại liền một cái thịt đồ ăn, lại hủy đi hai túi chân không chân gà, chỉnh chỉnh tê tê mà bày một mâm. Cuối cùng lộng một cái tảo tía tôm bóc vỏ canh, vài món thức ăn bãi trên mặt đất cơm bố thượng giống ăn cơm dã ngoài. Trường hàng tuệ đi cầm chén tới trang trái cây đồ hộp đảo ra tới thịt quả thấu thấu, nước trái cây làm sáng tỏ dính thấu, một cổ ngọt hương ập vào trước mặt. Là quả đào đồ hộp đâu, nàng đem chén buông đi, người cũng ngồi xuống. Đến đi lộng một bộ gia cụ như vậy ngồi dưới đất không phải chuyện này, mùa đông lạnh buốt Vân ta chờ một chút liền đi thị trường đào một đào, không đúng sự thật liền đến bên ngoài tìm một chút. Du hành ăn thật sự mau, hào hảo ăn nga tỷ ngươi cũng mau ăn. Đã biết ngươi uống khẩu canh đi. Này bữa cơm ăn đến du hành hạnh phúc cực kỳ ôm bụng không động đẩy, trương hàng tuệ còn cho hắn tắc một chén nhỏ quả đào thịt hộp, làm hắn từ từ ăn. Hắn nhìn chúng Trương Hằng Tuệ thu thập bóng dáng, chậm rãi hư hóa lôi kéo thành một cái càng lùn một chút, béo một chút, cột lấy trường bím tóc nữ nhân. Nữ nhân xoa ghế dựa, bỗng nhiên quay đầu lại nói, bảo nhi a đem quả táo ăn xong liền đi xuống lầu mua bình coca, giữa trưa làm cánh gà chiên coca cho người ăn. Ai, hắn yết hầu ngạnh trụ, Trương Hằng Tuệ nói, ta đây đi ra ngoài, ngươi xem môn. Hắn ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây, là Trương Hằng Tuệ nói nàng muốn đi xuống lầu đề thủy. Hắn lấy tay áo rụi rụi mắt đi theo ra cửa, đứng ở trên đường đi xuống xem, thực mau liền nhìn đến Trương Hằng Tuệ thân ảnh. Nàng quải đến nhà ở phía sau, qua nửa giờ, đỉnh đầu thượng sách theo một xô nước vững chắc mà lại về rồi. Ta cùng cách vách hỏi thăm kia phía sau có dị năng giả ở bán thủy, còn có thùng bán, này một xô nước thêm thùng, chỉ tốn 5 lượng mễ, đúng rồi nơi đó chỉ thu mễ, khác đều không cần. Trương Hằng Tuệ biên rửa chén biên nói, về sau chỉ múc nước, hai lượng mễ là đủ rồi. Người nhiều hay không a Nhiều lắm đâu ta đi thời điểm, bài đội mười mấy người đâu. Du hành tò mò, liền một cái thủy hệ dị năng giả ở phóng thủy. Có hai cái đâu, một cái cột nước đại chút, một cái liền tế nhiều cũng chậm. Lại ngồi trong chốc lát du hành liền lái xe ra cửa. Hắn đi trước thị trường một chuyến, chỉ mua được một cái bàn cùng tam đem ghế rửa. Này thiếu một phen cũng không thành bộ a Lão bàn tặng du hành một con đầu gỗ tiểu băng ghế. Ta chỉ thu ăn, những cái đó tang thi đầu đồ vật ta cũng không nên Nga. Du hành lục xem này một bộ thiếu chỉ ghế dựa bàn ghế, chất lượng vẫn là có thể, liền hỏi hắn, ngươi muốn nhiều ít ăn. Lão bản vươn một đầu ngón tay, 10 cân, nơi nào đủ Nga, đây chính là hảo đầu gỗ, 100 cân, Du hành nghiêm túc mà nói, 10 cân, nếu muốn ta liền lấy đi, không cần nói liền tính. Này, này thật là hảo đầu gỗ, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, liền cái sâu mọt đều không có, có thể lại dùng 10 năm sau liệt. Du hành ngó trái ngó phải xem, nhìn đến phía trước còn có một quán, tự hồ còn có giường, liền phải xoay người đi. Ai ai tiểu tử đừng đi, hảo cho ngươi kia cái này băng ghế ta liền không tiễn ngươi liệt. Hành, vậy ngươi cái này băng ghế bán thế nào? Tùy tiện cấp điểm cái gì là được chỉ cần ăn. Du hành liền từ trong xe dọn ra một túi gạo ra bên ngoài múc, lão bản nơi này có sưng. Hắn múc đến 11 cân, thuận tay đem ghế phóng tới trong xe cái bàn cùng ghế dựa cột vào trên nóc xe. Lão bản kêu hắn bên người tiểu tôn tử, mau đi kêu ngươi ba lại đây. Lại cười đối du hành nói, tiểu tử, ngươi còn cần chút khác cái gì? Có hay không giường giường có, ngươi muốn nhiều ít, hai chương là được giường đơn. Vậy ngươi chờ một chút ta như thử mau tới đây. Du hành liền từ trong xe đem kia chỉ băng ghế sách ra tới ngồi xuống. Đợi 5 phút tả hữu tiểu nam hài lãnh một người nam nhân lại đây. Tới tới lão đại trước lấy về ra đi. Lão bản đem mễ đưa cho nhi tử, lại đối tôn tử nói, đi đằng trước ngươi nhị thuốc công nơi đó nhìn một cái, xem nhà bọn họ giường còn có hay không, muốn giường đơn, hai trương Ai biết rồi ra ra, du hành liền ngồi ở nơi đó chờ thuận tiện cùng lão bản nói chuyện phiếm. Này an toàn khô thật náo nhiệt a ngươi là người địa phương. Đúng vậy, ngươi là nơi khác tới đi. Tới an toàn khu trên đường có hay không nhìn đến một cái kêu yên vui chấn địa phương. Đó chính là nhà ta nha. du hành nghĩ nghĩ có chút ấn tượng, hắn còn đi nơi đó nhìn quá trong phòng toàn bộ đều bị cướp đoạt đến sạch sẽ thật sự liền ván cửa đều không có. Cũng chỉ có người địa phương mới có điều kiện mua bán gia sản, rốt cục nơi khác chạy nạn tới trên người đều hẳn không thể chứa đầy đồ ăn, gia sản lại trọng lại chiếm địa phương. Lão bản có nhận thức hay không cửa đăng ký một người nam nhân, họ hoàng, cao cao gầy gầy, khóe miệng có một viên trí. Nga, hoàng trung lượng đi. Người tìm hắn làm gì? Muốn tìm hắn xử lý chút việc nhi? Lão bản lý giải gật gật đầu, nhỏ giọng nói với hắn, nghe nói hắn hậu trường rất ngạnh, bất quá thu ngươi đồ vật sẽ không quỵt nở. Người muốn tìm hắn, đi office building bên kia cửa hỏi một chút, nhà hắn liền trụ kia bên cạnh. Tiểu Nam hài nhi cùng hắn ba vừa vặn trước sau chân đã trở lại, Nam hài mồm miệng lanh lợi mà nói, nhị thuốc công nói, giường đơn đã không có, bất quá có một cái giá sắt vịt tử phô, trên dưới phô cái loại này, còn có giường xếp, hỏi ngươi muốn nào một loại. Nếu đều không cần, liền phải chờ mấy ngày mới có khác hóa. Du hành lắc đầu, không cần vịt tử phô, liền phải hai chiếc giường xếp đi. Bán thế nào, cùng Trương Hằng tuệ ngủ một phòng quá không có phương tiện, giường xếp không tồi, gấp sau có thể bỏ vào nhẫn chữ vật mang đi. Nam Hải nhi liền đối hắn ra ra nói, nhị thuốc công nói quay đầu lại ngươi cho hắn đưa 20 cân mễ tùy tiện ngươi bán thế nào. Lão bản có chút xấu hổ mà vò đầu, đứa nhỏ này ha ha ha, tiểu ca ngươi xem này hắn cũng không biết như thế nào ra giá, này hố ra hài từ như thế nào đem giá quy định nói ra nha. Dù hành nói, 20 cân mễ thêm 2 túi kẹo thế nào. Cái gì kẹo, tiểu nam hài mắt trông mong mà xem hắn. Trái dừa đường, lão bản liền nói có thể vừa vặn muốn ăn Tết lạc. Hành ngươi chờ, lão đại ngươi nhìn chằm chằm điểm ta mang cái này khách nhân đi ngươi nhị bá nơi đó đi. Đã biết ba, lão bản lãnh du hành lái xe đi chính mình đệ đệ bên kia cửa hàng, cũng không xa, lái xe thực mau liền đến. Nói tốt giá, nói tốt cùng lấy lòng bàn ghế cùng nhau đưa hóa. Du hành ở nơi đó còn nhìn đến một đống giá sắt tử, nhìn ra được là từ rất nhiều đồ vật thượng hủy đi tới. Hắn liền tưởng cầm đi đáp cái bốn chân giá hoặc là giá ba chân tới quài mùng cũng không tệ lắm, bên này mũi vẫn là rất nhiều. Hỏi lão bản kia đồ vật cũng không quý, hỏi có thể hay không giúp hắn trang hai cái cố định cái giá, hắn đỉnh đầu không có thích hợp tài liệu tỉ như cây búa dây thép cái đinh chính mình trang không được. Có thể yên tâm sẽ cho người trang tốt, khẳng định vững chắc. Dù hành tìm những cái đó tương đối đều đều chiều dài, chọn 16 căn, theo giường xếp cùng nhau trả tiền. Lại hỏi, mùng có hay không? Cái này đến đi tìm kiếm tìm kiếm, ngươi là muốn tân vẫn là second hand. Đều được second hand muốn tẩy quá không có hư mới thu. Đây là đương nhiên, sẽ không lừa ngươi. Vì thế ước định hảo trước giúp hắn đem này đó hàng hóa đưa trở về, đến lúc đó có hóa lại cho hắn mồng tới cửa. Sau lại cũng quả nhiên giúp hắn đem cái giá trang hảo, du hành thanh toán đuôi khoản một túi gạo cùng hai bao kẹo. Đi xuống lâu hai cái lão huynh đệ nói chuyện, ngươi liền cầm hai túi kẹo A quay đầu lại ta phân điểm mễ cho ngươi. Không cần kẹo hảo A ăn tết phải ăn đường sao, nhạ một túi cho ngươi, bằng không nhà ngươi tiểu tâm can đến khóc cho ngươi xem Nga. Hành hôm nay thu được mấy bình dinh dưỡng mau tuyến, quay đầu lại làm nhà ngươi tiểu tâm can thượng nhà ta cầm đi. hắc Trương Hằng Tuệ nói, này dường còn khá tốt ngươi đem chăn lấy ra tới đi. Du hành liền đem đặt ở trong không gian hậu chăn lấy ra tới trương hằng tuệ tiếp nhận ba lượng hạ hả phô hảo giường một nửa chăn làm cái đệm một nửa chăn lấy tới cái trước tạm chấp nhận đi ban đêm ngươi cẩn thận một chút không cần sốt chăn cũng không cần ngã xuống này giường xếp rất có co giãn ngủ lên cũng mềm mại chính là hẹp ân ban đêm muỗi rất nhiều còn không có mùng Du hành đem chính mình chui đầu vào trong chăn cả người bao đến cùng cái cái kén giống nhau ngày hôm sau trạng vạc ngày hôm qua kia người nhà liền đưa tới cái đệm cùng mùng mùng là xe cần hen, không có phá động tối hôm qua liền tẩy qua, lượng một ngày đã làm lạc. này hai cái cái đệm là tân, liền tương đối quý. du hành rứt khoát mà thanh toán lương thực, đêm nay liền ngủ đến càng tốt. thật sự là này dưới chân núi mũi đều thực hung, đinh người lại ngứa lại đau. cứ như vậy, du hành cùng trương hằng tuệ bắt đầu ở chỗ này ở xuống dưới, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, du hành làm chuyện thứ nhất nhi chính là cấp trương hằng tuệ dùng gen cải tiến dịch. Trương Hằng Tuệ liền cho rằng chính mình ngã bệnh thống khổ hết sức lôi kéo hắn tay khóc giống, tỷ nếu là đi rồi, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, không cần luôn là ăn mì ăn liền, phải làm nấu cháo đi ăn. Du Hành chỉ liên tục gật đầu, chờ nàng đau mất xỉu đi, mới đưa tay từ nàng trong tay lấy ra tới, đi lấy khăn lông cho nàng lau mặt. Trương Hằng Tuệ này một hôn mê chính là 7 ngày, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, câu đầu tiên lời nói chính là kêu đói. Ăn nhiều một đốn lúc sau, nàng vút bụng thở dài, này bệnh cũng quá tra tấn người, mấy ngày này không công tác tổn thất thật nhiều tinh hạch. Còn tưởng rằng chính mình là sinh bệnh cũng còn nhớ thương sát tang thi. Đối du hành nói, làm người lo lắng ta không có việc gì. Xem đệ đệ có chút khẩn trương mà nhìn chính mình, khẽ cười, đừng lo lắng. Sau đó trong tay đã bị thắt một đống tinh hạch, như thế nào là du hành không dám nói thẳng dị năng chuyện này, nói cách khác nếu không có trương hằng tuệ khẳng định thực thương tâm liền tìm cái lấy cớ ngươi hôn mê lâu như vậy, đếm đếm tinh hạch thanh tỉnh thanh tỉnh, thuận tiện nhìn một cái nhà chúng ta thân gia, đừng lo lắng trong nhà nghèo. Trương Hằng Tuệ nhợt nhạt mà cười, thật sự đếm lên 27 viên. Nhã ngươi chạy nhanh thu hồi tới, đừng ném. Du Hành liền tâm tình trầm trọng mà thu hồi tới, chờ đến ngày hôm sau, ở Trương Hằng Tuệ yêu cầu hạ bọn họ lần đầu tiên ra ngoài. Ở biết được đệ đệ dị năng mấy ngày này vẫn là dừng lại ở tam cấp nàng thực sốt ruột cảm thấy vẫn là yêu cầu lại nhiều tích góp một chút tinh hạch. Vì thế du hành thực thất vọng phát hiện trương hằng tuệ sợ là thật sự không có thức tình bất luận cái gì dị năng. Bất quá cũng may chính mình không có lộ ra quá nửa điểm cho nên trương hàng tuệ ở không hiểu rõ dưới tình huống, không có chờ đợi quá cũng liền không có thất vọng. Bất quá tâm tình của nàng phi thường hào hằng viễn ta cảm thấy hết bệnh rồi lúc sau thân thể của ta trạng huống hảo rất nhiều, người nói phía trước hôn mê trên người nước bùn, có thể hay không chính là trong cơ thể dơ đồ vật những cái đó dơ bẩn bài xuất ra, thân thể của ta cũng liền biến cường. du hành nghiêm túc gật đầu có khả năng, lục đồng thật là một cái hảo địa phương, cũng không phải là sao, vừa tới phải đến như vậy đại chỗ tốt trương hàng tuệ phi thường cao hứng, sát khởi tang thi tới càng thêm thuận buồm xuôi gió thể chất biến hảo lúc sau, nàng phản ứng năng lực thể năng từ từ đều trở nên càng tốt ở tầm bắn nội cơ hồ bách phát bách chúng. Bọn họ ra ngoài săn thú chủ yếu là sát tang thi, tiếp theo là có điều kiện mới đi thu vật tư cũng không bắt buộc những cái đó tang thi dày đặc siêu thị thương trường. Chậm rãi, bọn họ tỉ đệ hai người ở những người khác trong mắt có một chút thanh danh. Ở xếp hàng tiến an toàn khu thời điểm, du hành liền nghe được bên cạnh có người nói. Xem cái kia nam chính là cái kia trên người đặc biệt xú. Hiện tại cũng không xú nha. Đó là hắn hiện tại vô dụng dị năng. Ai ra thực sự có cái loại này xú vị dị năng a ha ha ha. Cũng có người thấp giọng nói, bọn họ đều có thương, không biết nơi phát ra là nơi nào. Dù hành tống cầu quá mấy sóng âm thầm lại đây thám tính sung ống nơi phát ra người, chỉ nói không nhiều lắm, chỉ đủ người trong nhà dùng. Trong đó có người tương đối cường ngạnh, còn uy hiếp Du Hành không chịu đi, hắn liền lấy dị năng đi ghê tởm bọn họ nói thật này hương vị, liền chính hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bị huân đảo. Nhìn người che lại cái mũi hốt hoảng chạy ra cửa phòng, Trương Hằng Tuệ đem cửa đóng lại, xoay người che miệng cười, Hằng Viễn, ngươi cái này dị năng như thế nào cấp bậc càng cao càng xuống. Du Hành nhún nhún vai, dị năng thượng tứ cấp lúc sau sát thật lại càng xuống. Trừ bỏ truy vấn vũ khí, cũng có nhìn chúng bọn họ năng lực Trước hết tìm tới môn tới dò hỏi hợp tác chính là phía trước ở nông gia nhạc từng có gặp mặt một lần trình na. Nàng trước sau như một mà hào sảng, chúng ta tính toán đi tấn công 200 dặm ngoại excess khu công nghiệp bên trong kia phê sinh sản thiết bị là an toàn khu nhu cầu cấp bách nếu có thể kéo trở về là có thể bán thượng giá cao tiền. Nếu các ngươi nguyện ý hỗ trợ giá các ngươi tùy tiện đề. Nếu ở ta thừa nhận phạm chủ trong vòng, liền cho ngươi một ngụ giới. Du hành liền nói, chúng ta muốn tinh hạch thấp nhất tứ cấp tinh hạch Vậy tư cấp ngươi muốn nhiều ít, hai mươi viên, ngươi giựt tiền A, Trình Anh nhảy dựng lên chỉ vào du hành kêu ra tới. Mua một gian phòng mới yêu cầu hai viên tư cấp tinh hạch. Đúng rồi, gần nhất mua phòng bảng giá biến thành hai viên tư cấp tinh hạch. Thành giao, hậu thiên xuất phát liền ở an toàn khu cổng lớn tập hợp. Xuất phát trước ta sẽ cho các ngươi một nửa làm tiền đặt cọc chờ trở, trở về lại cho ngươi một nửa kia. Trình Nà hấp tấp nói xong, lôi kéo ngao ngao kêu đệ đệ liền đi hằng viễn, 20 viên, có thể hay không quá. Sẽ không, hiện tại chúng ta không phải giết không được tư cấp tang thi, chỉ là tư cấp tang thi không thể so tam cấp nhiều thấy. Đối với người thường tới nói, tư cấp tinh hạch xa xôi không thể với tới, nhưng là đối trình na loại này đoàn thể tới nói cũng không phải việc khó. Hơn nữa hắn dọ thám biết không đến trình na dị năng cấp bậc khẳng định là ở ngũ cấp hoặc là trở lên. Nàng chờ tới bây giờ hắn mới vừa thăng cấp thứ cấp thời điểm tới tìm hắn hợp tác trong lòng khẳng định có chuẩn bị tâm lý Bất quá là thứ cấp tinh hạch đối nàng không phải việc khó nhi Vì thế hai người tạm dừng ra ngoài chuyên môn ở nhà nghỉ ngơi một ngày du hành đem lúc này đây ra ngoài súng ống đạn dược toàn bộ bổ túc một lần Trương Hằng Tuệ chưa bao giờ đi chú ý súng ống đạn dược lai lịch Ở nàng sinh ra nghi hoặc phía trước nàng liền bắt đầu quản được chính mình suy nghĩ cùng miệng một câu cũng chưa hỏi qua Ở nàng xem ra chính mình biết được thiếu, đệ đệ bí mật liền càng thêm an toàn. Coi như là cha mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ cho bọn họ tỷ đệ hai người sinh tồn tin tưởng cùng hy vọng. Ngày này, du hành hấp thu 5 viên thứ cấp tinh hạch cùng 10 viên tam cấp tinh hạch cảm giác dị năng càng thêm củng cố một ít. Cho nên nói dưỡng dị năng là phi thường thiêu tinh hạch sự. Vì thượng tứ cấp hắn dùng rất nhiều tinh hạch, dư lại tinh hạch hắn đem thứ cấp cùng mấy viên ngũ cấp thu hào tính toán khẩn cấp dùng. Dùng thời điểm dị năng khô kiệt một viên cao cấp tinh hay có thể cứu mạng. Thực mau, ước định thời gian liền đến. Du hành bọn họ không khai chính mình xe, tỉnh du đáp thượng trình na bọn họ xe. Này một đường nói kinh còn hiểm, du hành dị năng phát huy đến phi thường sông ra. Hắn bị an bài ở phía trước phong, đi theo một đám phòng ngự hình dị năng giả đi ở đằng trước, hắn câu động dị năng quấn quanh trụ bên người mọi người, lấy này ngăn cách thứ cấp cập dưới tăng thi công kích bay nhanh mà kéo phòng hộ võng, lúc sau kế tiếp nhân thủ lại ở phòng hộ võng dưới sự bảo vệ mãnh liệt tiến công. Như thế mấy phen, bọn họ tới rồi mục đích địa. Ở khu công nghiệp trải qua một phen ác chiến cuối cùng thoát đi khi tổn thất một phần ba nhân thủ. Trở lại an toàn khô sau, trình na dựa theo ước định thanh toán dư lại thù lao còn nhiều cho một viên. Nếu không phải du hành dị năng, bọn họ khẳng định sẽ bởi vì cấp thấp tang thi mà chịu trở tổn thất càng nhiều nhân thủ. Tại đây một lần hợp tác lúc sau, bọn họ lại từng có hai lần hợp tác bất quá lúc sau du hành liền cự tuyệt không hề hợp tác rồi. Ở ba lần ra ngoài trên đường, hắn cùng trương hằng tuệ đạt được đại lượng tinh hạch. Chờ đến lần thứ ba hợp tác, thăm dò Trình Na đoàn đội hành sự quy luật là tương đối cấp tiến mạo hiểm, mỗi lần đi địa phương đều càng thêm nguy hiểm lúc sau, Du Hành liền không hề cùng bọn họ ra ngoài. Trình Na nhiều lần dùng tinh hạch dụ khuyên, hắn đều không dao động. Hắn cùng Trương Hàng Tuệ khôi phục ở an toàn khu phục cận săn thú nhật từ, bất quá thực mau vừa mới bắt đầu, bọn họ thường ra ngoài, nhưng là không lâu lúc sau Du Hành liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Đầu tiên là tang thi càng thêm sinh động, gặp được số lượng cũng càng ngày càng nhiều tam cấp tang thi rất nhiều tư cấp cũng trở nên tương đối thường thấy. Tiếp theo là hắn mùi hôi dị năng không phải vạn năng, trải qua thí nghiệm, nó chỉ là một loại ngụy trang, hướng tang thi phóng thích đồng loại tin tức. Nhưng là nếu thịt tới rồi bên miệng tang thi vẫn là sẽ bản năng cắn một ngụm. Tang thi càng nhiều, đặt mình trong trong đó liền càng không an toàn. Ở nhiều lần bị nhốt tang thi đàn tễ nhương trong đó thời điểm, hai lần thiếu chút nữa bị tang thi cắn được lúc sau, du hành cùng trương hằng tuệ liền thương nghị hảo tạm dừng ra ngoài kế hoạch. Nếu không ngoài ra, liền không thể nhàn dỗi. Du hành tính toán ở an toàn khu tìm công tác, an toàn khu mỗi ngày đều sẽ rất nhiều việc làm, du hành riêng mang theo thuốc lá và rượu đi tìm hoàng trung lượng, không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ hắn. Người thế nhưng còn đã trở lại ha ha ha, có phúc khí có phúc khí. Cũng không phải là có thể tồn tại trở về chính là phúc khí. Du hành cũng không có nói chính mình trở về thật lâu, chỉ cười nói chính mình thỉnh cầu. Hắn nghe xong du hành thỉnh cầu, nghĩ nghĩ, này việc xác thật rất nhiều, khác không nói, tường vây là mỗi ngày ở xây dựng thêm, phía trên mới hạ tân mệnh lệnh, muốn ở đại môn chỗ ra bên ngoài lại khoét một đạo tường vây, bởi vì mùa đông lãnh, thủ lao khẳng định sẽ dâng lên, bất quá lại trướng cũng liền một ngày hai cơm sự tình, người cũng không phải thiếu như vậy mấy cả năm người. Cuối cùng Du Hành chọn một cái tuần tra việc, bởi vì ra ngoài tuần tra việc không bao nhiêu người chịu làm quân khu binh lính ở mặt thế sau vất vả đến bây giờ, đã mỏi mệt bất kham hơn nữa tổn thất thảm trọng hiện tại đang ở chiêu mộ tân binh. Bởi vậy liền yêu cầu chiêu mộ quần chúng tới hỗ trợ tiến hành tuần tra sự vụ. Này không được tốt lắm, bởi vì là tuần tra bên ngoài tính nguy hiểm có hiện tại lại thiên lãnh, người cũng khó qua bất quá hắn liền không nghĩ hưởng phúc, tuy rằng trên người hắn vật tư có thể thoải mái dễ chịu mà cùng Trương Hằng Tuệ cùng nhau quá 2 năm, nhưng là an nhàn làm người tử vong. Này truy nguyên vẫn là một cái tang thi khắp nơi thời đại. Ở bên ngoài vẫn luôn bôn ba, hắn trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra ngoài. Tuần trà cũng có thể sát chút tang thi tích góp tinh hạch cũng không tồi. Chờ đến dị năng lại càng thêm cường một chút, lại đi làm lại tiến vào thành thị tìm thư tịch tính toán. Chương 62 tang thi mà thế 18 Thì thật ngươi cũng có thể đi tuyển dụng, ngươi thì trạng năng lực là đạt tới tiêu chuẩn. Dù hành lắc đầu quân kỳ nghiêm minh ta không hảo buông thì tỷ của ta một người. Hắn từng tòng quân quân nhân chính là tùy thời phục tùng mệnh lệnh nơi nào yêu cầu hướng chỗ nào dọn. Hắn nếu là trường kỳ ra ngoài, trong nhà có sự hắn đều không kịp chiếu ứng. Ở cái này mà thế lúc đầu, hắn còn không yên tâm trương hàng tuệ một người nếu nàng phẩm cách tính tình không tốt cùng hắn không hợp hắn nhiều nhất thay thế nguyên chủ cung cấp một ít trợ giúp cho nàng liền tính kết nhưng là nàng là một cái đáng giá người kính yêu nữ tính chẳng sợ này chỉ là một cái giả thuyết thế giới chính là ở chung lâu như vậy người cảm tình là thật sự nếu làm ra quyết định hắn liền mọi việc lo lắng nhiều đến nàng hành ta đây liền cho ngươi xếp vào đến ban ngày ban đi buổi tối không hảo thả ngươi tỉ tỉ một người ở nhà chủ dù hành cười nói phiền toái hoàng ca Không phiền toái, việc nhỏ như một cọc, hoàng trung lượng lại điểm một chi yên, nuốt yên phun sương mù, ánh mắt rừng ở trên bàn thuốc lá và rượu thưởng. Vừa lúc gặp cửa ải cuối năm quá không đi xuống người vẫn là nửa chết nửa sống, có quyền thế người lại vẫn là cứ theo lẽ thường muốn ăn Tết. Hắn đang lo tặng lễ sự tình đâu tuy rằng hiện tại hoàn cảnh trung biến hóa, nhưng là tặng lễ vẫn là không rời lão đồ vật thuốc lá và rượu là nhất thể diện. Huống hồ cái này Trương Hằng viễn đưa tới thuốc lá và rượu đều là hảo thẻ bài càng có thể làm hắn mặt dài mặt. Đến nỗi thì tỷ ngươi sao nàng có thể hay không may y phục nếu sẽ nói, nhưng thật ra có một phần hảo công tác cho nàng. du hành nghĩ nghĩ, Trương Hằng tuệ may vá quần áo đều thực am hiểu. Có thể may vá quần áo là được gần nhất từ cấp quân khu người làm quần áo mùa đông, mấy ngày hôm trước có 7-8 cái tay chân không sạch sẽ nữ nhân bị đuổi đi yêu cầu lại chiêu mấy cách ngươi xem nhân gia quân nhân quanh năm suốt tháng nhiều mệt còn trộm tàng bông, làm ra quần áo có thể giữ ấm. Nếu không phải xem Trương Hằng viễn ra tay rộng rãi, không phải cái loại này không phóng khoáng người, hắn cũng không dám nói ra giới thiệu nói, rốt cuộc nếu tay chân không sạch sẽ, hắn cái này người giới thiệu trên mặt cũng khó coi. Ta quay đầu lại cùng tỷ tỷ của ta nhấc lên, ngươi yên tâm đi. Du hành nghe được ra hắn trong lời nói che giấu ý tứ chính sự nhi nói xong rồi liền thay đổi một cái đề tài ta không biết hoàng ca trong nhà còn có cái tiểu nữ nhi, lần tới tới cấp nàng mang đường ăn. Về đến nhà, du hành đem chuyện này cùng Trương Hằng Tuệ đề ra, hỏi nàng có nghĩ đi. Buổi sáng 8 giờ đi làm, buổi chiều 6 giờ tan tầm. thủ lao giống nhau, bao hai cơm còn có một cân mễ, mỗi ngày một kết toán. Bất quá thắng ở an toàn, Trương Hằng Tuệ không nói hai lời liền nói đi, vì thế Du Hành ngày hôm sau mang theo kẹo lại đi Hoàng Trung Lượng ra một chuyến, gõ định rồi chuyện này. Tới rồi ngày thứ ba, tỷ đệ hai người ăn qua cơm sáng, đem đáng giá đồ vật thu được Du Hành nhẫn chữ vật liền phân biệt đi làm công. Du Hành từng có phương diện này công tác kinh nghiệm công tác bốn ngày lúc sau, mang đội binh ca liền đem hắn sách ra tới, làm hắn phụ trách mang đội tuần tra. Ở bên cạnh lại nhìn chằm chằm 3 ngày lúc sau, phát hiện không cần chính mình mở miệng du hành là có thể đủ thỏa đáng mà an bài nhân thủ kịp thời phân công thu nạp điều tra năng lực thực xuất sắc lúc sau, đêm này một chi 10 người tuần tra đội giao cho hắn. Cũng may này một chi là toàn người thường đội ngũ, nói cách khác du hành còn áp không xuống dưới. Lục đồng an toàn khu phạm vi dần dần mở rộng hơn nữa này phụ cận núi rừng cây cối rậm rạp tang thi động vật so tang thi nhiều, rốt cuộc địa phương cũng coi như hẻo lánh, cái loại này đại quy mô tang thi tập kết là tương đối hiếm thấy, gặp được tang thi đều là linh tinh tương đối nhiều. Dù hành phế đi sức lực bồi dưỡng ra đoàn đội 11 cá nhân ăn ý, bao vây tiêu diệt tang thi động vật càng thêm thuận tay, chỉ cần đừng bị cắn được là được. Mà Trương Hằng Tuệ ở xưởng Dệt cũng chậm rãi làm thuận đỉnh đầu công tác nàng vốn dĩ chính là một cái tinh xảo đặc sắc người cùng mấy cái nữ đồng sự cũng ở chung đến tới. Ăn Tết hơi thờ càng ngày càng nùng. Tục ngữ nói có tiền không có tiền về nhà ăn Tết có thể thấy được ăn Tết ở quốc dân trong lòng phân lượng. Trương Hằng Tuệ công tác ở trừ tịch trước liền làm xong, xưởng Dệt cuối cùng một ngày kết toán thời điểm, mỗi người tặng nửa cân thịt khô xem như ăn Tết phúc lợi. Tịt tì, tì phúc lợi so với ta còn hảo đâu. Ta cũng là thơm lây, bên kia 10 cái 8 cái đều là trương hằng tuệ hạ giọng, thân thích linh tinh. Đúng rồi, người lấy một lọ nước hoa cho ta, bình thường nhất bình nhỏ là được. Du hành nhẫn chữ vật đồ vật vẫn là trương hằng tuệ hỗ trợ sửa sang lại, du hành lại nạp lại đi vào, bởi vậy rõ như lòng bàn tay. Tì tì muốn trang điểm lạc, du hành đem sở hữu nước hoa bầy đầy đất, làm nàng tùy tiện trọn. Trải qua quá trước nhiệm vụ ngũ thường hân tái hôn sự tình, hắn đối tì tì muội muội tỏa sáng đệ nhị xuân là thực xem đến khai, bởi vậy tương đương cổ vũ. Nói bậy gì đó đâu ta cùng ngươi đã nói, cùng ta cùng nhau thủ công đồng sự, có một cái gọi là Khâu Lâm, còn nhớ rõ sao? Du Hành nghĩ nghĩ, cật đầu, ngươi nói làm việc thực cần mẫn lớn lên mỹ lệ lại ôn nhu cái kia. Đúng vậy, Trương Hằng Tuệ hận sát không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng đại niên sơ sáu quá 20 tuổi sinh nhật, thỉnh chúng ta nhất bang đồng sự qua đi. Nga kia chỉ đưa nước hoa đủ sao? Không thể quá trói mắt một chi nước hoa là đủ rồi. Được rồi ta chọn hào, dư lại thu hồi đến đây đi. Từ đại niên 30 bắt đầu, Trương Hằng Tuệ liền bắt đầu ở bên ngoài vơ vét nấu ăn tài liệu. 36 hành, hành thủ Đô Lâm thời có người làm, Đại Tuyết Thiên thị trường thượng cũng có người ở bán mấy mẻ rau dưa, Trương Hằng Tuệ mua năm viên cải trắng, bốn cái cà chua cùng một phen rau hẻ. Liền như vậy điểm đồ vật chết quý chết quý, rau dưa chết quý, như vậy mấy mẻ thịt loại giá cả càng muốn trời cao, Trương Hằng Tuệ chỉ mua một khối thịt ba chỉ tính toán làm văn thánh. Thị trường thượng nhiều sau so ngày thường vài lần tuần tra, đeo đao mang thương đều có, bắt không ít tranh đoạt cường mua người. An toàn khu hạ mới nhất mệnh lệnh cần phải muốn giữ gìn hào Tết âm lịch trong lúc trật tự, bảo đảm quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Nếu là nháo sự bị bắt được cũng không có ngồi sổ ngục giam cung ăn cung trụ tốt như vậy đãi ngộ giống nhau đến bên ngoài dọn gạch xây tường đi. Toàn bộ an toàn khu phẳng phất bởi vì Tết âm lịch đã đến tỏa sáng sinh cơ. Trường hàng tuệ ở trong nhà bận rộn đem thịt ba chỉ trước cắt một cái đĩa ra tới tính toán làm kho thịt ba chỉ, dư lại toàn bộ băm, ra nhập ra vì yêm. Du hành đem chính mình thu ra vị liêu đều giống nhau lấy một cái đặt ở trong phòng bếp toàn thật sự, nàng vừa lúc đại triển thân thù. Ăn Tết khẳng định muốn ăn sùi cảo nàng chuẩn bị bao hai loại, một loại cải trắng sùi cảo một loại rau hẹ sùi cào. Phía trước xưởng diệt phát thịt khô là một đạo mạnh đồ ăn, nhà mình có thịt hộp cũng là một đạo đồ ăn, sau đó là cà chua trứng gà canh, lại là một cái chua cây cải trắng. Nàng biên băm cải trắng biên đếm món ăn, chờ đến sủi cảo ra đều cắn ra tới sau, đã mau 6 giờ rưỡi, bình thường thời điểm du hành đều về đến nhà. Nàng trong lòng lo lắng, vừa định đi ra ngoài tìm một chút liền nghe được tiếng đập cửa. Là ai? Trương Thì, Thì ta là Hồ Tử. Trương Hằng Tuệ Xuyên thấu qua trên cửa chính mình đệ đệ đào ra lỗ nhỏ, xác định nhân tài mở cửa. Như thế nào là ngươi? Hồ Tử là nàng đệ đệ đồng sự đệ đệ thường xuyên giúp đỡ chạy chân, nàng có ấn tượng. Trương Ca Ca muốn tăng ca lập, hắn làm ta cùng ngươi nói một tiếng, không cần chờ hắn ăn cơm. Trương Hằng Tuệ cả kinh, như thế nào đột nhiên muốn tăng ca? Nàng đệ đệ vẫn luôn là buổi chiều 12 giờ đến buổi chiều 6 giờ ban, nếu tăng ca, đó chính là từ 6 giờ đến buổi tối 12 giờ. Thân thể kia như thế nào chịu được? Hồ Tử lắc đầu, hắn 16 tuổi, lớn lên trắng trắng, đầu cũng đại, có vẻ người có chút khờ. Ta cũng không biết Nga ta đi kêu ta ca ăn cơm, ta ca nói muốn tăng ca, làm ta về trước ra trương ca ca khiến cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, ta còn phải đi nhà khác thông chi đâu. Trường Hằng Tuệ vội vội vàng vàng vào nhà, bắt một phen đường cho hắn, cảm ơn ngươi, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. chờ hồ từ đi rồi, nàng đứng ở trong phòng đi rồi trong chốc lát thần, chậm rãi đi trở về phòng bếp, nhìn bên trong kia một đống đồ ăn, chính mình một người ăn nói, căn bản vô tâm tình nấu cơm. Nghĩ nghĩ, nàng đi qua đi bay nhanh mà làm vằn thắn, một bên làm vằn thắn một bên thiêu thủy, chờ thủy khai, hai loại sủi cảo cũng đều bao hai đại bàn. Nàng trước mốc ra một bình giữ ấm thủy, thiết đi xuống bảy phiến sinh khương, dư lại thủy đảo đến trong nồi, tích du hạ sủi cảo nấu chín lúc sau vớt lên phóng tới một cái tiểu trong nồi, đắp lên cái nắp. Lúc sau ở trong phòng chuyển A chuyển, đưa tới một kiện áo lông bỏ vào ba lô, lại đem tiểu nồi bỏ vào đi, lấy áo lông vây hảo sau kéo lên khóa kéo bối thượng ba lô muốn ra cửa chỉ còn một bước nhớ tới không mang chiếc đũa lại chạy về đi cầm hai xong. tinh tế mà khóa kỹ môn trương hằng tuệ có một nồi sùi cảo dẫm lên dần dần dày bóng đêm từng bước một mà hướng đại môn phương hướng đi đến du hành đang cùng đồng sự ở ăn cơm chiều bởi vì tăng ca duyên cỡ phía trên riêng cho bọn hắn đưa tới cơm canh thậm chí bởi vì là trừ tịch cơm tất nhiên còn so thường lui tới phong phú một chút màn thầu biến thành cải trắng nhân thịt màn thầu còn nhiều một đạo cà chua canh ngọt Nhưng là trừ bỏ hai cái chính mình ăn no cả nhà không đói bụng người, những người khác đều không mấy vui vẻ Rốt cuộc trong nhà có thân nhân, bữa cơm đoàn viên mới là quan trọng nhất Lươi tập châu xì sụ uống canh ta nói lão cố, ngươi cũng đừng rong rong dài dài, canh lại không uống liền lạnh, ngươi không uống ta giúp ngươi uống lên a. Lão cố thở dài đem chén bưng lên tới một mụn buồn, lão bà của ta nói cho ta làm thoát mỡ nhân sủi cảo đâu, quanh năm suốt tháng liền ăn như vậy một hồi lừa tập châu hì hì mà cười nha top mỡ a ngươi như thế nào thích ăn loại đồ vật này thứ này nhưng cao du cao mỡ không ăn thượng mới hảo bằng không ngươi bụng bia liền phải lớn hơn nữa đại liền đại bái hiện tại lúc này có thể ăn thượng liền tính không tồi ngươi không biết chợ thượng thịt heo quý muốn mệnh đài thọ thời điểm tay của ta đều ở run run tuy rằng miễn phí ăn nhiều một cơm bất quá lão tử này trong lòng vẫn là không thoải mái đúng vậy đúng vậy dị năng giả liền ghê gớm Bọn họ không trực ban, còn phải chúng ta giúp hắn thay ca, nói đến giống như chỉ có bọn họ đến quá trừ tịch chúng ta liền không cần làm dường như. Mọi người mồm năm miệng mười mà phát tiết bất mãn. Du Hành đã đem bánh bao ăn xong rồi, đang ở ăn canh nghe đồng sự oán giận. Hắn cũng rất không sảng khoái, chính là đây cũng là không có biện pháp sự, nhân ra dị năng giả dám không nói hai lời trực tiếp lực ban, bọn họ nhưng không cái này tự tin. Chỉ là đáng tiếc Trương Hằng Tuệ bao giờ hè sùi cảo, hắn chính là mong thật lâu được rồi nhanh ăn đi, mau 7 giờ lợi hại đi tuần tra. du hành lớn tiếng kêu những người khác ứng nhanh hơn ăn cơm tốc độ. hắn liền đem mấy chiếc tuần tra xe cùng bộ đàm kiểm tra rồi một lần thuận tiện bố trí công tác các người đều không có ban đêm tuần tra kinh nghiệm chúng ta trung gian cũng không có thính lực cùng thị lực thân thể cường hóa giả cho nên đêm nay mọi người đều không cần phân tán cùng nhau hành động. bất quá vì càng mau mà bao trùm tuần tra khu vực mọi người đều muốn nhanh hơn tốc độ, đương nhiên quan trọng nhất chính là tiểu tâm cẩn thận ban đêm cùng ban ngày không có gì khác nhau đại gia không cần hoảng loạn bảo trì cảnh giác sau đó chờ đại niên mùng một về nhà ăn tết biết rồi yên tâm đi trương đội hằng viễn du hành xoay người vừa thấy là trương hằng tuổi tỷ sao ngươi lại tới đây cho ngươi mang sủi cảo ăn tới kêu ngươi đồng sự lại đây cùng nhau ăn đi du hành thật là quá kinh hỉ ngao cảm ơn tỷ đây là rau hẹ sủi cảo ha ha ha Nhìn chính mình đệ đệ lộ ra thiểu hài nhi bộ dáng Trương Hằng Tuệ cũng cảm thấy thật cao hứng, đem chiếc đũa đưa cho Du Hành, nhanh ăn đi, còn nhiệt đâu. Người ăn sao, ta trở về lại ăn, Du Hành đem chiếc đũa nhét trở lại đi cho nàng, chính mình lấy công tác cơm xứng chiếc đũa, quay đầu kêu những cái đó rối giải cổ đồng sự, mau cầm chén lấy lại đây. hắc hắc hắc tới rồi, có cái gì khẩu vị, ta muốn cải trắng, rau hẻ, đi đi đi. Du hành một người gấp hai cái cài trắng sồi cảo cho bọn hắn, liền đem người đuổi đi. Ta cùng tỷ tỷ của ta ăn bữa cơm đoàn viên đâu, đừng quấy rầy chúng ta. Đám người vang lên một mảnh hư thanh, hắn cùng Trương Hằng Tuệ đối với một cái nồi ăn qua bữa cơm đoàn viên. Ta đây đi làm tỷ ngươi trở về trên đường cẩn thận. Hành, đi thôi. Trương Hằng Tuệ đem bình giữ ấm đưa cho hắn, lạnh liền uống mấy khẩu đuổi hàn. Chờ Trương Hằng Tuệ rời đi, Lưu Tập Châu cọ lại đây, Trương đội, ngươi thì thật là cái này dựng đứng ngón tay cái. Hiền huệ, có đối tượng không? Đi ngươi, Hắc Trương đội ngươi đừng xem thường người a, ngươi xem ta này khổ người, nhiều rắn chắc. Bóng đêm càng trọng, an toàn không ngoại chỉ có tuần tra xe chân bàn đạp đặng động cùng tuần tra người cho nhau chào hỏi thanh âm. Tới rồi buổi tối hơn 11 giờ thời điểm, thậm chí Hạ Tiểu Tuyết Hoa càng thêm lạnh. Du hành bọn họ đêm nay thật sự rất thuận lợi, chỉ gặp được một tiểu đàn tang thi lão thử, lập tức dùng bối thượng cõng đặc chế súng phun lửa đem tang thi lão thử tiêu diệt thu hoạch một tiểu túi tinh hạch. Tinh hạch dựa theo quy định là muốn nộp lên trên, bất quá ngầm muội hạ mấy viên cũng sẽ không bị phát hiện. Du hành bọn họ một đội 11 người, một cái cầm một viên, dư lại 6 viên đã bị đâm vào trong túi nộp lên trên. Chờ đến 12 giờ, nhận ca người tới. Du hành đi ở trên đường thời điểm, trên đường thế nhưng còn có không ít người, này ở an toàn khu là phi thường hiếm thấy, trên đường thậm chí còn có linh tinh chợ đêm, mua cây canh cải trắng, còn có bán nướng bắp. Người tính dai thật sự rất lớn, lại gian nan hoàn cảnh cũng có thể tránh ra một mảnh thiên tới. An toàn khu ở Tết âm lịch trong lúc cấm pháo chúc du hành về nhà dọc theo đường đi, gặp 4 sóng tuần tra đội có thể thấy được phía trên đối an toàn vấn đề coi trọng Về đến nhà thời điểm đã 12 giờ rưỡi, Trương Hằng Tuệ nghe được mở cửa thanh âm liền đi ra phòng ngủ, bậc lửa trên bàn ngọn nến. Đã về rồi, ta cán mì sợi, ngươi chờ một lát. Hai người ăn xong mì sợi, lẫn nhau nói câu tân niên vui sướng, liền từng người đi ngủ. Quốc nội phía đông mỗ một an toàn khu, ngày hội chúc mừng theo tận trời pháo hoa đạt tới cao nhất điểm, an toàn khu nội, mọi người tiếng hoan hô vang tận mây xanh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 8. Nhị, một, phanh phanh phanh, tần niên vui sướng, tần xuân vui sướng, tang thi đi tìm chết đi. Ngày xưa phồn hoa thành thị bao phủ ở một mảnh trong bóng tối cô đơn độc lập an toàn khu như là đêm lộ trung hải đăng tản ra phương hướng cùng hy vọng. Tần xuân pháo hoa trở thành dãy ruột ở vô vọng đô thị chung người sống sót trong mắt hy vọng liêu quang, cũng hấp dẫn trên biển trên đất bằng những cái đó bởi vì tìm không thấy đồ ăn mà vô tự du thầu quái vật ánh mắt. Phản phất cho du thành sinh đạm người sống quái vật lúc sau, còn tồn tại trục quang bản năng. Chậm rãi, những cái đó quái vật bắt đầu chu lên di động, một bước lại một bước màn ảnh cắt cùng với an toàn khu tân niên đếm ngược kêu gọi thong thả mà đi tới chạm vào nhau, hội thụ ngưng thụ thành sóng biển. Đại niên sơ nhị, lục đồng an toàn khu lấy được cùng thủ đô liên hệ toàn khu quảng bá thông chi, đồng thời truyền phát tin thủ đô tối cao lãnh đạo tân niên lời chúc kêu gọi cả nước nhân dân cùng nhau nỗ lực tiêu diệt tang thi trùng kiến gia viên Đại gia người tâm phúc lập tức liền đã trở lại toàn bộ tháng riêng làm việc đều càng có nhiệt tình. Tháng riêng 20 tức 2 tháng thượng tuần an toàn khu phái ra một nhóm người tay, đi trước thu phục yên vui chấn cách phách lấy chàng chấn thuận lợi trở về thu nạp rất nhiều vật tư, lại lần nữa yên ổn nhân tâm. Tháng 3 thượng tuần an toàn khu lại lần nữa xuất động nhân thủ, mang đến lại thu phục một chấn tin tức tốt. Tháng 4 trung tuần lại là một lần lệnh quần chúng vui mừng khôn xiết đại thắng lợi. Nghe Quảng Bá rõng giặc hùng hồn diễn thuyết, Du Hành cùng Trương Hằng Tuệ nói, ngày đó bọn họ đại bộ đội trở về thời điểm ta vừa vặn trực ban, cái kia tổn thất như thế nào ở Quảng Bá lại là đại hoạch toàn thắng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hỏi như vậy, trong lòng cũng hiểu được đây là cao tầng quản lý thủ đoạn, hắn kỳ quái chính là ta nhớ rõ cao tầng trước kia không phải như thế hành sự tác phong. Hắn chính là nhìn chúng an toàn khu coi trọng xây dựng, lại dựa núi gần sông, nếu tất cả xây dựng hoàn công, lúc sau khẳng định liền như thiết bảo giống nhau kiên cố, mới mang chương hàng tuệ ở chỗ này định cư. Chính là tân niên lúc sau, cao tầng trọng điểm tựa hồ đã xảy ra rất lớn chuyển biến, tuy rằng căn cứ còn ở xây dựng chính là người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đã ở thiên hướng với ngoại công. Không phải nói sát tang thi không tốt, chỉ có sát tang thi mới có thể đủ kết thúc cái này loạn thế. Nhưng là không thể lẫn lộn đầu đuôi, sơ hở an toàn khu xây dựng, rốt cuộc an toàn khu mới là nhân loại cuối cùng đường lui, nếu đại lượng sức người sức của dẫn ra ngoài hao tồn, dẫn tới an toàn khu an toàn phòng ngự không đủ tạo thành hậu quả là thực không ổn. Nhưng là hắn nghe mặt khác tuần tra đội người ta nói, phía tây bên kia tân khoách miếng đất kia, lần trước đang ở kéo kiến không trung hàng rào điện, một tuần trước đã đỉnh công. Tuy rằng trước kia đột kích tăng thi điều quy mô đều không lớn, đã khiến hàng rào điện có thể ngăn trở nhưng là cũng không thể phóng một mảnh khoảng không ở nơi đó, rất nguy hiểm. trương hằng tuệ vốn dĩ không cảm giác kinh du hành cụ thể nói lúc sau cũng nói, hình như là có một chút quá thường xuyên. Nàng nghĩ nghĩ quay đầu lại ta lén lút hỏi một câu đi, khâu lâm không biết có hay không tin tức. Ăn Tết khi nàng đi tham gia khâu lâm sinh nhật sẽ đưa một lọ nước hoa tính lễ vật bên trong tương đối nổi bật bởi vậy cùng khâu lâm quan hệ càng tốt một ít. Bởi vì xưởng dệt công tác Trương Hàng Tuệ đã làm xong, lúc sau liền chính mình lại tìm một phần công tác thoải mái trình độ cùng đãi ngộ khẳng định không thể đi theo xưởng dệt bên trong so. Sau lại ở thị trường thượng ngẫu nhiên gặp được Khâu Lâm, nói chuyện phiếm khởi tình hình gần đây lúc sau, Khâu Lâm liền nói muốn giúp nàng tìm một phần tân công tác, vì thế hiện tại nàng cùng Khâu Lâm cùng nhau ở quản lý bất động sản cục ngồi văn phòng. Du hành liền đi làm Gần nhất vài lần hành động thắng lợi, làm an toàn khu người tín tâm đại chứng lúc này đây hành động mới vừa kết thúc cũng đã ở thảo luận tiếp theo chiêu mộ nhân viên thời điểm nhất định phải đi báo danh sự tình. Đi một lần phân 100 cân mễ đâu, người thường cũng có sao, tưởng bờ đó là dị năng giả thù lao, người thường là 50 cân. 50 cân cũng rất nhiều oa, trực ban thời điểm, bên người hai cái đồng sự ở kích động mà thảo luận tiếp theo muốn đi, liền tính xin nghỉ khấu toàn cần cũng không quan hệ. Tiểu tâm phía sau, kia hai người liêu đến quá mê mẩn, một con tang thi từ bọn họ phía sau đánh tới, du hành vừa vặn ngồi sổm ở kiểm tra cách ly lưới sắt, xoay người thời điểm vừa lúc nhìn đến kia chỉ tang thi phi phát thân ảnh. Kia hai người cuốn quýt dưới cùng nhau quay đầu lại, này vi phạm huấn luyện khi kỹ xảo bình thường tình huống sau lưng có tang thi công kích hẳn là trước trốn tránh lớn nhất khoảng cách kéo xa trừ phi gặp được tốc độ hình hoặc là một hệ dị năng hình tang thi bằng không đều có thể trọng đại trình độ thượng bảo đảm sẽ không bị cắn được. Rốt cuộc Tang Thi không phải người sống, hành động là có nề nếp. Kết quả kia chỉ Tang Thi vừa lúc là dị năng hình, trong miệng phun ra dây đằng, lập tức liền đem hai người cấp chói chặt kéo qua đi. Du Hành nhắm ngay Tang Thi đầu chính là một thương. Phanh, huyết tương loạn bắn, hồ kia hai người vẻ mặt, hai người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, miệng mũi đã bị mùi hôi thối bao phủ, liên tiếp mà nôn mửa lên. Du Hành đi qua đi, cách lưới sắt đem tinh hạch đào ra tới, nhị cấp Tính các người vận khí tốt nếu gặp gỡ chính là tam cấp 3 người tứ cấp các người chết chắc rồi. Tháng trước trong đội một cái đồng sự đã bị một con tam cấp mộc hệ tang thi tập kích trong nháy mắt đã bị dây đằng cắt đứt khổ. Hắn ngồi trên tuần tra xe kêu bọn họ nhanh lên đuổi kịp muốn giao ban. Nói xong cũng không đợi bọn họ chính mình dẫm lên xe liền đi. Hai người kia đều là tân nhân. Không phải tuyển dụng tiến vào, hẳn là có cái gì hậu trường, tính tình ngạo không nghe quản giáo, dọc theo đường đi hắn nói qua bọn họ vài lần, không cần cố nói chuyện phiếm, không nghe. Ghét bỏ hắn phiền nhân, còn ly đến hắn rất xa. Đường hắn hiếm lạ dường như, trở lại đại môn, du hành đem súng ống, súng phun lửa nộp lên, hơn nửa thuyết minh chi tiêu một viên đạn ký tên, đem kia viên tinh hạch nộp lên trên. Giáo tiếp lúc sau kia hai người mới khoan thai tới muộn. Du Hành hướng bọn họ gật gật đầu, chính mình đi trước làm máu kiểm tra đo lường, đây là miễn phí, mỗi lần tan tầm đều đến làm một lần, bắt được chuẩn nhập chứng mới có thể đủ tiến khu. Giang Vĩnh Cường bĩu môi nói, ngươi xem hắn như vậy, nhiều thần khí có thương ghê gớm a. Quan Lâm cũng nói, đúng vậy, nếu chúng ta có thương thì tốt rồi. Vừa mới bọn họ hai cái như vậy chật vật cái này Trương Hằng viễn lại cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn thật sự làm người chán ghét. Bọn họ cũng ở nộp lên súng phun lửa, này đó đều là thống nhất phát, không thể tự mình mang về. Đăng ký viên nghe được bọn họ nói cười nói, các ngươi còn đừng nói, có thương thật đúng là khó lường, như vậy nhiều người thường tuần tra đội, liền các ngươi này một đội đội trưởng là trước hết thông qua khảo thí bắt được thương. An toàn khu nội súng ống hữu hạn, không có biện pháp mỗi cái tuần tra viên đều trang bị, bởi vậy là xứng cấp đội trưởng, nếu đội trưởng chết sống học không được mới có thể xứng cấp phó lãnh đạo. Các ngươi nếu muốn có thương, đến trước làm thượng đội trưởng lại đi tham gia quân khu khảo thí. Đăng ký viên là nói giỡn, rốt cuộc Trương Hằng Viễn ở người thường tuần tra trong đội mặt là tương đối nổi danh, làm đội trưởng tới nay, đỉnh đầu mới thiệt hại 3 người. Khác tuần tra đội đã sớm thay đổi vài luân nhân thủ. Bởi vậy, tân nhập chức người thường đều nghĩ đến Trương Hằng Viễn đội ngũ. Quan Lâm cùng Giang Vĩnh Cường vừa đi vừa thương lượng, nếu không ngươi đi tìm ngươi biểu cựu cữu. cữu. Giang Vĩnh Cường nói, lại còn có muốn sẽ nổ súng, nếu ta học được sẽ, sớm học xong. Kia, nếu không ta đi học, ta có thương, không cùng người có thương không kém sao. Hai người bọn họ quan hệ hào, nghe xong lời này, Giang Vĩnh Cường thật đúng là nghiêm túc suy xét. Cũng đúng, người đi trước học thương, chờ học xong ta lại cùng ta biểu cữu cữu đề. Hắn nhưng thật ra thực sự có vài phần nắm chắc nguyên nhân ở chỗ hắn nghe hắn ba nói qua, phía trên muốn chỉnh đốn khu ngoại tuần tra tính toán chỉnh hợp nhau tới thống nhất quản lý. Chính mình cùng biểu cứu cữu là người một nhà, hắn làm đội trưởng, quan lâm làm phó lãnh đạo vừa lúc có thể giúp cứu cữu vội đâu. Rốt cuộc đưa ra chỉnh đốn chính là biểu cữu cữu phía trên. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 63 tang thi mặt thế 19. Dù hành cũng không biết có người ở đánh hắn đội trường chức vị chú ý, hắn về đến nhà thời điểm Trương Hằng Tuệ còn không có trở về, hắn thay đổi kiện quần áo sau liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cơm mới vừa làm tốt Trương Hằng Tuệ liền đã trở lại. Ta về trễ, ngươi lại không trở lại ta đều đến đi tiếp ngươi. Hải, khu biệt thự kia đâu có người nháo sự đâu, phòng chủ đã chết phòng ở muốn thu hồi, chính là nơi đó đầu ở 4 năm cái dị năng giả còn có một cái ngũ cấp quản lý tầng cũng không dám dùng sức mạnh này không phải ngay từ đầu liền nói hảo phòng chủ đã chết liền thu hồi như thế nào lúc này tớ nháo đây là ta hỏi thăm tới tin tức trường hàng Tuệ vừa ăn cơm vừa nói nhìn ra được là rất đói bụng khâu Lâm nói là phía trên lãnh đạo thay đổi người chỉ là không cho an toàn khô dung truyền không có nói cho dân chúng này ở quản lý tầng không phải cái gì bí mật chỉ là bọn hắn ở vào tầng dưới chót không biết thôi Lão tướng quân là chết già, bệnh trung liền cấp thủ đô phát tin tức đem chức quyền chuyển giao đi ra ngoài, chờ đi rồi lúc sau người nọ liền chính thức tiếp nhận chức vụ. Có nói đó là một cái cái dạng gì người sao? Trương Hằng Tuệ lắc đầu, nàng cũng là nghe hắn ba đề ra vài câu. Đúng rồi, đại niên sơ chín ngày đó buổi sáng, không phải nghe được quân ca thanh âm sao? Đó chính là lão tướng quân đưa tang, liền táng ở trên đỉnh núi. Ai? Nàng đối vị này lão tướng quân thực cảm kích cảm kích hắn kiến căn cứ này, làm cho bọn họ có an thân nơi. Tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng là vẫn là yên lặng mà mong ước hắn khỏe mạnh trường thọ. Nhớ rõ, lúc ấy chỉ tưởng sườn núi ở quân diễn, không nghĩ nhiều. khâu lâm chỉ nói tin tức này, mặt khác xu hành đến lại đi hỏi thăm, rốt cuộc thượng tầng biến hóa ảnh hưởng tầng dưới chót người, hai người là cùng một nhịp thở. Hắn vẫn cứ nghĩ tới Hoàng Trung Lượng. Vì thế ăn xong cơm chiều, mang lên một dương sữa bò liền đi hoàng trung lượng ra. Nhà hắn châm đèn dầu, đang ở ăn cơm chiều. Nhà hoàng ca ta tới không khéo. Quấy dày ngươi cùng tàu tử ăn cơm. Hoàng trung lượng ngânh hắn tiến vào cùng nhau ăn chút. Kêu chính mình thê tử đi cầm chén đũa. Không cần, tàu tử không vội. Ta là vừa ăn no, tới thản bộ nhưng ăn không vô. Du hành đem sữa bò phóng tới trên bàn, chính mình ở trên sofa ngồi xuống. Hành ta cũng không cùng người khách khí, người trước ngồi ta liền mau ăn xong rồi. Chờ Hoàng Trung Lượng ăn xong, nàng thê tử liền đi nấu nước lấy lá trà. Hắn tiểu nữ nhi ngoan ngoãn mà ghé vào hắn đầu gối, mắt trông mong mà nhìn kia dương sữa bò. Người này lễ trọng A, hiện tại một dương sữa bò nhưng khó mua. Cấp A ấm uống đi tiểu hài tử uống sữa bò tốt nhất. Hoàng Trung Lượng cũng không cùng hắn khách khí, hủy đi một lọ ra tới căm ống hút đưa cho chính mình tiểu nữ nhi. Tới A ấm, muốn cảm ơn thuốc thuốc Nga. Cảm ơn thuốc thúc du hành cười, ngoan lạc. Hai người uống trà, nói chuyện phiếm lên. Hỏi mới nhậm chức lãnh đạo Hoàng Trung Lượng thật đúng là biết một chút bởi vì hắn chính là bị mới cụ thế lực luân phiên bị liên lụy Tần quan tiền nhiệm ba đốm lửa, huống chi này không phải bình thường quan nhi. Người xem, này mấy chàng thắng lợi tô son chát phấn đến thật đẹp lại quá trận khả năng liền phải báo cho quần chúng lãnh đạo quyền biến càng sự tình. Hoàng Trung Lượng uống một ngụ trà cảm thấy có chút chua sót, mỗi người đều có chính mình tâm phúc gánh hát người xưa khẳng định phải cho tân nhân dịch vị trí. Ta thân thích cũng bị điều đến nhàn nhà tản vị trí, hôm trước hắn nói cho ta phải làm hào chuẩn bị, hôm nay tan tầm thời điểm ta liền nhận được thông chi, ngày mai muốn đi quảng bá trạm công tác. Quảng bá trạm có thể làm gì? Mỗi ngày cố định thời gian đọc chút tâm linh canh gà, phía trên có thông cáo lại đọc một đọc làm từng bước đó là nửa điểm nước lục đều không có. Những mặt khác thay đổi, khẳng định cũng sẽ chậm rãi tiến hành. Ta nghe nói ngươi ở tuần tra đội hỗn đến không tồi, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu nhi. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, du hành cảm tạ hắn, lại an ủi hắn, hoàng ca cũng không cần quá khó chịu, đi trước quảng bá chạm nghỉ ngơi mấy ngày, khẳng định có cơ hội điều đến địa phương khác, có yêu cầu địa phương ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Hành, đến lúc đó ta liền không khách khí qua nửa tháng, du hành nhận được thông chi, hắn đội trưởng chi chức không có tân nhiệm đội trưởng là Giang Vĩnh Cường. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Vui trương hằng viễn đem người thương lấy ra tới, từ giờ trở đi ta đem thương cấp quan lâm đeo các ngươi không ý kiến đi. Có ý kiến, đại đại ý kiến. Tan tầm sau, những người khác tạm thời còn chưa đi, đều bị tin tức này cấp tạp hôn mê. Lư tập Châu kích động mà kêu, như thế nào vô duyên vô cớ mà đem trương đội triệt? Giang Vĩnh Cường ngươi mới đến mấy ngày, thí bản lĩnh không có, vừa mới gặp được tang thi còn oa oa khóc lóc chạy, ngươi có thể làm đội trưởng. Giang Vĩnh Cường tức giận đến sắc mặt xanh mét, lư tập châu ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm nhi. Ngươi có phải hay không không nghĩ làm, ai ra uy ta sợ quá đội trưởng nhưng không có quyền lực khai trừ ta, ngươi tới nha. Giang Vĩnh Cường huy nắm tay, bị quan lâm ngăn cản. Hừ ta có thể làm thượng đội trưởng, là có thể đem ngươi khai, ngươi chờ xem du hành ngăn cản lưa tập trâu, lại trần ăn những người khác đây là phía trên quy định, mọi người đều bình tĩnh một chút. Đội trưởng nói thật ra thật không có gì quyền lực, chỉ là ở công tác trong quá trình có điều động quyền, cùng với sau lại gia tăng xứng thương quyền. Giang Vĩnh Cường thực sự là cái bao cỏ, nghĩ đến là hư vinh tâm quấy phá mới muốn làm vị trí này. Đương nhiên, hắn phía sau người hẳn là cũng là có tính toán. Kế tiếp công tác liền khai triển đến không quá thuận lợi. Giang Vĩnh Cường đem người hủy đi đến tán tán, tuần tra tiến độ đã chịu rất lớn liên lụy, thậm chí xuất hiện tuần tra chân không. An toàn khu bên ngoài thật là quá lớn. Bọn họ đội phụ trách kia một mảnh là dựa vào gần cao tốc độ bên kia cũng bởi vậy thường có tang thi lại đây. Lúc ấy là một con tứ cấp tang thi thẳng tắp mà xuyên qua chân không mảnh đất thế nhưng liền như vậy tới an toàn khu cửa. Tư cấp Tăng Thi kỳ thật cũng không phải như vậy khó sát muốn mệnh chính là đây là một con tốc độ hình tang Thi có thể nghĩ ở bị đánh chết phía trước kia phi giống nhau tốc độ đã cắn chết bao nhiêu người. Xong việc điều tra phát hiện này chỉ Tăng Thi là từ du hành bọn họ phụ trách khu vực lại đây muốn truy cứu trách nhiệm. Giang Vĩnh Cường lớn tiếng ồn ào có chứng cứ sao? Ta còn nói là từ bên kia lại đây đâu? Mặt khác đội đội trưởng lại có chuyện nói, một giây vẽ ra bọn họ tuần tra khu vực cùng mỗi người tuần tra phạm vi, chăm miệng một lời mà nói tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chân không làm tang thi chui qua tới. Người nói không có liền không có chúng ta bên này cũng không có khả năng có tang thi bị rơi rớt. Người bên kia, người có này bản lĩnh, ủn ào nhốn nháo đầy trách nhiệm, dù hành cái gì cũng chưa nói, hắn bị đơn độc chỉ đi tuần tra, phản hồi thời điểm tận mắt nhìn thấy đến một đạo bóng dáng ở phía trước bắn thẳng đến mà qua. Ly đến quá xa chờ hắn truy lại đây thời điểm thảm kịch đã gây thành. Hắn không thể nói, bởi vì hắn cũng là cái này đội. Cuối cùng không giải quyết được gì. Bất qua chuyện này lên men ngoài dự đoán, qua ba ngày, bọn họ sở hữu tuần tra viên bị tập hợp lên tuyên bố trình thể thu nạp thống nhất điều phối, mọi người đem tiếp thu hoàn toàn mới trực ban an bài. Rất nhiều người đều mong, đặc biệt là những cái đó ở tuần tra đội thành lập nhân mạch lấy được uy tín người cùng ngày quảng bá truyền đến đầy nhịp điệu thanh âm, vì tiến thêm một bước quy phạm khu ngoại khu nội tuần tra đội quản lý, sắp tới ngày khởi đem tiến hành toàn diện chỉnh đốn, gắng đạt tới bảo đảm quần chúng sinh mệnh an toàn công tác làm được càng tốt cuối cùng chỉ ra đây là mỗ mỗ tướng quân ở hội nghị thượng chỉ thị. Du hành bị an bài ở ban đêm, 12 giờ đến buổi sáng 6 giờ này nhất ban. Thượng hai ngày ban, trong nhà liền tiến tặc tiến chính là ba cái. Cũng may Trương Hằng Tuệ nhạy bén, ở vô pháp phán đoán đối phương thực lực dưới tình huống, trực tiếp phiên cửa sổ trốn đến bên ngoài. Phòng bếp gạo và mì dầu muối đều bị quét đi rồi. Trương Hằng Tuệ nghe thấy những người đó rời đi, mới dám từ bên ngoài phiên tiến vào. Nàng tiểu tâm mà đi tới, thẳng đến phía sau cửa nghe thấy bên ngoài có thanh âm, cũng không dám lập tức đi ra ngoài, những cái đó tặc đi thời điểm môn không quan, nàng liền tránh ở phía sau cửa. Đợi trong chốc lát tiếng bước chân hoàn toàn đi xa, nàng mới vội vàng đi ra cửa xem. Sau đó nhìn đến cách vách trong phòng dâng lên ánh lửa, một đoàn hỏa vẫn không nhúc nhích ghé vào trước cửa phòng, liền ở chương hàng tuệ ra tới này vài giây gian, vừa lúc bị đốt thành cho tẫn. Ánh lửa tắt, nàng gắt gao mà che miệng lại, chậm rãi lui về ra, đóng cửa lại ngồi sụp góc tường. Chờ du hành trở về thời điểm, nàng còn tránh ở phía sau cửa. Du hành thần sắc mệt mỏi đi trở về ra, đi ngang qua cách vách thời điểm, phát hiện cách vách cửa mở ra. Lại vừa thấy, nhà mình môn cũng mở ra, dọa nhảy dựng. Tỷ, hắn nhìn đến Trương Hằng Tuệ bộ dáng chấn động, chờ đến nghe nàng nói đã xảy ra sự tình gì khi, vô cùng may mắn nàng trốn đến mau. Ngươi đi trên giường nằm, ta đi nấu cháo cho ngươi uống. Hắn ở nấu cháo thời điểm, cách vách Trương Yến lão công tan tầm, hắn cũng là tuần tra viên, bất quá là khu nội. Trương tiểu đệ, ngươi biết lão bà của ta đi nơi nào sao? Có phải hay không cùng tỷ tỷ ngươi đi chở? Không có tỷ của ta tối hôm qua đi bằng hữu ra ngủ, vừa trở về đâu? Bất quá trong nhà tiến tắc môn đều mở ra, hiện tại muốn nấu chén cháo đều không có mễ. Hắn không thể nói ra trương Hằng tuệ tối hôm qua ở nhà, bằng không vô pháp giải thích. Trương Yến lão công sắc mặt biến đổi, chạy nhanh về nhà lại tìm một lần. Trong nhà ăn uống, sát thật toàn bộ không thấy. Lão bà! Chìm én, hắn đến thê từ quen biết nhân ra đi tìm cuối cùng không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở trong phòng kia quán cho tàn thưởng còn ở chân bàn hạ tìm được một tiểu khối bị thiêu nóng chảy đến biến hình kim loại nhận ra đây là bọn họ kết hôn nhẫn. Hắn nháy mắt liền hỏng mất, báo nguy sau tuần tra viên thực mau liền tới rồi, bác sĩ cũng chứng thực đây là nhân thể đốt sạch cho cốt. Này khởi trộm cướp án quá ác liệt rõ ràng là dị năng giả hành hung. Ngày này cùng loại bảo án nhiều đạt 19 khởi còn có 11 khởi là trong nhà không người bị trộm. Phát sô trình độ lệnh người giận xôi. Mà này đò án từ cộng đồng đặc điểm chính là đều là tuần tra viên gia quyến. Không biết có phải hay không trùng hợp lần này một lần nữa chia ban, những cái đó trong nhà thân nhân chỉ có một hoặc là hai cái nữ quyến tuần tra viên cùng độc thân tuần tra viên đều bị an bài ở vãn ban. Ngày này ở an toàn khu mọi người trong mắt là hỗn loạn một ngày. Vốn dĩ phía trên xem ở này đỏ án kiện ảnh hưởng quá kém là muốn trước áp xuống tới trộm tra tìm hung thủ. Nhưng là hoàn toàn áp không được tuần tra viên, đặc biệt là khu nội cùng quần chúng tiếp xúc là nhất chặt chẽ, không đến một ngày liền lời đồn đãi bay đầy trời áp đều áp không được. Trường Yến lão công ôm cho cốt kêu thượng chính mình bằng hữu cùng mặt khác người bị hại cùng nhau ở trên phố du hành kêu gọi tập nã hung thủ. Tình thế phát triển đến quá nhanh, du hành không tin sau lưng không có đầy tay. Chờ Trương Hằng Tuệ hoãn lại đây, nàng suy nghĩ cũng thanh tỉnh, nàng nói các ngươi mới vừa chia ban, này liền toàn bộ đã xảy ra chuyện quá trùng hợp. Có thể nghe được gia đình thành viên tình huống, khẳng định có thể nghe được gia đình hay không giàu có bằng không trộm cái gì. Trương Yến ra là thật sự nghèo, bởi vì hai phu thê đều là bài mê Trương Yến lão không không đi làm cũng là đi đánh bài trong nhà nghèo đến len canh vang. Như vậy một hoài nghi, Trương Hằng Tuệ lại nhớ tới một cái chi tiết, lúc ấy những người đó vào nhà là trực tiếp hướng trong phòng ngủ tới. Nàng chính là nghe được những người đó hướng cách vách không phòng ngủ đi, mới chạy nhanh trốn đi. Nghe được trong nhà chỉ có nữ nhân, trực tiếp trộm đồ vật đi là được trực tiếp bôn phòng ngủ, chẳng lẽ giết người mới là chủ yếu ý niệm. Nàng bị chính mình suy đoán dọa cái chết khiếp, tối hôm qua trải qua thật là cuộc đời ít thấy, làm nàng đến nay nhớ tới còn ở run run. Du hành an ủi nàng, Đừng chính mình dọa chính mình, ta đi cho ngươi xin nghỉ, ngươi ngày mai cũng đừng đi. Ít đi một ngày, lại nhiều khấu một ngày tiền công. Trường hàng tuệ ở sinh hoạt trước mặt, đem những cái đó sợ hãi ném tới rồi chảo A quốc không cần, ta ngày mai liền đi làm. Vậy ngươi, đêm nay còn đi làm sao? Ta đợi chút đi xin nghỉ, ngươi yên tâm đi, đừng sợ. chương 64 tang thì mặt thế 20. Xin nghỉ người không phải số nhỏ, nhưng là mọi người đều ẩm ý lên, nói phải về nhà xem cố ra người. Những cái đó tối hôm qua bị trộm nhân ra, vậy càng không cần phải nói, chính vội vàng nháo sự, đêm nay khẳng định cũng vô tâm tình tới trực ban. Tân thượng cương tiểu đội trưởng sầu đã chết, lại không thể không phê, hiện tại quần chúng tình cảm trào dâng, không phê dễ dàng sai lầm. du hành thỉnh xong giả còn đến Hoàng Trung Lượng ra đi rồi một chuyến. Nhà bọn họ không xảy ra việc gì, Hoàng Trung Lượng cảm nhớ du hành nghĩ hắn một nhà. Tuy rằng là người tặng lễ ta thu lễ làm việc nhận thức nhưng là giao tiếp lâu như vậy. Du hành lại là có chừng mực người, ra tay hào phóng, làm ơn hỏi thăm sự tình đều là ở hắn điểm mấu chốt phía trên, không làm hắn khó làm. Tóm lại là giao tình càng ngày càng thâm, hoàng trung lượng làm nàng lão bà mang hài tử đi trong phòng chơi, chính mình lôi kéo du hành nói nhỏ. Lão đệ ta cũng là xem ở ngươi là cái không tồi người, sẽ không đối ngoại nói ra bán ta, bằng không tin thức này ta là tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói. Du hành nghe xong câu này mở miệng trong lòng dùng mình, Hoàng ca ngươi yên tâm, ngươi nghĩ ta ta cũng sẽ cố an toàn của ngươi. Hoàng Trung Lượng nói ta kia thân tích kỳ thật là cha vợ của ta ta tự biết không có gì bản lĩnh chỉ ở cửa muốn một cái đăng ký viên công tác cùng những người khác so là kém một chút bất quá bởi vì không chớp mắt bị ném đến quảng bá chạm sau liền không ai lý ta. Ta một anh em, lúc trước chính là thắc hắn đem ngươi nhét vào tuần tra trong đội, hắn mới vừa tìm ta mượn thuốc lá và rượu tìm quan hệ lên làm tuần tra đội đại đội trưởng chi nhất. Kết quả ai ngờ được đến đâu tối hôm qua nhà hắn lão nương lão bà cùng nhi tử cũng chưa. Ta mới từ nhà bọn họ trở về thảm đến muốn mạnh. Tuần tra đội chỉnh đốn lúc sau trang bị thêm đại đội trưởng thuộc hạ quản 5 cái tiểu đội đều là lần này tân thế lực ủng đột. Hoàng Trung Lượng bằng hữu có thể lên làm đại đội trưởng, đó là thực khó lường Vừa mới cha vợ của ta phái tới truyền lời người mới vừa đi. Hoàng Trung Lượng uống một ngụm lãnh trà. Hắn làm ta hào hào mà ở quảng bá chạm công tác. Ngươi hiểu không? Hắn híp mắt nhìn về phía du hành, đè nặng khí thanh nói, thần tiên đánh nhau, có bao xa trốn rất xa. Một cái giật mình, du hành nháy mắt liền minh bạch. Đã biết cảm ơn Hoàng ca. Hắc hắc ngươi hiểu ta liền an tâm rồi, ngươi tốt nhất đem ngươi bên kia công tác trước từ, nếu không liền thỉnh nghỉ dài hạn. Còn có đến nháo đâu, rời đi hoàng trung lượng ra, du hành liền bắt đầu tưởng tư chức sự tình. Phía trên ở đánh đối đầu diễn cho nhau phá đám cũng không biết khi nào có thể có cái kết quả. Hắn nhưng háo không dậy nổi, huống chỉ có thể dùng ra sát chiêu tới mở rộng tình thế lực ảnh hưởng người tâm là ngạnh không biết còn sẽ có cái gì thủ đoạn khác. Bọn họ chỉ là muốn kiếm cái sống tạm không nghĩ cuốn vào loại này quyền mưu thị phi. Đã lâu không đi ra ngoài tiếp tục bên ngoài săn giết tang thi cũng đúng, cũng có thể làm điểm sinh ý, hắn nhẫn chữ vật đồ vật rất nhiều, muốn bày quán cũng đủ. Chờ đợi Trương Hằng Tuệ tan tầm, hắn liền nói khởi chuyện này, Trương Hằng Tuệ thở dài một hơi, ta đây cũng từ chức cùng ngươi cùng đi đi. Tỷ ngươi không cần từ chức ngươi ở quản lý bất động sản cục làm được hảo hảo du hành nói đến một nửa, kéo Trương Hằng Tuệ tay, ở ánh nến hạ, cánh tay của nàng không có gì sự tình, chính là hắn nghe thấy được mùi máu tươi. Ngươi bị thương? Trương Hằng Tuệ cũng không giấu hắn, cởi ra áo lông vũ, lộ ra bên trái bọc băng gạc cánh tay. Vết máu chính là từ băng gạc thượng mờ mịt ra tới. Sao lại thế này, đêm đẹp mà, như thế nào sẽ bị thương? Gần nhất không phải thường có những cái đó bất động sản tranh cãi sao? Ngày thường chính là đánh rằng co, bọn họ không dọn đi, chúng ta thu không được phòng, rằng co mà thôi. Hôm nay không biết làm sao vậy, một đám hỏa khí nổ mạnh động khởi tay tới ta đã bị ngộ thương rồi. Mới tới lãnh đạo khá tốt nói chuyện trực tiếp cho ta phê ba ngày giả. Được rồi, đừng hắc mặt hậu thiên ngươi đi cho ta từ trước đi, vừa lúc lấy này một tháng tiền lương. Hai người từ trước thực dễ dàng, rốt cuộc hiện tại muốn vào tới người nhiều đi, không thiếu nhân thủ. Du hành riêng lái xe đi, dọn về tới một xe tiền lương. Ở trên đường, hắn liền dùng đồ vật thu vào nhẫn chữ vật. Hắn phía trước mua hai cái nhẫn riêng trang tiền lương, này mấy tháng qua đã chứa đầy một cái đáng tiếp tạm thời không có như vậy ổn định thu vào phát trái cây đồ hộp cũng ăn rất ngon hắn về đến nhà thời điểm gặp được cách vách trương yến gia đang ở chuyển nhà trương yến lão công ở ra bên ngoài dọn một hộ người xa lạ ở hướng trong dọn người muốn dọn đi rồi đúng vậy phòng ở cho thuê lại đi ra ngoài ta một người cũng trụ không được lớn như vậy phòng ở trương yến lão công nói hắn lão phụ thân cùng lão bà lần lượt không có ở nơi này cũng là đồ tăng thương tâm Du hành hỏi quản lý bất động sản cục chịu cho ngươi làm thủ tục. Không đi quản lý bất động sản cục ta liền viết cái hiệp nghị, dư lại sự tình chính bọn họ đi làm. Hắn chỉ chỉ tân hộ gia đình, ta đi trước tái kiến, tái kiến, về đến nhà, du hành liền đi hỏi Trương hàng tuệ, nàng nói ấn quy định này phòng ở là không cho cho thuê lại. Ngày mai phòng ở tháng này thuê thì cũng tới rồi. Trương Hằng Tuệ nói, chúng ta đi ra ngoài cũng không biết có thể hay không mỗi ngày đúng hạn trở về ngủ thuê nhà quá lãng phí, đến lúc đó muốn trụ lại thuê đi. Bọn họ thương lượng lúc sau quyết định trước ra ngoài một chuyến, trở về lại là một ít sinh ý. Tiền thuê đã sớm dâng lên, một ngày chính là vài viên tinh hạch hòa hào mấy cân đồ ăn chuyện này. kia cũng đúng, nếu như vậy, trong nhà này dường cùng bàn ghế phải trước thu hồi tới. Du hành ở nhà sửa sang lại nhẫn chữ vật Trương Hằng Tuệ mang lên đồ vật đi theo khâu lâm nói các biệt nàng công tác là đối phương hỗ trợ tìm hiện tại từ chức cũng muốn cùng đối phương nói một tiếng. Ngày hôm sau, bọn họ hai người liền lái xe rời đi an toàn khu. Này mau hơn nửa năm, Trương Hằng Tuệ vẫn là lần đầu tiên chân chính ra an toàn khu, nhìn bên ngoài xây dựng, nàng xem đến không kịp nhìn. Bên kia thường như thế nào kiến một nửa. Du hành ngắm liếc mắt một cái, nói là chiêu không đến công nhân. Hiện tại các loại đoàn thể đều ở nhận người, chỉ cần thân thể hào có sức lực phúc lợi so xây thường hào. Đây cũng là quân đội nhiều lần được mùa khiến cho rất nhiều đoàn đội cùng phong thành lập tính toán chính mình làm một phiếu. Hắn ở tuần tra đội đi làm nhiều gặp được bên ngoài trở về người, bởi vậy đại khái biết phương hướng nào là cái không tồi lựa chọn. Lái xe vòng đến an toàn khu phía sau, quải qua đường nhỏ hướng phía tây khai. Bên này thôn nhỏ đã hoàn toàn không có gì đồ vật bởi vậy lại trực tiếp vòng qua. Qua hai cái giờ tăng thi tiệm nhiều, du hành cùng Trương Hằng Tuệ mở ra cửa sổ xe cùng nhau nổ súng. ngượng tay, Trương Hằng Tuệ không chịu thua, không nghĩ lãng phí viên đạn càng thêm tập trung lực chú ý. Tuy rằng nàng biết đệ đệ có thể lấy ra vô số viên đạn, nhưng là này không thể trở thành nàng chậm trễ được chăng hay chớ nguyên nhân. Thực mau Trương Hằng Tuệ liền tìm trở về lúc trước xúc cảm, mà lúc này bọn họ đã ở bên ngoài ngây người hai ngày. Đồ ăn thu hoạch là cực nhỏ cực nhỏ, rốt cuộc nơi này ly an toàn khu không xa lắm, đã sớm bị cướp đoạt vài biến, so sánh với dưới, bọn họ tinh hạch thu hoạch liền rất không tồi. Cái này làm cho hai người đều thực vừa lòng, rốt cuộc bọn họ hiện tại đồ ăn chứa đựng lượng rất khả quan, đã hơn một năm nội không thiếu ăn. Tồn nhiều một chút tinh hạch đây chính là đồng tiền mạnh chứa đựng tiện nghi, về sau muốn đổi đồ ăn cũng phương tiện. Hàng viễn nằm sấp xuống. Dù hành cũng nghe tới rồi rất nhỏ tiếng gió, lập tức nằm sấp xuống, lập tức cảm giác được thứ gì tạp tới rồi bên người tấm ván gỗ thượng, tùy cơ là một tiếng súng vang, lại là một tiếng. Hắn tiểu tâm mà đứng lên, nhìn đến Trương Hằng Tuệ cùng một con thực vật hệ tang thi đánh vào cùng nhau. Trương Hằng Tuệ trong tay thương bị cuốn đi, nàng liền rút ra trùy thủ chờ tay cắm ở tang thi trên mặt. Tang thi phát ra một tiếng chu lên, trong miệng dây đằng nháy mắt thu hồi, Trương Hằng Tuệ liền lập tức đi rét tự hình lui về phía sau. Một tiếng súng vang ở giữa trán, Tang Thi ngã xuống trên mặt đất. Trương Hằng Tuệ từ trên mặt đất nhặt lên thương, đi đến Tang Thi bên người rút ra chùy thủ, ba lượng hạ đào ra một viên tinh hạch. Hẳn là tam cấp, nàng ở quản lý bất động sản cục công tác mấy tháng, thu tinh hạch thu nhiều, cũng có thể đủ bằng kinh nghiệm phán đoán tinh hạch cấp bậc. Ân, hai người tìm một cái sườn núi nhỏ, thả một cái phòng hộ cháo hộp, liền bắt đầu làm cơm trưa. Ăn chính là mì ăn liền, bỏ thêm trứng kho chân giò hôn khói cơm chưa thịt nấu năm bao. Mấy ngày nay thời tiết khá tốt trời xanh không mây, gió lạnh phơ phất. Tổng cảm giác ở ăn cơm dã ngoài. Đúng vậy, ở như vậy địa phương, lười biếng mà ăn cơm chưa cả người cũng đi theo mềm như bông lên. Chiếc xe tiếng gầm rú đánh vỡ này một phương yên lặng. Hai người buông chén, cảnh giác mà nhìn chằm chằm tà phương. Khi chiếc xe không có chút nào tạm dừng là được xử qua đi, hai người liền tiếp tục ăn cơm. Chỉ là một lát sau, không chỉ có là Du Hành, liền Trương Hằng Tuệ đều nghe được phía sau tiếng bước chân. Trương Hằng Tuệ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Du Hành bắt lấy tay nàng, nói tỉ, mặt muốn hồ, mau ăn. 20 bước, 19 bước, hai người đúng rồi một ánh mắt, nhanh chóng lật nghiêng cút ngay đồng thời về phía sau xả kích. Phanh phanh phanh. Một trận giày đặc xạ kích bên trong, một nữ nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đồng thời du hành bọn họ nguyên bản ngồi địa phương đánh xuống tới lưỡng đạo lôi, đem nồi chén gáo muỗng đều ném đi. Một nam một nữ thân hình hiền lộ ra tới. Du hành bổ một thương ở giữa cái kia ai ai kêu nữ nhân trên đầu. Ngoài dự đoán chính là, nữ nhân liền cơ bản tránh né đều không có, liền như vậy bị bắn chết. Các ngươi là ai? Nam nhân khiếp sợ, như thế nào trong nháy mắt bọn họ liền bại lộ, nữ nhân này đã bị đánh chết. Ngay sau đó chính là phẫn nộ các ngươi đền mạng. Hỗn độn sấm đánh không ngừng công kích tới du hành, du hành trốn tránh đến cực nhanh, ở sấm đánh rơi xuống phía trước căn cứ nam nhân thủ thế ánh mắt sự phán, mỗi một kích đều tránh thoát. Hắn khổ luyện kiện thể quy tắc trong kiện thể thuật hiện tại đã có bốn tầng, xem như sơ có chút thành tựu. Này nhưng tức điên nam nhân, hắn đôi tay dơ lên trong tay lôi điện không ngừng chấp động vừa thấy chính là ở ấp ủ đại chiêu. Bất quá đại lôi võng còn không có đánh xuống tới, hắn liền không thể tin tưởng mà quay đầu nhìn về phía bên trái cách kia từ cút ngay lúc sau liền chưa từng động quá bình thường nữ nhân chính diện không thay đổi sắc mà đối hắn khai ra đệ nhị thương. Phanh, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, đi mau. Bay nhanh mà lấy ra nam nhân cùng nữ nhân trên người mang đồ vật du hành cùng trương hàng tuệ nhanh chóng mà đem nấu cơm việc nhét vào trong xe, nhất dẫm chân ga gào thét mà đi. Quả nhiên qua 10 phút nơi xa đoàn xe lại về rồi. Bọn họ vẫn luôn chờ ở phía trước chỗ ngoặt, nếu bọn họ bên trong có tính lực thân thì cường hóa giả nói còn có thể kịp thời nghe được hạ tiếng súng trầm đục chính là bọn họ không có. Đợi 10 phút người còn không có trở về, bên trong mơ hồ có mâu thuẫn đoàn đội díu dít lên, cuối cùng trở về tìm người, chỉ tìm được hai cụ lạnh thấu thi thể. Cái này nổ tung nồi. Đây chính là trong đội duy nhất ẩn thân hệ dị năng cùng sức chiến đấu rất mạnh kính lôi hệ dị năng giả. Liền như vậy đã chết, là hết muốn báo thù chính là đại lộ thông tứ phương từ nơi nào truy khởi. Cuối cùng đành phải không giải quyết được gì, tiếp tục hướng lục đồng an toàn khu phương hướng mà đi. Bọn họ trên người tinh hạch thật nhiều a du hành lái xe trương hàng tuệ ở kiểm tra thắng lợi phẩm. Ngươi nhìn xem, đây là lục cấp tinh hạch đi. Thật đẹp, hắn ngắm liếc mắt một cái, hẳn là, nữ nhân thu hoạch liền kém nhiều, 200 nhiều viên tinh hạch không phải nhị cấp chính là tam cấp, thậm chí một viên tứ cấp đều không có. Nam nhân tinh hạch liền có 2.000 nhiều viên, trừ bỏ kia viên lục cấp, mũ cấp cũng có mấy viên tứ cấp rất nhiều, sau đó liền đều là tam cấp nhị cấp. Quả thực là đại phú hào. Bọn họ không biết đánh cướp bao nhiêu người, cuối cùng không phải là về chúng ta sao, cũng là, trường hằng tuệ lại cao hứng lên, người hào hào thu, chương 65 tang thi mặt thế 21, bọn họ ở bên ngoài lại ngây người hơn phân nửa tháng, không có đi xa chỉ ở phụ cận săn giết tang thi, sau lại gặp được một đoàn tang thi lão thử, bởi vậy cướp đường chạy như điên. Những cái đó lão thử cái đầu như thế nào như vậy đại? Hẳn là tam cấp. Bọn họ mấy ngày hôm trước giết qua một tiểu đàn nhị cấp cái đầu so xe mặt sau gắt gao cắn nhỏ một vòng Cũng không biết là từ đâu trôi qua tới Tỷ trào hào ta quẹo vào Xe trôi đi đại quẹo vào, du hành nhìn đến phía trước có kiểu trước mắt sáng ngời, đem xe bay nhanh mà khai qua đi Có lẽ là vừa mới chỗ ngoặt cản chờ trong chốc lát chờ bọn họ chạy đến kiểu đối diện thời điểm kia một đoàn tang thi lão thử mới đổi tới đầu cầu Trương Hằng tuệ thu hồi thùng xăng, bắn một phát súng ở trên cầu, hô mà một tiếng cả tòa kiều đều thiêu đốt lên. Du hành đem xe ngừng ở cách đó không xa chờ đám kia ánh lừa quay cuồng, ngã vào mặt nước. Chờ hết thầy bình ổn xuống dưới, bọn họ lại lái xe qua đi thu thập kiều trên mặt mặt hỗn đột. Trên cầu hương vị phi thường khó nghe, hai người động tác nhanh hơn, đào song tinh hạch liền chạy lấy người. Trận này chạy nạn, lệnh hai người thể xác và tinh thần đều mệt. Bất quá nhìn một đại túi tinh hạch chương hằng tuệ cảm thấy đều là đáng giá. Đi về trước an toàn khu đi, này trận quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Hành, ngươi trước ngừng dừng lại, ta tới khai. Một đường chỉ lo lên đường, ngày hôm sau chạm vạng bọn họ liền đến đạt an toàn khu bên ngoài, nhìn đến bên ngoài người rất nhiều. Hết đợt này đến đợt khác liều chạy thúc liều đi tới đi lui người cao cao thấp thấp nói chuyện thanh. Hai người đều có chút giật mình, như thế nào nhiều người như vậy, liền xe cũng khai không đi vào quy quy đem đồ vật dịch một dịch đừng chặn đường nhà ai tiểu hài nhi a mau coi chừng lạc khai chậm một chút đều nói chậm một chút khai người tai điếc lạc động vào người làm sao bây giờ tuần tra viên khan cả giọng ngoài cửa lớn vẫn là lộn xộn không có biện pháp đột nhiên tới một vạn nhiều người lại không thể lập tức bỏ vào đi kiểm tra thân thể nộp phí này đều hơn nửa còn không có lý xong đâu Bọn họ đem xe khai ở khu nội cư dân thông xếp hàng, cũng may bọn họ có chuẩn nhập chứng, chỉ cần bắt được khỏe mạnh chứng là có thể đi vào, bằng không không biết muốn bài đến ngày tháng năm nào đi. Bài hơn 1 giờ, bắt được khỏe mạnh chứng, du hành cùng Trương Hằng Tuệ mới có thể vào cửa. Quá mệt mỏi, vào cửa Trương Hằng Tuệ liền mở ra cửa sổ xe, hung hăng mà hút một mồm to khí xếp hàng thời điểm bên trái bên phải đều là người còn có người bái cửa sổ xe phùng nhi hướng trong nhìn sợ tới mức trương hàng tuệ thường tang thi thiếu chút nữa một đao từ thọc qua đi cuối cùng rứt khoát đem cửa sổ xe quan kín mít buồn đến hoảng kết quả vào cửa cũng không thể yên tâm ven đường ngồi sổm bảy tám cái nam nhân giống dã lang giống nhau nhìn chằm chằm qua đường mỗi người làm nàng cảm thấy dây tiếp theo liền sẽ phát sinh cướp bóc sự kiện vẫn là buồn tính nàng đem cửa sổ lại đóng lại bên ngoài tiếng người ồn ào, bọn họ liền lo lắng tiền thuê nhà sẽ đại biên độ dâng lên, kết quả thật sự tìm không thấy trụ địa phương. Quản lý bất động sản cục người có rất nhiều, mua tiền thuê nhà phòng bán phòng, du hành cầm một phần gần nhất liên truyền sách biết được hiện tại phòng ốc đã có thể mua bán cho thuê lại. Cùng lúc đó mang đến lượng công việc không thể khinh thường. Trương Hằng Tuệ nhìn đến Khâu Lâm cùng nàng chào hỏi. Khâu Lâm kinh hỉ mà nói, "Ai nha Tuệ tỷ ngươi đã về rồi. Vừa trở về công tác rất vội a." Đúng vậy, người ai đối một tháng là 60 viên một bậc tinh hạch, không thể, không thể nợ trứng ngài như vậy ta cũng rất khó làm. trương hằng tuệ lớn tiếng kêu chờ ngươi có rảnh ta đi tìm ngươi. Ai hành, ta chờ ngươi A tuệ tỷ quản lý bất động sản cục cửa một đống người ở kéo sinh ý. Tới nhà của ta trụ, một đêm hai viên tinh hạch hoặc hai cân mễ. Nhà ta càng tiện nghi, du hành là không dám đi trụ, không an toàn. Hắn nhớ tới Hoàng Trung Lượng, có thể đi nhà hắn trước tạm chấp nhận một đêm, hắn ngủ trên mặt đất nàng tỉ ngủ sofa là được. Đưa cái lễ cái này vội hắn hẳn là chịu giúp. Trường Hằng Tuệ nghe xong cũng nói tốt rốt cuộc đây là an toàn khu tương đối quen thuộc người. Nàng cùng khâu lâm quan hệ là hảo, bất quá nhà nàng là ở dưới chân núi kia phiến quân quyến khu thủ vệ nghiêm ngặt nàng không nghĩ đi phiền toái nàng. Rốt cuộc là tiểu thị dân cùng cái kia dai tầng dựa đến càng gần càng sợ. Vì thế hai người liền đi Hoàng Trung Lượng ra. Nhìn thấy bọn họ hai cái, Hoàng Trung Lượng thực kinh hỉ, nghe xong hai người khó xử, không nói hai lời liền nói, "Ngươi tỷ liền trụ nữ nhi của ta phòng, ngươi ngủ sofa." "Phiền toái các ngươi, thật sự là ngượng ngùng." Trương Hằng Tuệ nói lời cảm tạ. Hoàng Trung Lượng phất tay, "Chuyện nhỏ, buổi tối cũng tới nhà của ta ăn đi." Hắn làm chính mình lão bà đi mua đồ ăn, Trương Hằng Tuệ nói, "Ta đi ta đi tẩu tử ở nhà chiếu cố Hải tử đi." du hành không yên tâm cùng nàng cùng đi mua được một cái đóng băng đại ca chấm cỏ bán cá chính là một cái băng hệ dị năng giả chỉ thu tinh hạch bên cạnh là bán rau dưa ngồi ở chỗ kia hỏi muốn cái gì đồ ăn ta có khoai tây cải trắng rau xà lách cây đậu cô ve một hơi nhiệm mười mấy loại chính là hắn bên người liền một cái đại bồn bên trong chỉ có thổ nhưỡng ta muốn rau xà lách nga chờ a Tuổi trẻ nam nhân từ bên chân trong túi lấy ra hạt giống nhét vào ướt át thổ nhưỡng, đem tay phóng tới mặt trên, màu xanh lục quang từ chỉ gian nghiêng mà ra tựa như biến ma thuật giống nhau, mười mấy giây chỉ gian, một bụi tiểu trồi non vụt ra thổ mặt, sau đó chậm rãi lớn lên, lá cải tản ra ba viên rau xà lách trưởng thành. Wow, hảo thần kỳ, người qua đường cũng phát ra kinh ngạc cảm thán. Tuổi trẻ nam nhân hỏi, bốn viên đủ sao? Đủ rồi, bao nhiêu tiền? Hai viên nhị cấp tinh hạch. Bắt được tinh hạch tuổi trẻ nam nhân liền đem rau xà lách cắt bỏ cất vào trong túi đưa cho Trương Hằng Tuệ, nhận được chiếu cố, lần sau lại đến. Mặt khác đồ vật chính bọn họ có, hai người trở lại trên xe, Trương Hằng Tuệ niệm, lấy hai túi dưa muối ta làm dưa muối hầm cá đầu. Cái kia chân không chân gà lấy hai túi ta xem Hoàng Ca rất ái hút thuốc uống trà cho hắn trang bị ăn. Lạp Xưởng cũng lấy hai căn, rượu trắng lấy một lọ, nước trái cây lấy mấy bình được rồi, liền này đó đi. Đem đồ vật nhắc tới hoàng trung lượng ra, hoàng trung lượng lão bà đều kinh sợ, này cá chấm cỏ quá lớn, là ở bên kia cái thứ hai đầu phố mua đi thực quý. Này quá tiêu pha, ăn cá thân thể hảo tàu tử ngươi xem, này cá đầu lấy dưa muối ngao canh cá thân nhà các ngươi là thích thịt kho tàu vẫn là chưng ăn. Hai nữ nhân liền món ăn ở phòng bếp thương lượng tiểu nữ hài cái miệng nhỏ mà uống nước trái cây, ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên. Hai cái nam nhân không hề ngoài ý muốn nói lên an toàn khô sự tình. Nói là từ mặt đông căn cứ lại đây, một vạn nhiều người đi toàn bộ căn cứ đều bị tang thi đánh vỡ còn có trong biển trên đầu tới quái vật nghe nhưng dọa người. Liên thừa những người này, không rõ ràng lắm, nghe nói có hướng thủ đô căn cứ đi các có các nơi đi. Ta mẹ nó hiện tại mỗi ngày ở quảng bá trạm niệm mới nhất ra lò an toàn khu hành vi chuẩn tắc ít hầu đều ở bốc khói. Hoàng Trung Lượng nói oán giận nói, biểu tình lại rất bình thản. Ăn xong phong phú cơm chiều. Hai nhà người nói chuyện phiếm vài câu liền từng người đi ngủ. Này bữa cơm không ăn không trả tiền, ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Trung Lượng liền đi tìm quan hệ cấp xu hành tỷ đệ tìm một bộ phòng tiền thuê cũng so hiện tại trên thị trường tiện nghi một chút. Hai người cùng ngày liền dọn qua đi, bên trong giường A bàn ghế A, đều là đầy đủ hết. Ngày hôm sau Hoàng Trung Lượng người một nhà liền dẫn theo đồ ăn lại đây làm khách liền như vậy lại ở chỗ này dàn xếp xuống dưới du hành hiện tại có 12 cái nhẫn chữ vật, đồ vật nhiều thả tạp, thừa dịp khó được nhàn dỗi, hắn cùng Trương Hằng Tuệ lại cùng nhau thu thập một lần. Trương Hằng Tuệ cũng cảm thấy gần nhất thu đồ vật cũng phức tạp để để không gian không chừng loạn thành cái dạng gì nhi. Vẫn là đến trình một trình, vì thế hắn tạm chấp nhận đồ vật một chút lấy ra tới, hai người đem một ít hạn sử dụng không quá dài, số lượng lại nhiều đồ ăn lý ra tới tỉ như nói chân không áp súc lạp xưởng thịt khô, nào đó hạn sử dụng mau đến sữa bò, mì ăn liền linh tinh. Hai người thanh toán tiền thuê ở chợ mua cái tiểu quầy hàng, ngồi cái tiểu băng ghế ở nơi đó bán. Chỉ thua tinh hạch, bỏ được mua người vẫn phải có, sữa bỏ vẫn là mở ra một lọ một lọ bán, bán ba ngày liền bán xong rồi thu hoạch một túi nhất cấp nhị cấp thậm chí tam cấp tinh hạch. Bọn họ đỉnh đầu thượng tinh hạch bất luận cấp bậc có hai vạn một ngàn nhiều viên, ở dị năng giả bên trong cũng coi như mỏng có tài sản. Bọn họ cứ như vậy, có đôi khi bày quán, có đôi khi ra ngoài, chậm rãi tích lũy tài phú từng bước một mà ở mà thế chung đi xuống đi. Thẳng đến bọn họ gặp được một lần thất cấp tang thi, du hành đùi phải bị thương, gấp trở về an toàn khu khi thương thế đã chuyển biến xấu, mà chữa bệnh điều kiện lại xa không bằng dĩ vãng, làm hắn rơi xuống di chứng. Từ đây bọn họ liền không có lại đi ra ngoài. Cũng may này nửa năm tích lũy tư bản đủ nhiều, bọn họ hai người ở an toàn khu tìm công tác đều là chính mình tìm không có nhờ người, bởi vậy đều là bình thường nhất bất quá công tác tỉ như nói du hành cùng trương hằng tuệ liền tìm ở xưởng gia công công tác mùa thu trên núi trái cây thành thục yêu cầu đại lượng nhân thủ đi ngắt lấy. Hai người bọn họ chính là sấn này cổ phong tuyển dụng đi vào. Trên núi định kỳ bị rửa sạch tang thi động vật thương đối thiếu, bất quá cũng không phải không có. Kia cầu thể tăng thi virus đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ ra tới trên núi mặc dù định kỳ rửa sạch vẫn là không ngừng có tăng thi động vật ra tới còn đều là một bậc. Này thuyết minh tăng thi hóa còn tại tiến hành, nếu không có nghiên cứu ra thành quả, mặc dù tiêu diệt sớt cả nước tăng thi cũng không có khả năng đạt được hòa bình. Hiện tại chỉ có thể may mắn ở đám người giữa không có xuất hiện tình huống như vậy bằng không thật là muốn mạng người. Du hành nghĩ tới đem gen thu bổ dịch lấy ra tới cấp viện nghiên cứu cung cấp một ít nghiên cứu ý nghĩ. Nhưng là viện nghiên cứu khẳng định là trọng binh gác nơi, hắn không dám mạo hiểm. Cuối cùng liền kéo xuống dưới, trích quả từ có tích hiệu yêu cầu cũng không hạn chế như thế nào trích du hành liền cùng Trương Hằng tuệ một tổ, là hắn chân không quá phương tiện, vì thế Trương Hằng tuệ là trích quả từ chủ lực hắn liền tại hạ đầu tiếp biên phòng phạm bốn phía. Hôm trước lại có người phản ứng không kịp thời bị tang thi điều mổ tuy rằng người nhà được đến bồi thường, nhưng một cái đại người sống liền như vậy không có vẫn là làm người tiếc nuối Hai người trên người đều bao đến kín mít, đặc biệt là chân bộ, sự phòng chính là tang thi lão thử. Mỗi ngày làm công đều là căng chặt huyền nhi. Thật vất vả trên núi qua quyết toàn bộ mắt lấy xong tiến vào rửa sạch ngao nấu chờ kế tiếp chế tác giai đoạn. Này đó liền đều là sưởng nội công tác du hành bị điều đến tiêu thụ bộ đi, mỗi ngày khiêng một sọt sọt quả quýt đến chợ đi mua, đồ ăn tinh hạch đều thu. Chờ đến trái cây đồ hộp làm ra tới, lại bắt đầu bán đồ hộp. Tới rồi cuối năm, xưởng gia công mới đình công, du hành cùng Trương Hằng Tuệ dẫn theo cuối năm an ủi phẩm, hai dương quả quýt đồ hộp cùng kết toán tiền lương trở lại cho thuê phòng. Hai người mỗi ngày nhìn đến quả quýt đồ hộp, chỉ cần là chế tác trong quá trình ngửi được hương vị, cũng đã làm cho bọn họ chán ngấy. Bất quá quả quýt thứ này bổ sung vitamin, vì thân thể khỏe mạnh đành phải chịu đựng quai hàm toan, một ngụm một ngụm mà ăn xong đi. Nhật từ tự hồ liền như vậy bình phàm mà quá đi xuống, thẳng đến nông lịch 26 ngày đó buổi tối, du hành trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Hắn nghe được cách vách phòng ngủ truyền đến thứ gì nện ở trên mặt đất thanh âm, phù thêm quần áo đứng lên mở ra cửa phòng, rõ ràng mà nghe được cách vách phòng là khóa rất nhỏ tiếng vang. Tỷ, gõ cửa không ai trả lời. Tỷ ngươi mở mở cửa. Cửa phòng khóa trái, dù hành ghé vào trên cửa nghe, nghe được đến bên trong trương hàng tuệ ở rồn dập thở dốc, phẳng phất dây tiếp theo liền phải tiếp không thượng khí. Tỉ, tỉ, trương hằng tuệ, trương hằng tuệ dựa vào môn nước mắt rào rạt mà đi xuống rớt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Minh minh sinh hoạt đã hảo đi lên, năm sau nàng còn tính toán cấp đệ để tìm kiếm đối tượng như thế nào đột nhiên nàng liền tang thi hóa. Nàng ở thống khổ ác mộng chung tỉnh lại, kết quả phát hiện này không phải ác mộng, thân thể của nàng thật sự xuất hiện không thích hợp. Ở ánh nến hạ, nàng mờ u bàn tay lan tràn ra thi đốm, nàng thậm chí cởi ra quần áo chính là ở mùa đông buổi tối nàng thế nhưng không cảm thấy lãnh, nàng bụng ngực là từng điều xấu xí thi đốm. Thở không nổi, thở không nổi. Nàng chỉ có thể dùng dư lại sức lực tướng môn khóa lại, không cho chính mình chạy ra đi, nàng tưởng lấy thương tự sát chính là thương đè ở gối đầu hạ, nàng liền bỏ sức lực đều không có. Trong thân thể tự hồ có một cổ đáng sợ lực lượng ở tàn sát bừa bãi, giống hỏa giống dung nham, đem nàng sức lực thiêu đốt hầu như không còn. Tại ý thức hoảng hốt thời điểm, nàng nghe được đệ đệ tiếng quát tháo chính là nàng miệng thực làm ít hầu tự hồ bị axit tưới quá, vừa định trả lời chính là nghẹn ngào dọa dọa thanh cuối cùng trong ý thức là có người bế lên nàng, cho nàng rót thứ gì, sau đó liền không có sau đó. Du hành đem trương hằng tuệ ôm đến trên giường, nghĩ nghĩ cắt xuống khăn trải giường đem nàng trói lại lên, lại cho nàng đắp lên chăn. đèn pin chiếu sáng hạ trương hằng tuệ mặt phi thường khủng bố, đó là hắn phi thường quen thuộc thi đốm đem phòng kiểm tra rồi mấy lần, cửa sổ không hư, lại đem Trương Hằng Tuệ kiểm tra rồi một lần, trên người cũng không miệng vết thương, không phải bị tang thi động vật công kích đó chính là đột nhiên tang thi hóa. Chính là nàng Minh Minh đã dùng quá gen cải tiến dịch, chẳng lẽ còn vô pháp chống đỡ tang thi virus đối thân thể tạo thành phá hư. Hắn đôi mắt có chút ướt át, đến bên ngoài kéo chỉ ghế dựa, ngồi ở mép giường thủ nàng, Sau lại nghe được bên ngoài chuyển đến thét chói tay, sau đó đột nhiên im bặt, hắn hồ nghi mà đi đến sau đại môn tinh tế mà nghe bên ngoài thanh âm. Rắc rắc, cục cục, đây là tang thi ăn người thanh âm. Ở an toàn khu xuất hiện tang thi ăn người thanh âm. Du hành mở cửa chiếu sáng nơi, là một đại than vết máu cùng với cách vách cửa phòng kia một bò một phục thân ảnh. Nam tính tang thi ngẩn đầu, ngoài miệng cắn một búng máu đầm đìa thịt, đôi mắt chỉ có tròng trắng mắt đầy mặt thi đốm. Ngao. Nó phi phát đi lên, Du Hành tránh đi khuyều tay một kích dẫm chỗ ở thượng tang thi cúi người một đao cắm vào tang thi đầu. Dọa dọa dọa, hắn xoay người vừa thấy trên mặt đất thi thể run dày bỏ dậy, nửa bên bảo vai cùng cánh tay cũng chưa thịt khối theo nàng đứng lên rơi trên mặt đất nó ngẩn người, thong thả ngồi xổm xuống, dùng cận tồn tay trái đem kia khối thịt nhét vào miệng mình. Còn không có nuốt xuống đi, Du Hành đã một đao rào nát đầu của nó lô. À! Có ánh đèn chiếu xạ ở du hành đôi mắt thưởng cùng với sợ hãi tiếng thét chói tay, giết người lạc. Đây là tang thi, du hành đào ra hai viên màu xám tinh hạch, sau đó đem hai cổ thi thể kéo dài tới cách vách trong phòng. Một người từ bên trong chạy ra, đẩy du hành một chút người cái này giết người phạm. Này một tầng mặt khác hộ gia đình đều bị đánh thức thực mau này gian phòng đã bị ngọn nến đèn dầu chiếu đến trong sáng. Ai nha xem bộ dáng này, thật là tang thi a Đều bị cắn thành như vậy. Mọi người đều thực kinh ngạc, như thế nào êm đẹp biến tang thi. Hỏi cái này 17-18 tuổi hài tử, hắn lại chỉ cưu thị mà trừng mắt du hành, nói hắn là giết người phạm. Du hành hiện tại tâm tình siêu cấp không tốt cười lạnh nói, lớn như vậy động tĩnh ta ở cách vách đều nghe thấy được người đừng nói người không nghe thấy, nghe mẹ người bị người ba ăn, người cũng chưa ra tới, chờ ta giết mới chạy ra chỉ trích ta ta không cái loại này tình thương của cha tới bao dung người cái này người nhát gan. Nam Hải chố mắt, nước mắt xôn sao mà chảy ra. "Trước chờ Hừng Đông, kêu tuần tra đội người đến đây đi." Cũng có người vỗ vỗ Du Hành bả vai, "Này không phải ngươi sai, chạy nhanh trở về ngủ đi." Thời buổi này, hoàn toàn không có giết quá tang thi vẫn là số ít, đều lý giải Du Hành cách làm. Rốt cuộc thành tang thi, vậy thoát ly người hàng ngũ an toàn khu cũng là cổ vũ sát tang thi. Những người khác tan kết quả thang lầu trên dưới tới hai người, đại gia không đương một chuyện kết quả kia hai người đột nhiên phát lại đây gặp người liền cắn. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đêm nay là hỗn loạn, huyết tinh tuyệt vọng một đêm. Không đếm được người tại đây một đêm tăng thi hóa, bên gối người, hợp thuê người, hàng xóm tuần tra viên người phát ta cắn, đem yên ổn hồi lâu lục đồng an toàn khô kéo vào vực sâu. Cho dù quân đội phản ứng nhanh chóng ở xử lý bên trong tang thi hóa vấn đề khi đồng thời đối ngoại phát lực. Cũng may đều chỉ là một bậc tang thi, số ít nhị cấp tang thi trải qua 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn thanh trừ to như vậy an toàn khu tang thi. Đại nhiên mùng một lại không có năm trước chúc mừng, toàn bộ an toàn khu đều đắm chìm ở một mảnh tĩnh mịch bên trong. Còn có người bị này tuyệt vọng thế giới hoàn toàn phá hủy ý chí, phóng hòa tự thiêu, du hành trụ này lầu một còn có một cái nhảy tự sát bất quá vận khí không hào không chết thành tê liệt ở cái này thiếu y thiếu dược niên đại quả thực càng muốn mạnh. An toàn khu quảng bá chạm kiên trì không ngừng mà quảng bá công bố đây là từ tang thi động vật xâm lấn đả thương người tạo thành đại diện tích thương vong kêu gọi quần chúng trong nhà giám sát chặt chẽ cửa sổ, làm tốt phòng hộ. Ngốc từ mới tin không ai tin, liền càng rối loạn xây dựng 2 năm an toàn khu kinh tế xích đứt gãy thị trường không người bày quán, đại quy mô bãi công tạo thành vô số cương vị đỉnh công, mọi người đắm chìm ở khủng hoảng bên trong, sợ hãi đám người, bài xích đám người, các loại tự sát thức hành vi càng thêm tăng lên hỗn loạn. Du hành ở hỗ trợ xử lý này đống lâu tang thi sau, liền môn hộ nhắm chặt ở nhà thủ trương hàng tuổi. tới rồi đại niên sơ bảy, nàng mới tỉnh lại, tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là nàng đói bụng. Du hành cho nàng nấu một nồi to mặt nàng toàn ăn. Phát hiện du hành lo lắng ánh mắt nàng cười cười ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Nàng vươn suy nghĩ muốn tiếp xúc du hành tay, móng tay đều là màu đen, màu bàn tay thượng đốm đen cũng dị thường trói mắt. Trường hàng tuệ trong mắt hiện lên đau đớn, ngay sau đó lại cười có thể tồn tại liền rất hảo cảm ơn ngươi hàng viễn cảm ơn ngươi. Nàng đem chính mình bao đến kín mít mang lên bao tay cùng khăn quàng cổ. Đối với gương đánh giá chính mình, nàng làn ra là năm gần 40, khuyết thiếu bảo dưỡng trạng thái, cái chán cùng bên trái gương mặt các có một đạo thi đốm. Rất khó xem, cắt xuống dày nặng tóc mái, lại phùng một cái khẩu trang mang lên. Kỳ quái lão a di nàng tưởng, chỉ lộ ra đôi mắt thấm ra nước mắt bị nàng lau sạch. Đi ra cửa phòng, liền nhìn đến trên bàn một đống lớn hộp. Dù hành thực vô thố mà thu thập trên bàn đồ trang điểm, nhìn mỗi loại đều lớn lên giống nhau như đúc tên lại không giống nhau. Nữ nhân đồ trang điểm thật sự thực đáng sợ, tỷ ngươi nhìn xem cái nào ngươi có thể sử dụng liền cầm đi dùng. Trương Hằng Tuệ phục cười ra tới cuối cùng vẫn là lấy kem che khuyết điểm cùng BB xương đem trên mặt thi đốm che lại cái. Hóa trang cũng chỉ dư lại một chút dấu vết, biết được nàng hôn mê trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Trương Hằng Tuệ cũng kinh ngạc như thế nào đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Còn không có định luận. Hai người đứng ở trên ban công nhìn bên ngoài thường lui tới náo nhiệt ồn ào an toàn khu hiện tại thoạt nhìn một mảnh tiêu điều trên đường người đi đường cực nhỏ. Bọn họ bên này lâu có thể nhìn đến đằng trước giao lộ bên kia ngày thường đều có người ở bầy quán, bởi vì ở chợ ngoại bày quán không cần giao tiền cho nên bãi người rất nhiều, nghiễm nhiên một cái loại nhỏ chợ Chính là hiện tại nhìn lại, một cái quầy hàng đều không có. Lần này người hao tổn rất đại, cho dù chỉ là kẻ hèn một bậc tang thi, nhưng là không có phòng bị sớm chiều ở trung thân nhân bằng hữu đột nhiên tang thi hóa, bị cắn lúc sau lại tang thi hóa tử vong nhân số rất nhiều. Mấy ngày nay an toàn khu đốt cháy thi thể ánh lửa liền không có đỉnh quá. Lúc sau lại là oanh oanh liệt liệt chiêu mộ các loại phúc lợi thù lao, so với phía trước còn cao. Hơn nữa quảng bá chạm không kiên nhẫn này phiền mà tuyên truyền, khuyên thế công, chậm rãi may mắn còn tồn tại quần chúng cảm xúc liền hòa hoãn xuống dưới. Chết từ tí không bằng lại tồn tại, sống một ngày là một ngày. Gen tu bổ dịch nghiên cứu không thể lại kéo xuống quay lại. Du hành không thể lấy ra phê lượng thành phẩm, này đối chính hắn là tương đương nguy hiểm, hắn vô pháp giải thích mấy thứ này nơi phát ra. Chỉ có thể gửi hy vọng với an toàn khu viện nghiên cứu có thể căn cứ này chi dược tẩy nghiên cứu ra thực dụng thành quả. Hắn tìm kiếm từ đổi hệ thống, tự nghĩ ra tạo đồ vật thiên kỳ bách quái, cái gì đều có. Phiên mấy ngày đều phiên không đến quý, bất quá hắn rốt cuộc nhìn đến một loại con rối hoa hoa, chào giá 1200 điểm thân hỏa điểm. Chỉ cần dùng một cây tóc là có thể đủ chế tạo khống chế một cái ngang đại con rối, bất quá không có mặt tay chân cũng thực thô giáp. Dùng người sử dụng một giọt huyết hoặc là một tiểu khối thịt là có thể chế tạo một cái ngang đại cùng chính mình giống nhau như đúc con rối, có tác dụng trong thời gian hạn định là 3 giờ. Có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Hắn mua một cái ở một buổi tối rút một cây chính mình đầu tóc nhét vào trong tay bàn tay đại người bù nhìn trong bụng. Người bù nhìn trong mắt giật giật lộc cộc bò dậy nhảy đến trên mặt đất đón gió phê bình mà biến thành ngang đại người bù nhìn. Chỉ có chồng mắt quay tròn mà chuyển, nhìn quái thấm người. Nhảy ra một bộ quần áo cấp người bù nhìn mặc vào, bao tay mũ khăn quàng cổ khẩu trang cuối cùng đem trang 20 chi gen tu bổ dịch trong suốt túi bỏ vào người bù nhìn trong túi. Vỗ vỗ người bù nhìn đầu, du hành nhẹ giọng nói, đi thôi. chương 66 tang thi mặt thế 22, chân núi quân quyến khu, bên ngoài là một tầng xứng thương binh lính thủ vệ, đây là trên sườn núi quân khu căn cứ đạo thứ nhất phòng tuyến. Ngày thường mọi người đều không dám hướng nơi này tới, phía trước lên núi thượng xưởng ra công làm công công nhân, mỗi ngày đi làm tan tầm đều nơm nớp lo sợ, mỗi lần đều phải bị kiểm tra, nhìn kia thương đều run run. Lúc trạng vãng, ngày thường liền không ai lại đây địa phương, càng thêm không ai tới. Tan tầm quân quyến từ bên ngoài trở về, lúc sau liền hoàn toàn không ai. Bởi vậy trông coi binh lính nhìn đằng trước chậm chậm đi tới thân ảnh rất có chút nghi hoặc. Chờ đến người kia ảnh đi đến tầm bắn chỗ, liền dơ súng uống, người nào. Đem giấy thông hành lấy ra tới, người kia dơ lên đôi tay, chậm rãi khom lưng cái này động tác thực tầm thường chính là binh lính lại cảm thấy có chút quỷ dị xem cẩn thận mới phát hiện người này nói là hạ ngồi xổm chi bằng nói là hạ eo chân thẳng tắp một chút độ cung cũng chưa cong mà lúc này nam nhân đã đem trong tay trong suốt túi buông xuống xoay người liền đi binh lính cùng những người khác đối diện vài lần đi xem đó là cái gì không thể liền đôi ở nơi đó xa xa nhìn là bình thủy tinh nát thương đến người liền không được nhặt lên tới vừa thấy quả nhiên là vài chi pha lê quản Di, trong suốt trong túi thực rõ ràng còn phóng một chương giấy chữ viết ngăn nắp cùng tiểu hài từ từng nét bút nghiêm túc viết ra tới tự giống nhau. Mặt trên viết, đừng ném đây là tăng thi virus vaccine phòng bệnh. Vaccine phòng bệnh hai chữ bị thêm thô chen vào hắn hốc mắt. Hắn đem đồ vật báo cáo cấp thượng cấp vốn dĩ sẽ không như vậy chịu coi trọng. Rốt cuộc nếu mỗi lần thu được không có lai lịch đồ vật đều đi quấy giày viện nghiên cứu những cái đó vất vả vô cùng giáo thụ chuyên gia, nhất nhất kiểm nghiệm một lần cũng quá không hiện thực. Chỉ là cái kia buông đồ vật người, đi được chậm gì gì thực mau đã bị đuổi theo. Kêu gọi cũng không nghe không trở về, chỉ toàn bộ đi phía trước đi. Ngăn lại lúc sau xé xuống khẩu trang, thiếu chút nữa sợ tới mức người quỳ xuống. Kia nơi nào là người, trừ bỏ cặp kia quỳ dị chuyển động trong mắt cả người đều là rơm giả. Cấp báo, chính là không chờ nghiên cứu ra cái nguyên cớ này. Đại người bù nhìn liền ở thí nghiệm trên giường biến thành một cái tiểu người bù nhìn, sau đó biến mất không thấy bởi vì này quỷ dị thần bí như cũ sự lai lịch này 10 chi pha lê quản bị đưa vào nghiên cứu nghiên cứu bị trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nghiên cứu lên lại này cọc tâm sự du hành cùng trương hằng tuệ lại lần nữa ra cửa lúc này đây tăng thi virus lần thứ hai bùng nổ khiến cho rất nhiều cương vị không chí xuống dưới nhưng là trương hằng tuệ trước mắt là không tốt lắm đến bên ngoài công tác nếu như bị người khác phát hiện không thỏa đáng chụp tới nghiên cứu nhất định phải chết Vốn dĩ du hành bắt đầu là tìm một cái tân công tác chính là sau lại phát hiện Trương Hằng Tuệ một mình ở nhà tâm lý trạng thái càng ngày càng kém lúc sau quyết đoán từ chức mang nàng ra ngoài sát Tang Thi đi. Bọn họ cũng không có đi đến nơi xa, liền ở phụ cận chấn trên. Tang Thi phản phất là vô cùng tận như vậy nhiều săn thú đoàn thể an toàn khu tiêu diệt đoàn đội, mặt khác linh tinh săn giết tiểu đội chính là an toàn khu bên ngoài Tang Thi, luôn là thường xuyên có tổng không có hoàn toàn quét sạch một ngày. Tỉ như nói gần nhất chấn trên, là sớm nhất một đám bị an toàn khu quân đội rửa sạch địa phương, bất quá cho tới bây giờ, nơi đó vẫn là luôn có tang thi lui tới. Săn thú đoàn đội tự nhiên là trướng mắt nơi đó tang thi thiếu cấp bậc thấp vật tư hoàn toàn không có, nếu như đi nơi đó liền du phí đều tránh không trở lại. Từ chấn nhỏ này biến hóa, là có thể đủ xem đến thế giới này đại khái xu thế. Nếu có thể xem vệ tinh hình ảnh, là có thể nhìn đến tang thi di động quỹ đạo thành thị mọi người sinh tồn không gian bị không ngừng đè ép theo bọn họ chạy đi ra ngoài tang thi cũng theo đồ ăn di động. Chiếu như vậy xu thế, cho dù các an toàn khu căn cứ không phái binh vào thành tiêu diệt những cái đó thành thị chậm rãi cũng sẽ biến thành không thành bởi vì những cái đó tang thi đều hướng nhân loại tụ tập mà mà đến. Trường hàng tuệ ở nói chuyện phím thời điểm cùng du hành nói lên tang thi không biết muốn bao lâu mới có thể sát xong. Khẳng định có sát song kia một ngày, du hành kiên định mà cho rằng, trước trước trước cái nhiệm vụ mãn thế giới tang thi cuối cùng liền toàn bộ bị trước thanh. Thế giới này khả năng muốn tốn nhiều chút công phu, nhưng là nhân loại là sinh sôi không thôi, tổng hội có kia một ngày. Mùa xuân cái đuôi an toàn khu viện nghiên cứu rốt cuộc nghiên cứu ra một tiêm anh mối. Này đó vaccine phòng bệnh thật sự thực tinh diệu chỉ là chỉ tìm ra 6 loại thành phần là xác định, mặt khác mấy chục loại vẫn là không biết. Nhưng là lại khó cũng muốn kiên trì đi xuống, bởi vì trải qua thí nghiệm này xác thật là có thể cứu lại kể bên tang thi hóa nhân loại thuốc hay. Không có biện pháp đành phải liên hệ thủ đô, hy vọng bên kia có thể cung cấp chuyên gia đoàn đội cứu viện cộng đồng nghiên cứu. Tháng 6 trong tuần thời điểm, an toàn khô thu được tin tức thủ đô tới phi cơ trụi ở lâm chợ phía nam, làm lục đồng xuất binh đi cứu viện. Du hành tận mắt nhìn thấy một xe xe quân lục sắc lao tới lâm chợ phía nam, sau đó ở một ngày nào đó chạm vạng hoàng hôn lôi kéo hẹp dài ánh nắng chiều hiện ra màu đỏ sậm. một đội đoàn xe đi vào lục đồng an toàn khu cửa, mang đến thủ đô chuyên gia cùng với lục đồng an toàn khu ngoại phái người viên toàn quân bị diệt tin tức. Trường Hằng tuổi tiến khu sau, đem xe ngừng ở ven đường, cùng du hành cùng nhau nhìn này đội đoàn xe từng chiếc mà khai tiến vào, sau đó hướng quản lý bất động sản cục phương hướng khai đi. Này nhóm người rất lợi hại a Này chi đoàn xe, đếm có 17 chiếc xe chiếc chiếc đều là cải trang quá, ngay ngắn trật tự tiên tiến tới xe an an tĩnh tĩnh mà dựa vào ven đường, chờ đến một cả đội đều vào được lại có tự mà rời đi. Lục đồng tới này nhóm người, hẳn là có thể tăng đại an toàn khu lực lượng. Thẳng đến 5 ngày sau, du hành mới từ Hoàng Trung Lượng nơi đó nghe được tin tức Nguyên lai like ngày đó tiến vào kia bang nhân có đại địa vị, bọn họ ở trên đường cứu lục đồng an toàn khu người cùng kia phê chuyên gia. Lúc sau mặt khác quân nhân lục tục chết trận, bọn họ liền hỗ trợ đem người đưa về tới. Mẹ nó, hiện tại phía trên tranh đến đỏ mắt khổ thô, ai đều tưởng kéo kia bang nhân nhập chính mình trận doanh. Dù hành chú ý chính là, sở hữu, phái ra đi tiếp chuyên gia người cũng chưa. Đúng vậy, Hoàng Trung Lượng thở dài, nói là gặp được tang thi cầu, đều là năm sáu cấp chạy trốn lúc sau lại gặp được cửu cấp tang thi. Cửu cấp A. Đây là viện nghiên cứu nghiên cứu phương hướng thượng, lý luận thượng tối cao cấp bậc tang thi, cho tới nay mới thôi, an toàn khu chỉ công bố qua bát cấp tang thi, vẫn là năm trước sự tình. Nghe nói đau thương bất nhập chỉ có dị năng giả mới có thể thương đến nó một chút. Hoàng Trung Lượng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Người cùng người tỷ còn thường đi ra ngoài sát tang thi sao? Hắn vô pháp lý giải đối phương không ở an toàn an toàn khu, một hai phải đến bên ngoài sát tang thi. Thấy du hành gật đầu, hắn liền nói chứ không cần đi ra ngoài quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Nghe bọn hắn nói kia chỉ tang thi không có giết chết chạy mất nếu tới rồi lục đồng phụ cận vậy quá nguy hiểm. Ta đã biết cảm ơn, hắn dị năng hiện tại là lục cấp kiện thể quy tắc trung luyện đến ngũ cấp liền cơ hồ lại vô tiến triển. Nếu thật sự gặp được cửu cấp tang thi chính là chịu chết mạnh quay đầu lại cùng Trương Hằng Tuệ thương lượng một chút, nàng hiện tại tâm thái đã hảo rất nhiều, nếu tiếp tục ở an toàn khu bầy hàng, nàng hẳn là cũng sẽ không lại bài xích đám người đi. Ai, cha vợ của ta nói muốn lui ra tới, một phen tuổi không nghĩ lại đi cùng người cãi cọ trong nhà cậu em vợ không đồng ý, cần nhất trong nhà cũng ở nháo đâu. Hoàng Trung lượng nhưng thật ra rất duy trì, hiện tại đấu đến chứng khí mù mịt còn không bằng về hưu ở nhà, mỗi ngày như vậy khí tới khí đi, đối thân thể nhiều không tốt tới rồi 9 tháng phân, lục đồng an toàn khu thuyên bố tang thi vaccine phòng bệnh nghiên cứu thượng một cái tân bậc thang, có 21% xác suất thành công cứu vớt bị tang thi cắn thương tang thi hóa người bệnh. Tin tức này thả ra đi sau toàn bộ an toàn khu sát thật rực dỡ hẳn lên lên. du hành cùng trương hằng tuệ từ trong đất trở về liền nghe thấy cái này, tin tức thông hành những người khác kích động mà hét lên, thậm chí đem trong tay cọng dơm hướng bầu trời ném đi, cọng dơm lại rơi xuống, như là ngày hội giải lụa rực rỡ cùng pháo tiết. Hắn cũng nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Được rồi được rồi, đại gia đi trước thử máu, bằng không trong chốc lát những người khác cũng tan tầm đội ngũ liền dài quá. Hiện tại thử máu càng phương tiện bởi vì lượng người quá lớn, ban đầu kiểm tra đo lường nghi quá hao phí thời gian, trải qua cải tiến kiểm tra đo lường nghi, chỉ cần một giọt huyết trâu là được nếu có vấn đề, đương trường kiểm tra đo lường nghi liền sẽ phát ra cảnh cáo. Du hành đã sớm lấy một phần chương hằng tuệ máu tới đã làm thực nghiệm trước sau ba lần, xác định nàng máu sẽ không bị phán định vì có vấn đề lúc sau, mới dám làm nàng như vậy suốt suốt nhập nhập. Chương hằng tuệ chấn định mà kiểm tra đo lường xong, đi tới cửa bế lên chính mình kia một đại bó cọng rơm cùng du hành cùng nhau đi trở về ra. Từ bọn họ không hề đi ra ngoài, du hành cùng chương hằng tuệ liền bắt đầu cân nhắc lại muốn tìm cái gì nghề nghiệp. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dưỡng gà không tồi. Lục Đồng an toàn khu có ruộng lúa, nghe nói còn muốn ở bên ngoài lại kéo võng khai hoang, lúa xác dưỡng gà là không tồi, nhẫn chữ vật còn có một ít gạo cũ. Trở về sau hắn liền đi bên ngoài mua lúa xác, Trương Hằng Tuệ ở nhà uy gà, ngày thường liền không cần quá khẩn trương bị người khác nhìn ra nàng bất đồng tới. Hắn phát hiện Trương Hằng Tuệ cùng những người khác ở chung luôn là banh thật sự khẩn, liền thực muốn tốt khâu lâm cũng dần dần không hướng tới. Quyết định chú ý, hai người liền đi tìm gà con tử, mua 5 con trước dưỡng thử xem, sau lại từng cái nuôi sống, bán giá tốt lúc sau liền mở rộng quy mô, dưỡng 10 chỉ, vẫn luôn khống chế ở cái này số lượng bên trong. Chờ đến hạt thóc thu hoạch mùa tới rồi, du hành lại đi tuyển dụng cắt lúa, mỗi ngày đều có thể nhặt một ít cọng rơm về nhà uy gà. Trường hàng tuệ vừa vặn đem này một đám gà bán cũng đi theo cùng nhau tới hỗ trợ. Hai người về đến nhà, đem cọng dơm mở ra lượng, lúc sau lấy phơi khô cọng dơm đi nhóm lửa nấu cơm từ đánh này phân công, hai người liền không hề đi mua đầu gỗ than củi tỉnh một tuyệt bút. Trong đất cọng dơm có người thu về, nhưng là công nhân lấy một chút là không có quan hệ, chỉ cần không phải quá phận lái xe đi tái là được. Vừa đến cơm điểm, an toàn khu nơi nơi đều là nhóm lửa khói đặc nghe lâu rồi thành thói quen. Nấu lộc trứng, xé hai đại phiến dưa muối, hai người bưng cháo uống đến loãng tuyết. Trong phòng bếp truyền gia canh gà tiên hương vị, Trương Hằng Tuệ thỉnh thoảng tiến phòng bếp nhìn xem hòa. Người nói cái kia vắc xin phòng bệnh thật sự hữu dụng sao?" Dù hành chính mình cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc kia đồ vật không biết là cái nào thế giới chế tạo, không biết viện nghiên cứu người nghiên cứu tới trình độ nào. Bất quá 21% xác suất thành công đã rất không tồi. "Hẳn là có, kia, không biết có thể hay không nghiên cứu ra tới sự phòng vắc xin phòng bệnh." Ta vừa mới nghe thấy, đó là bị cắn lúc sau mới dùng, chính là nếu có sự phòng, kia không càng tốt. Cái này thông minh nữ nhân, cái gì đều biết, lại không dám hỏi ra tới làm hắn khó xử. Dù hành cũng không nghĩ nàng suy nghĩ quá nhiều, thì ta sẽ không có việc gì. Trường hàng tuổi, chính là loại chuyện này nơi nào nói được chuẩn ta thật sự sợ. Nếu thượng một lần cái loại này tăng thi virus đại bùng nổ sự tình lại đến một lần, ngươi làm sao bây giờ? Nàng đã sớm đem chính mình trở thành hoạt tử nhân, chính là nàng đệ đệ còn trẻ, vừa nhớ tới hắn cũng cùng chính mình giống nhau đỉnh một thân thi đốm sống qua, nàng liền cảm thấy tim đau như cắt. Đừng lo lắng, cho dù có ta cũng sẽ không có sự, ngươi xem lần trước ta không phải không có việc gì sao. du hành thay đổi cái đề tài, ngày mai ta đi thị trường mua gà con, đi đâu một nhà mua? Vẫn là đi phía trước kia ra. Bọn họ thử chính mình ấp quá, bất quá ấp ra tới gà con tử đều không tốt lắm, lúc sau liền đều là đi bên ngoài mua sắm. Đi, Trương Hằng tuệ mặt đôi mắt, không phải là một nhà khác ta phía trước cùng ngươi đã nói, liền ở nhị lộ giao lộ kia ra. Phía trước kia ra gà con hiện tại cũng không tốt lắm, thượng một hồi ta liền không đi hắn nơi đó mua. Nga, hành, hai người uống lên canh gà tắm rửa một cái, phân biệt đi ngủ. Chương 67 tang thi mặt thế 23 Ngày hôm sau sáng sớm liền ra cửa tính toán ở bên ngoài ăn cơm sáng. Ở trên đường mua hai phân khoai lang tím bánh cùng hai ly bắp nước, hai người vừa đi vừa ăn. Chợ rất nhiều người, giao hàng thanh nối liền không dứt chờ tới rồi nhị lộ giao lộ khi, nhìn đến này quán bán gà vịt sạp sinh ý thực hào. Trường hằng tuệ ngựa quen đường cũ mà đi chọn gà con tử, du hành đứng ở bên cạnh chờ nàng. Bên tai là thì thầm tiếng kêu cùng cánh vỗ thanh âm, mang theo từng đợt phân gà xú vị. Phốc phốc phốc. Dù hành ngẩn đầu tầng lầu chi gian kẹp không chung hẹp hỏi, chỉ có thể nhìn đến kia một mảnh nhỏ không chung cùng với phía trên vài miếng tuyết trắng vân ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống phản trói mắt quang. Đôi mắt có chút chát, hắn cúi đầu, phốc phốc phốc, phốc, hắn đột nhiên ngẩn đầu, không tự giác mà đứng thẳng thân thể cả người cơ bắp đều đề phòng đi lên. Tỷ, Trương Hằng tuệ buông trong tay gà con, ngửa đầu xem hắn, làm sao vậy? Cũng chính là lúc này quảng bá xeo xèo, xèo tạp âm vang lên tiếp theo là thở phì phò rồn dập tiếng quát tháo tang thi điều tới. Mọi người tránh né, địa chấn thiên kinh, chợ giống như bị ấn nút tạm dừng, sau đó bay nhanh di chuyển lên. Tang thi điều tới, bên ngoài quần chúng lập tức tránh né. Hộ nội quan trọng cửa sổ, du hành lôi kéo trương hàng tuệ nhảy ra sọt sọt tạp tạp quầy hàng, lập tức chạy lên. Mục đích của hắn mà chính là đằng trước giao lộ quản lý bất động sản sở, bên kia có trực ban dị năng giả binh lính. Tới rồi nơi đó thời điểm, chính nhìn đến ngoài cửa dơ súng đang ở hô to binh lính, mau tiến vào. Mau mau, muốn đóng cửa, bên kia chạy mau một chút. du hành cùng trương hàng tuệ chạy như bay đi vào, bị bên trong quân nhân ôm chặt sau này đẩy, sau đó trước người lại đâm lại đây vài người, bị đụng phải không ngừng sau này lui. Phanh, phanh, cửa sắt bị hợp nhau tới, trong phòng lâm vào hắc ám. Đi, đều đi theo ta tới. Một đám người đi theo thất tha thất thiểu mà hướng trong đầu đi, đi vào một phiến trước cửa, mở cửa sau nhìn đến trên mặt đất một cái hình tròn đá phiến. Hỏa hệ dị năng giả chỉ gian nhảy lên trái mầm, chiếu thanh cậy lên đá phiến phía dưới lộ ra cửa động cùng với trong động đầu bậc thang. Đại gia theo thứ tự bò đi xuống, bên trong là thực rộng lớn không gian, mọi người đi xuống sau còn thực rộng mở. Đi ở cuối cùng binh lính đóng cửa lại, lại đem đá phiến rơi xuống. Những cái đó cánh phịch phịch thanh âm bị ngăn cách ở bên ngoài. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, như thế nào đột nhiên tới tang thi điều. Ta ở chỗ này ở lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được. Nhiều hay không a ta còn không có thấy đâu. Khẳng định nhiều, bằng không mấy thương liền thu thập làm gì làm chúng ta trốn đi. Mười mấy cầm súng binh lính tính toán đi lên hỗ trợ bị đại ra ba chân bốn cẳng đỗ lại trụ các ngươi đi rồi, này điều tới làm sao bây giờ. Không được không được các ngươi không thể đi cửa này một khai tang thi điều không phải vào được sao? đúng vậy cuối cùng này đó binh lính cũng không có thể đi ra ngoài. bọn họ bắt đầu cầm bộ đàm đang nói chuyện tín hiệu không hảo tập sát tập lao nhà đại gia ngừng thở nghe ngầm một mảnh yên tĩnh. tư tư tư số lượng vô tư tại chỗ không chờ chỉ tư tư tư. chúng ta an toàn khu phía trên có phòng hộ tiệm nét. ta nhớ rõ có trương hằng tuệ hỏi du hành hắn gật gật đầu xác thật có bất quá không biết có hay không mở điện. Những người khác cũng nhớ tới vấn đề này, cho nhau dò hỏi một lần, yên tâm lại, những cái đó rừng bút ngốc bức tang thi điều khẳng định bị nướng chín ha ha ha khủ. Bọn họ dưới mặt đất đợi hai cái giờ, lúc này binh ca trong tay bộ đàm đã hoàn toàn không có đáp lại. Không được chúng ta muốn đi lên nhìn xem, những người khác lại không đồng ý, lôi lôi kéo kéo mạc bỗng nhiên có người lớn tiếng quát ngăn câm miệng. Người mẹ nó kêu ai câm miệng đâu. Cái kia lớn tiếng kêu người bị người lôi kéo cổ áo giáo dục, hắn gấp đến độ đầy đầu hãn, các ngươi thật sự trước đừng nói chuyện ta nghe được tường kia đầu có thanh âm. Ta là thính lực dị năng giả, thính lực dị năng giả là cụ cách gọi hiện tại đều kêu thính lực cường hóa giả. Bất quá cũng không ai có tâm tình đi sửa đúng hắn dưới tình thế cấp bách tự sưng, chạy nhanh bỏ đến trên tường đi nghe. du hành cũng ghé vào trên tường tinh tế mà nghe, hắn ngẩn đầu thật sự có thanh âm, hình như là thứ gì bỏ lại đây. Ly đến còn xa, bất quá đúng là chậm rãi tới gần. Những người khác nghe không được động tĩnh, lại cũng sợ tới mức lui về phía sau tránh đi cái này phương hướng. Cái này động đào thực thô ráp, vươn ra ngón tay hơi chút một chạm vào, bùn xa liền sàn sạt mà đi xuống rớt. Là, là cái gì? Không biết, du hành cùng trương hằng tuệ cũng thối lui đến phía sau đi. Ngầm lúc này là thật sự như chết giống nhau yên tĩnh. Một mảnh tĩnh mịch chung kia cổ thanh âm càng thêm rõ ràng, nghe được người lông tơ thẳng dựng. Dù hành bắt lấy trương hằng tuệ tay, nương đám người lui về phía sau thời điểm tễ đến mặt sau tức xuất khẩu phía trước. Có hay không kim loại hệ hoặc là thổ hệ dị năng giả. Màu đem thường phong lên A. Kết quả hỏi một vòng, hòa hệ thủy hệ vừa lúc không có này hai loại dị năng giả, vận khí kém đến nổ mạnh. Chỉ có một cái thực vật hệ bệnh một mặt dây đằng thường ngăn cho kia một bên tường, hắn chỉ có hai cấp bệnh ra như vậy một mặt thường cũng đã thở hồng hộc. Như vậy không được A, nếu không chúng ta đi lên đi. Đúng vậy đúng vậy, nếu không, liền đi lên. Mặt trên có hai cánh cửa đỉnh đâu, hẳn là không tang thi điều tiến vào. Liền tính vào được tổng so tại đây dưới nền đất một bôi đen hào. Hành đi, nhân loại luôn là đối không biết đồ vật cảm động sợ hãi, hơn nữa ở phong bế không gian hạ càng thêm tăng lên kia cổ kinh sợ ai biết tường kia đầu là thứ gì. Nếu là cái gì muốn mệnh đồ vật vây ở ngầm không cùng đợi làm thịt cửu giống nhau sao? Những người khác đã một tổ ong mà bỏ lên trên đi, người quá nhiều. Cho dù Trương Hằng Tuệ đã bị Du Hành che trợ tế ở phía trước bị không ngừng tễ không cẩn thận từ bậc thang rất đi xuống. Nàng chân có chút xoắn còn ngạnh chống từ đầu bỏ lên, Du Hành nhảy xuống đi đỡ lấy nàng, mang theo nàng hướng lên trên bò, như vậy một chỉ hoãn bọn họ hai người liền ở mặt sau cùng. Giác. Du hành quay đầu nhìn lại, thứ gì ở gặm cắn kia trương dây đằng võng, sau đó một cây cùng loại cái đuôi đồ vật từ võng khe hở chui ra tới, sau đó là thân thể, sau đó là đầu. Một trận ác hàn, hắn nhịn không được run run, thuần túy là bị ghê tởm. Kia đồ vật không phải xa, đảo như là biến đại vô số lần con run. Nếu là cái gì tăng thi khuyền thậm chí là tăng thi miêu này trương võng đều có thể hoặc nhiều hoặc ít khởi đến một chút ngăn chờ tác dụng, nhưng là đối mặt này đó hoạt lưu lưu trường điều hình đồ vật hoàn toàn vô dụng một toàn liền tới đây. a đó là cái gì thật ghê tởm, mau đem đá phiến đắp lên, hảo xú du hành không dám nhiều xem chạy nhanh đem trương hàng tuệ đẩy đi lên. Kia trường dây đằng võng bài trừ vô số to lớn con run, sớm nhất ra tới kia chỉ thậm chí đã hoạt động đến bậc thang, hoạt lưu lưu phần đầu không có đôi mắt cũng không có miệng dấu vết lại bỗng nhiên mở ra vượt qua thân thể độ rộng vài lần miệng rộng bên trong là treo dính ướt bùn đất răng nanh. Ta thảo thảo thảo, dù hành bị ghê tờm mà quá sức cả người dị năng vận chuyển tới cực hạn cơ hồ có thể nhìn đến một tầng màu đen mùi hôi vòng lấy thân thể hắn. Trên tay dùng sức vừa định hướng lên trên nhảy, kết quả vết thương cũng một cái co rút đau đớn, thân thể ở không chung một cái đình trễ, liền không nghĩ tới như vậy hai giây công phu cửa động bỗng nhiên bị che lại, ngón tay bị đá phiến trụ. Đau nhức làm hắn theo bản năng mà đem tay dùng sức. Lúc này thật đúng là mãn chán đều là ta triệt thảo tập võng. Hắn không kịp mắng là cái nào thiên giết đem đá phiến che lại, bọc mùi hôi thân thể vội vàng ở không trung chuyển biến, gắt gao mà dán ở trên mặt tường, tránh thoát trước nhất đầu kia chỉ mảnh phát lại đây con run. Móc ra thương đối với trước người tang thi con run chính là một thương. Kinh nghiệm làm hắn bắn chúng con run phần đầu, viên đạn từ cực đại khoang miệng đi vào, phanh mà nổ tung một đại đoàn mang theo huyết dính nhớp hòn đất. Còn thích đánh bạc đúng rồi kia căn ghê thởm đồ vật ngã xuống trên mặt đất bất động. Toàn bộ ngầm đều chất đầy tang thi con run, liền tính hắn đem dị năng dùng đến mức tận cùng, cũng không có biện pháp ở tràn đầy con lươn kết nước tìm được đặt chân địa phương. Hắn chỉ có thể nỗ lực giết chết trước mắt tang thi, nhanh chóng từ nhẫn chữ vật nhảy ra một thùng xăng từ dưới chân bắt đầu khuynh đảo, sối kia một đại đoàn dây dưa nắm giữ mà hướng hắn bên người bò tang thi, không chút do so dự lại là một trận xả kích. Hơn nữa dùng ra toàn lực dùng bả vai, dùng đầu đi đỉnh khai kia mặt đá phiến. Ngọn lửa cỏ mà thiêu cháy. Ánh lửa quay cuồng tang thi con dôn phần đầu như ẩn như hiện, hắn lực chú ý đạt tới cao nhất phong, đôi mắt không nháy mắt không cần phát đem đằng trước 11 chỉ tang thi con dôn đầu đánh bạo Chỉ cần bị đụng tới, bị ăn chính là chuyện sớm hay muộn. Trốn không thoát chi bằng bạo lực đột phá, đá phiến buông lỏng, du hành đá văng cắn chính mình chân con dôn, đẩy ra lúc sau một đôi tế gầy lại hữu lực tay túm chặt hắn, dùng sức. Đặt chân trơn trượt đá không khai, cảm giác được xương cốt tựa hồ phải bị cắn đứt suốt cuộc bò đi lên. Trường hằng tuệ khóc lóc đem hắn túm lên, sau đó lập tức cắn răng đem đá phiến đi xuống một áp. Nửa thanh tang thi con run thân thể bị áp đoạn ở phía trên, nàng phát cuồng mà đánh mấy thương đem nó bắn thành một đống loạn bùn. Nàng duỗi móng tay ngoại phiên vết máu bùn đất loang lổ tay, có rút sờ du hành gương mặt, hằng hằng viễn, ngươi dược đâu? Ngươi dược đâu? Du Hành một trận run rẩy, run rẩy tay, lòng bàn tay chợt xuất hiện cái ống rớt đến mặt đất, Trương Hằng Tuệ tay mắt lanh lẹ tiếp được, mở ra sau chạy nhanh hướng trong miệng hắn đảo. Rắc rắc, sợ hãi cả kinh, Trương Hằng Tuệ túm khởi Du Hành, dùng sức chống đỡ đi ra ngoài, không nghĩ tới liền môn đều khóa lại. Đây là cửa sắt, nàng tìm không thấy ổ khóa, cho Hà giận mà đánh mấy thương cũng vô dụng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng ở trên mặt thường sờ soạng là thật tường, cho dù có thiết trùy cũng muốn thật lâu mới có thể đủ gõ khai. Dù hành đã lâm vào hôn mê, hắn chân trái cẳng chân bị cắn thật sự trọng thâm có thể thấy được cốt cẳng chân dưới kia một đoạn thậm chí lung lay muốn hoàn toàn đoạn rớt. Trên người mặt khác miệng vết thương càng là nhiều đếm không xuể, vô pháp tưởng tượng hắn là như thế nào từ vài thứ kia trong miệng chạy ra tới những cái đó lệnh nàng chán ghét thi đốm, cũng bỏ lên trên nàng coi là sinh mệnh đệ đệ trên mặt nàng như thế nào sát đều sát không xong. Cứu mạng a, cứu mạng, người tới mở cửa a. Nàng liều mạng mà đập cửa, khàn cả giọng mà kêu chính là không ai tới mở cửa. Trương Hằng Tuệ hỏng mất mà khóc lớn, nàng ôm Du Hành dựa vào trên cửa, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm không ngừng cùng động mặt đất, mấy khối bùn khối nhảy đến trên mặt nàng, ánh mắt của nàng bắt đầu tan rã, chậm rãi mất đi tiêu cự, đồng tử chuyển bạch. Bốn năm viên đầu cùng ra tới, như là Medusa trên đầu dương nanh múa vuốt vạn vẹo yêu vật, nhìn trung quanh, miệng rộng liệt khai. Mới mẻ hương vị di lưu tại đây chỗ trong không gian, chính là tìm không thấy đồ ăn. Không có đồ ăn, tễ đi lên một nửa thân thịt tăng thi con run đem thẳng ngơ ngác dựng thẳng lên thân thể hướng trên mặt đất một tạp, trên mặt đất cọ sát lan lộn, cọ quá trương hàng tuệ cùng du hành thân thể, không có dừng lại. Không có đồ ăn, không có đồ ăn, không có đồ ăn, rào rạt rào rạt. Trên mặt đất liền dư lại mấy cây hố đất cùng với trong không khí di lưu thổ mùi tanh. Trường 68 tang thi mặt thế 24, còn có người tồn tại sao ứng một tiếng, không biết qua bao lâu có người ở ngoài cửa kêu, vỗ môn. Môn chấn động làm trương hàng tuệ thân thể đi theo run dày tựa như thiên ngoại một tiếng tiếng sấm đem nàng bừng tỉnh, nàng bỗng nhiên một cái rồng mình, như tang thi cho tàn đôi mắt chậm rãi có thần thái, sau đó đồng tử chậm rãi chuyển vì bình thường cho đen sắc. Trương Hằng Tuệ chớp chớp mắt nghe phía sau cửa có người nôn nóng mà kêu, nàng ho khan vài tiếng, lớn tiếng kêu có người, có người tồn tại, mau mở cửa. Ngoài cửa tranh chấp thanh biến đại, cuối cùng môn vẫn là khai. Trương Hằng Tuệ phát ra ra vô cùng sức lực đem du hành bế lên tới sông ra ngoài. Cửa sắt lại bị đóng lại. Ai ra binh ca ngươi thật sự thật là, còn hảo phía sau cửa không có những cái đó đáng chết đồ vật bằng không chúng ta đều phải chết. Bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch xuống ống, các màu dị năng toàn bộ lơi lỏng xuống dưới. Các người hai cái không có việc gì đi. Bị cắn sao? Bị cắn muốn chạy nhanh nói không cần hại chúng ta. Các người xem hắn, hắn bị cắn. Nghe được quen thuộc thanh âm, trương hằng tuệ đột nhiên ngẩn đầu, đối thượng trong đám người khâu lâm hoàng sợ tầm mắt, sau đó cúi đầu ôm du hành thối lui đến đám người đối diện. Mở cửa binh ca nói. Vị này đồng chí, người cùng bên cạnh người vị này đồng chí đều yêu cầu tiếp thu kiểm tra, nếu có vết thương nói liền yêu cầu bị cách ly. Cách ly liền tính thời buổi này bị cắn chính là từ lộ một cái, trực tiếp đưa hắn lên đường đi, miễn cho lại chịu khổ. Đúng vậy, đúng vậy, mấy đôi tay sắp sửa đem du hành kéo đi, trương hằng tuệ múa may trong tay thương, các ngươi ai dám chạm vào ta đệ đệ. Nàng tựa như một cái bà điên, hỏng súng theo thứ tự đối quá khứ, mỗi đôi chuẩn một người, cái kia nhẫn liền lui về phía sau một bước. Hác ngươi người này như thế nào như vậy không nói đạo lý. Đại binh huynh đệ các ngươi nhìn xem nhìn xem cái này ảnh hưởng thật không tốt a các ngươi nói nên làm sao bây giờ. Cầm đầu binh ca vẫn là nói cách ly đi người còn không có tang thi hóa liền không thể giết hắn. Vị này đồng chí ngươi cùng ta tới. Lúc sau đối với những người khác nói các người vừa mới hành vi đã đạt đến trái với an toàn khô thương tổn hắn nhân sinh mệnh khỏe mạnh điều lệ còn như vậy nói chúng ta liền bắt đầu dùng khẩn cấp tình thế xử lý cơ chế ngay tại chỗ xử bắn tương quan nhân viên. 20 tới cây binh lính đem thương bưng lên tới, mở ra chốt bảo hiểm thanh âm lộc cộc mà vang lên. Lập tức cái gì thanh âm đều không có. Quản lý bất động sản cục mỗi ngày có đại lượng đồ ăn tinh hạch giao dịch lượng còn có chân quý không gian hệ dị năng giả ở. Có thể ở chỗ này làm bảo vệ binh lính, không chỉ có cầm súng tiểu bộ phận còn đều là dị năng giả. Trong đó tối cao dị năng giả cấp bậc chính là lục cấp phong hệ dị năng giả cùng lục cấp băng hệ dị năng giả. Khi bọn hắn cường thế lên, những cái đó lấy quần chúng thân phận làm đạo đức buộc chặt người cũng không dám lên tiếng. trương Hằng Tuệ không muốn cùng Du Hành tách ra cách ly, hắn chết ta cũng không muốn sống nữa, khiến cho chúng ta cùng nhau đợi đi. Hành! Bình ca lưu lại một lọ thủy cho nàng, bọn họ cũng là trực ban tới, trên người trừ bỏ thủy cũng không mang khác. Bọn họ lòng có ái náy, vừa mới những người đó đắp lên đá phiến, xem cái này nữ đồng chí không muốn đi lại đóng cửa lại. Hơn 40 người liều mạng ngăn đón bọn họ, bọn họ cũng không dám cùng quần chúng dùng sức mạnh bị tế tế đầy đầy đến địa phương khác. Giữ gìn nhiều nhất số quần chúng ít lợi, giữ lại càng nhiều mồi lửa đây là bọn họ tín nhiệm chính là lại ở những cái đó thê thảm cầu cứu trong tiếng bắt đầu giao động bọn họ cường ngạnh mà tránh ra đám người mở cửa ra khóa cửa thường trương hằng tuệ trước di động bàn ghế tướng môn cấp lớp kín lại đem hai người trên người ba lô cởi xuống tới. Đáng giá chân quý đồ vật đều ở du hành trong không gian, du hành riêng cấp trương hàng tuệ thu thập ra một cái ba lô, bên trong phóng một ít đồ ăn, dược vật tinh hạch, sùng ống băng đạn định kỳ tăng thêm chính là vì ở chính mình không ở bên người nàng thời điểm có yêu cầu thời điểm có cái gì nhưng dùng. Mà du hành chính mình ba lô liền đơn thuần là ngụy trang, phương tiện lấy đồ vật. Nàng lấy ra thủy cồn, vân nam bạch dược băng vải du hành chân đã không đổ máu. Miệng vết thương mang theo hắc như là da nẻ thổ địa, khô khô, xé rách cơ bắp giống hoa văn rõ ràng tầng nham thạch. Nàng chỉ có thể đem miệng vết thương nhẹ nhàng mà trà lau rửa sạch dài lên rực sau đó bao lên. Bác sĩ, nàng yêu cầu bác sĩ. Trường hằng tuệ nhón chân, căn phòng này cửa sổ không lớn, cửa kính là cố định đẩy không khai. Nàng ghé vào nơi đó ra bên ngoài xem, vừa vặn một đoàn tang thi điều tầng trời thấp bay qua, còn có một con bị tế đến bên này áp đến pha lê thưởng nàng chạy nhanh cúi đầu nhìn đến trên bàn có trang giấy xé xuống mấy chương chỗ chống dùng thủy tưới nước rán đến pha lê thượng không cho những cái đó tang thi điều phát hiện trương hằng tuệ không ngồi thật lâu thẳng đến du hành bắt đầu có mỏng manh hô hấp nàng mới chân chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi lục đồng an toàn khu biến thành nhân gian địa ngục chợt đột kích siêu đại quy mô tang thi điều đàn bởi vì bất đồng với tang thi bay lượn biến động năng lực mang đến viễn siêu lúc trước tang thi vây thành thật lớn lực sát thương tang thi có thể chặn lại, tăng thi điều ngăn không được trước tiên phái ra đi phi cơ đã sớm rơi tan vô pháp ngăn cản nửa khắc. tưởng vây có thể ngăn lại tăng thi đảm đương nhân thì tầng thứ nhất phòng vệ lại ngăn không được tăng thi điều. Thậm chí an toàn khu phía trên lưới sắt cũng bởi vì xây dựng quá nhanh, địa vực quá khoảng không có hoàn hoàn toàn toàn mà toàn bao trùm. Lượng tầng tranh quyền đoạt lợi kéo dài xây dựng tiến độ cùng độ chặt chẽ ở tăng thi điều còn chưa tới đạt phía trước an toàn khu cao tầng thu được tin tức liền trước tiên mở ra mở điện lưới sắt. Này ở ngay từ đầu sát thật khởi đến tương đương tác dụng, vô số tang thi điều bị siêu cường điện lưu ngăn lại, đốt trọi thành cho. Chính là sơ với quản lý kiểm tra đo lường kiểm thu dây thép hàng rào điện thực mau liền bất kham gánh nặng. Đầu tiên là một bộ phận nhỏ đường ngắn, sau đó đường ngắn cùng vật lý hư hao khu vực càng lúc càng lớn khe hở cho những cái đó tang thi điều cơ hội che trời lấp đất tang thi chim bay phác mà xuống mở ra sắc nhọn thật dài mỏng Vô khổng bất nhập tang thi điều hướng chúng nó đồ ăn trong mâm đánh tới bầu trời công kích khó lòng phòng bị an toàn khu tiêu diệt phòng tuyến lần nữa tháo chạy cuối cùng ở tổn thất thảm trọng lúc sau lui vào núi trung quân khu căn cứ trên đường hoàn toàn không có người sống người sống sót tránh ở thật sâu kín không kẽ hở kiến trúc liền hô hấp đều phóng đến cực nhẹ cực nhẹ Nhưng là dưới nền đất hạ, không ngừng khoan thành động gạm cắn tang thi con run không biết thông suốt hướng phương nào. Hơn nữa những cái đó bát cấp tang thi điểu, run dày cánh, lấy càng tốt hơn kiếm ăn năng lực sốc lên một cái lại một cái ẩn thân nơi. An toàn khô tràn ngập một cổ nồng đậm huyết tinh khí, này cổ huyết tinh khí theo tang thi điểu cánh vỗ gian kéo dòng khí chậm rãi ngoại tán. Tành hồi tanh mặn phong giống nhất tinh khiết và thơm ngọt ngào mùi hoa. Hấp dẫn nơi sa tăng thi tăng thi động vật mấy thứ này giống nhất cần cù và thật thả ong mật ngửi hương vị một đường không chút nào dừng lại mà tới rồi. Ngày thứ tư, trường hằng tuệ vẫn luôn không cảm thấy đói ăn một lần đồ vật liền cảm thấy ghê tởm cơ hồ đều phun ra. Bởi vậy ba lô đồ vật chỉ nhợt nhạt địa chấn một chút sau lại cũng chỉ uống nước. Nàng không ngừng chính mình uống cũng cấp du hành uy cũng may thủy hắn còn uống đến đi xuống. Bên ngoài khắc khẩu thanh càng lúc càng lớn, liền cái này yên lặng địa phương đều mơ hồ nghe được vài câu. Nàng cùng đệ đệ bị quên đi ở nơi này, thật sự là bên ngoài tình huống càng ngày càng hiểm trở, bọn họ này hai cái người sắp chết không quan trọng gì. Bất quá này không có gì không tốt, nàng hận những cái đó tham sống sợ chết người, mình mình đã bỏ lên trên đi, vì trước tiên ngăn cách nguy hiểm đem chính mình đệ đệ lưu tại phía dưới. Hắn là có thể đi lên nàng bị đẩy đi lên thời điểm minh minh nhìn đến những cái đó quái vật còn ở dưới bậc thang mặt chính là những người đó liền này hai giây đều chờ không được còn có khâu lâm trương hằng tuệ lắc đầu không nghĩ lại đi thưởng nàng hạ đá phiến cùng đóng cửa thời điểm nàng cầu ra ra cáo nãi nãi đều quỳ xuống khâu lâm liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng đi theo những người đó chạy ra đi bọn họ ra tới lúc sau nàng lại mở miệng nói đệ đệ chân bị thương một chuyện tuy rằng biết cho dù không phải nàng nói ra Người khác cũng sẽ phát hiện nhưng là tích góp lên oán trách vẫn là làm nàng đem khâu lâm hận thưởng. Một đoạn hữu nghị kinh doanh đã hơn một năm, tan vỡ lại chỉ cần mấy cái ánh mắt một câu. Không, trường hằng tuệ ký ức phảng phất đột nhiên bị thả pha quay chậm nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình quên đi cái gì, là khâu lâm, nàng ngã xuống bậc thang thời điểm, hỗn loạn nhìn thấy một đôi bị dẫm đến biến dơ biến hình bạch dày, theo khâu lâm nói là xe xẻ bài đẹp đáp cái gì quần áo đều có khí chất. Nàng nắm chặt nắm tay. Quản lý bất động sản may mà tồn này 60 mấy người cạn lương thực. Bên này mỗi ngày thu vào đều là mỗi ngày buổi chiều tan tầm tức khắc nộp lên trên quét sạch hiện tại quản lý bất động sản trong sở duy nhất một cái tạm thời bảo quản thu vào không gian dị năng giả, đã lấy không ra một chút ăn. Rốt cuộc biến cô phát sinh thời điểm là buổi sáng 9 giờ nhiều, lúc ấy quản lý bất động sản sở mới mở cửa một giờ, giao dịch lượng chỉ một chút hơn nữa kia một chút thu hoạch bên trong, đồ ăn thiếu tinh hạch nhiều. kia làm sao bây giờ? Những cái đó chết điều còn không đi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Nếu không liền sát đi ra ngoài đi, đều 4 ngày, khẳng định số lượng thiếu rất nhiều. Muốn đi ngươi đi ta không đi, khắc khẩu tới khắc khẩu đi, không cái cách nói cuối cùng đều một bụng khí, đói bụng đi ngủ. Ban đêm lại tiến đến, ngoài cửa lại có người nói chuyện, đây là cái gì thật xấu? Trường hàng tuệ đều nhịn không được phun tàu, bọn họ đem chính mình tỷ đệ nhét vào lầu một nhất hẻo lánh trong văn phòng cách ly. Kết quả bọn họ đã quên lúc sau, lại thích đến cái này hẻo lánh địa phương nói nhỏ thật là có bệnh. Người đưa ta về trên núi căn cứ, người hẳn là biết ta ba ba là ai đi. Ta ba ba sẽ không bạc đãi ngươi. Không được bên ngoài tang thi điều số lượng quá nhiều chúng ta đi ra ngoài liền sẽ bị vây lên. Mấy ngày nay bên ngoài luôn có tiếng kêu thảm thiết có thể tưởng tượng ra cửa người đều không có được đến kết cục tốt. Nhưng thật ra lại đãi đi xuống đều phải chết đói. Những người đó nhìn chằm chằm tiểu tàng ánh mắt ngươi không thấy ra tới. Bọn họ không tín nhiệm chúng ta cho rằng chúng ta còn cất giấu ăn. Người khẳng định đã nhìn ra, bằng không sẽ không không cho tiểu tàng ra cửa còn phái người thủ nàng. Nhưng là chúng ta chỉ có một chiếc xe, không đủ ngồi. Tan tầm sau bọn họ yêu cầu hổ tống không gian dị năng giả tiểu tàng đến quân khu căn cứ nộp lên trên vật tư, bởi vậy có một chiếc xe. Nhưng cũng chỉ có này một chiếc xe, liền ở phía sau Mongara. Người còn muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Những cái đó đều là quỷ hút máu người nhát gan. Người đã quên phía trước bọn họ đối tuệ kia hai tỷ đệ làm sự tình. Đều là ích kỳ tiểu nhân. Đều là quần chúng, không thể thả bọn họ mặc kể. kia chúng ta đây đi trước lại đi căn cứ tìm giúp đỡ không hảo sao. Lại như vậy đãi đi xuống khẳng định là cùng chết. Khâu tiểu thư, người làm ta suy nghĩ một chút nữa giang đội trưởng người tốt nhất chạy nhanh hạ quyết định bằng không ta liền đem hậu viện có xe tin tức nói cho những cái đó khách nhân tin tưởng bọn họ sẽ so ngươi càng có quyết đoán khâu tiểu thư khâu lâm trương hằng tuệ hoảng hốt một chút nàng biết khâu lâm ra thế hảo chính là trước nay chưa thấy qua nàng như vậy lời nói sắc nhọn uy hiếp người khác bằng không nàng cũng không có khả năng cùng nàng hợp nhau bên ngoài tiếng bước chân vang lên thanh âm trầm trọng Sau đó là tiểu thấp cùng giày đến đến đến thanh âm, đi qua cửa phòng vài bước lúc sau đột nhiên ngừng lại, sau đó quay lại. Khấu khấu, tuệ tỷ ngươi ở đâu? Tuệ tỷ ngươi có khỏe không? Ta thực lo lắng ngươi. Trường hằng tuệ mặc không lên tiếng, chỉ chốc lát sau ngoài cửa đến đến đến mà vang lên tiếng bước chân, khâu lâm đi xa. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại là thật sự không biết như thế nào đối mặt nàng. Kết quả một lát sau, ngoài cửa lại vang lên thanh âm cùng cục có chìa khóa cắm tiến vào. Chương 69 tang thi mặt thế 25. Chương Hằng Tuệ hoàng sợ nàng theo bản năng mà đứng lên đem phòng trong xích khóa kéo lên. Như thế nào khai không được, Khâu Lâm thấp giọng mắng một câu, dùng sức mà đẩy cửa, nhưng là bên trong giống như có người chống giống nhau. Tuệ tỷ, tuệ tỷ ngươi ở đi, ngươi ứng ta a, ta là Khâu Lâm, ta thực lo lắng ngươi trường hàng tuệ trong lòng lại phá lệ mà cảnh giác nàng mở miệng nhiều ngày không nói chuyện thanh âm nghẹn ngào ngươi tìm ta làm gì tuệ tỷ ngươi không có việc gì thật tốt quá khâu lâm đem đầu dựa vào trên cửa hạ giọng nói tuệ tỷ ngày mai chúng ta muốn đi ta muốn mang ngươi cùng nhau rời đi ở chỗ này chính là cái chờ chết bất quá xe vị không đủ bọn họ nói nếu muốn mang ngươi ngươi yêu cầu cấp chút thủ lao Tuệ thì ngươi ngày đó đem ngươi đắc tội, nếu không phải ta cho ngươi nói rõ, bọn họ là tuyệt đối không chịu mang ngươi. Nàng nghĩ đến khá tốt vừa mới nàng cũng đã quên Trương Hằng Tuệ bị nhốt ở nơi này. Trương Hằng Tuệ còn sống, như vậy nàng cùng Giang đội nói chuyện khẳng định bị nàng nghe thấy được. chi bằng kia những lời này tới lừa nàng đồ ăn, nàng là biết Trương Hằng Tuệ một nhà thói quen, ra cửa đều ba lô. Ngày đó nàng cũng thấy được Trương Hằng Tuệ vẫn là bộ dáng cụ bối cái bao. Nàng đệ đệ cũng bối một cái đâu, hắn khẳng định sớm đã chết hai cái bao, bên trong đồ vật trương hàng tuổi ăn đến lại đây sao? Lại nói, nàng cùng nàng đệ đệ cảm tình như vậy hảo, đệ đệ đã chết, nàng còn có tâm tình hảo uống ăn ngon. Khẳng định còn có rất nhiều đồ vật, khâu lâm đói đến vị toàn ứa ra, đây là nàng trước nay không chịu quá đau khổ. Chẳng sợ ngày mai là có thể đi rồi, nàng cũng cả đêm đói khát cũng không nghĩ nhịp. Nàng nghe Trương Hằng Tuệ không trả lời, lại nói nữa chút giao lừa tình linh tinh nói cổ vũ nàng phải kiên cường mà thay thế nàng đệ đệ sống sót. Trương Hằng Tuệ không thể nhịn được nữa, mở cửa ra. Tuệ A, Trương Hằng Tuệ hai bàn tay phiến qua đi túm chặt nàng tóc hướng trên tường đâm. Giết người hung thủ, nếu nàng không có đẩy chính mình, Hằng Viễn liền sẽ không tới cứu chính mình, liền sẽ không chịu như vậy nghiêm trọng thương. Cũng tự trách mình, như thế nào liền cùng như vậy mặt người giả thú nữ nhân kết giao. A buông tay, a cứu mạng cứu mạng. Khâu Lâm cùng trương Hằng Tuệ so kia sức lực kém đến cũng không phải là một đinh nửa điểm, sở hữu phản kháng đều không có hiệu quả. Nàng gian nan mà đi sờ thương, mới nhớ tới hôm nay xuyên không phải dày, hắn ba cho nàng thương nàng không mang. Cứu mạng a buông ra khâu nữ sĩ. Một cái hòa cầu bay qua tới, Khâu Lâm đầy mặt đầy đầu đều là huyết ô, trương Hằng Tuệ đem người vứt trên mặt đất mới cảm thấy lòng tràn đầy bạo ngược tiêu tán một ít, thỉnh dơ lên tay. Trương hàng tuệ làm lơ những cái đó hỏng súng, trực tiếp đem khâu lâm đề qua đi, xoay người vào cửa phanh mà đem cửa đóng lại. Khâu nữ sĩ, khâu nữ sĩ, chạy tới mọi người chạy nhanh đem khâu lâm bế lên tới, lại phát hiện nàng đầu sờ lên cơ hồ đều mềm như bông. Này cũng quá độc ác đi, bao lớn thù, đây là phía trước cái kia điên nữ nhân đi. Khâu nữ sĩ chính là quá thiện tâm ta liền cùng nàng nói không cần luôn nhớ thương cái kia lão đồng sự nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút. Mở cửa. Bên trong nữ sĩ mở cửa, người vô cớ thương tổn khâu nữ sĩ này khẳng định phải cho cái cách nói. trương hằng tuệ cách môn mắng, nàng ở tầng hầm ngầm thời điểm đẩy ta xuống bậc thang, đây là gậy ông đập lưng ông. Này, bên ngoài người hai mặt nhìn nhau, trước đêm nàng đưa trở về đi cho nàng chị trị xem. Sự tình không giải quyết được gì, trương hằng tuệ biết đó là bởi vì bọn họ có càng thêm chuyện quan trọng cho nên mới không có truy cứu. Bất quá liền tính truy cứu nàng cũng không sợ, không ra khẩu khí này nàng muốn điên. Như vậy thương thế, liền tính là ở trước kia trị liệu điều kiện hà cũng quá sức. trương hàng tuệ sơ sơ chính mình mặt vừa mới hòa cầu không có hoàn toàn né tránh, vừa lúc đốt tới nàng bên trái đầu tóc cùng một tiểu khối mặt. Kia khối thì đốm nơi địa phương cũng bị thiêu đến ra thịt quay. Thật là kỳ quái, nàng không cảm thấy đau chỉ có một chút điểm con mũi đốt cảm giác. Trở lại trong phòng, nàng lấy khăn giấy đi lau mặt rửa sạch thậm chí không có rửa sạch xuống dưới nhiều ít vết máu. Rỗi tay sờ cảm giác giống đang sờ thịt heo Vẫn là lợn chết thịt Trương Hằng Tuệ biết chính mình không thích hợp Chính là này không có gì ghê gớm Ít nhất nàng còn sống Có tư tưởng có thể tự hỏi Này liền thực hào Nơi nào có rảnh đi dối giắm chính mình là như thế nào tồn tại Bên ngoài những người đó nàng không có đi để ý tới Chỉ biết lại qua ba ngày Nàng đệ đệ rốt cuộc tình Bất quá thực mau nàng liền phát hiện nàng cao hứng đến qua sớm Nôn, quá thời hạn sao Trương hàng tuệ lật xem bánh quy bảo tồn kỳ, nghiêm túc tính ra còn có nửa tháng mới qua thời hạn đâu. Người ăn cái này đi, chính là thay đổi một loại, du hành vẫn là toàn bộ nhổ ra. Cuối cùng hắn mua một khối bánh kem Black Forest, thường lui tới Mỹ vị, lại ăn không ra hương vị, chờ đến lại lần nữa nhổ ra khi du hành biết sự tình đại điều. Trương Hằng tuệ cũng lấy qua bánh kem Black Forest ăn một ngụm. Nàng thật lâu không ăn làm như vậy tinh xảo nị đồ ăn, vốn dĩ cho rằng có thể tìm về ăn uống, không nghĩ tới nàng cũng phun ra. Hai tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, ta cảm thấy có điểm không đúng. Vân ta đã quên nói cho ngươi, từ ngươi hôn mê trừ bỏ thủy, những thứ khác ta cũng là ăn liền phun. du hành luôn mãi kiểm tra chính mình trên chân miệng vết thương, vẫn là lúc ấy bị thương bộ dáng cốt nhục chia lìa chính là hắn một chút đều không cảm thấy đau, lúc trước bị cắn thời điểm chính là đau đến tê tâm liệt phế. Chính là ta cảm thấy rất đói, ta cũng là, Trương Hằng Tuệ cũng cảm giác được muộn tới đói khát cảm. Chính là hai người đều ăn không vô đồ vật, ta dị năng, đã không có. Cảm thụ quá trên người lực lượng sau, Du Hành nói ra cái này tệ hơn tin tức xấu. Trương Hằng Tuệ sốt ruột chuyện gì xảy ra, một lát sau, Du Hành lắc đầu kỳ thật hắn trong lòng có cái suy đoán, hắn khả năng bởi vì nhiều lần tăng thi hóa dùng gen cải tiến dịch sau tuy rằng kịp thời ngăn trở nhưng là hắn hiện tại thân thể khả năng không phải nhân loại. có cái này ý tưởng, hắn liền cùng trương hằng tuệ tinh tế mà hồi tưởng khởi lúc ấy phát sinh điểm đáng ngờ. nói đến điểm đáng ngờ xác thật còn có một cái, trương hằng tuệ nói ra lúc ấy tăng thi con giun không có ăn nàng cùng du hành, rời đi sự tình. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy may mắn, càng đa tâm thần đặt ở tìm được đường sống trong chỗ chết cùng lo lắng du hành mặt trên, không có đi truy cứu trong đó nghi vấn chỗ. Ta xác định chúng nó đụng tới ta chính là liền miệng cũng chưa mở ra. Cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tình hình Trương Hằng Tuệ ra đầu tê dại bởi vì thật sự là quá ghê tởm Cũng không chạm vào ta sao? Trương Hằng Tuệ khẳng định gật đầu, ai cũng chưa cắn, liền như vậy đi rồi tang thi động vật là trục huyết nhục, không có khả năng cảm thấy bọn họ đáng thương liền không cắn bọn họ đi. Cẩn thận nói đến, còn có ta này trên mặt miệng vết thương, còn có ngươi. Trường hàng tuệ trên mặt sữ tợn miệng vết thương du hành cũng thấy, thậm chí trên tay nàng những cái đó mở ra móng tay, trương hằng tuệ tự hồ cảm giác không cảm giác được đau, liền thân thể cơ bản nhất khép lại năng lực cũng mất đi. Này đó tình huống ở trên người hắn cũng là giống nhau, hắn trên chân miệng vết thương cũng hoàn toàn không có khép lại dấu hiệu. Du hành lấy ra đao ở trên cổ tay cắt một đao ở trương hằng tuệ kinh hô chung, nhìn đến miệng vết thương cũng không có một chút huyết trào ra. Miệng vết thương tựa như hẻm núi, giữ tợn mà vân ra rõ ràng mà ở nơi đó, tựa hồ vạn năm đều sẽ không xuất hiện biến hóa. Đây là làm sao vậy? Tỷ, lấy kim chỉ tới cấp ta phùng một phùng. trương hằng tuệ biên phùng, trong tầm tay run, xuống tay cảm giác như là ở phùng lợn chết thịt. Tỷ, người tay cũng rũi lại đây. Phùng xong miệng vết thương, du hành lại cầm lấy đao, hắn ở trương hàng tuệ trên tay nhẹ nhàng mà cắt một tiểu đạo không có huyết. Hắn cười khổ chúng ta hẳn là biến thành nào đó kỳ quái giống loài. Chỉ có thể may mắn bọn họ hai người đều không có thực người dục vọng. Xác định sự thật này lúc sau càng thêm hiểm trở vấn đề bãi ở hai người trước mặt, đói bụng nhưng là ăn đồ vật liền phun, làm sao bây giờ? Loại này phiền não thật sự làm người bó tay không biện pháp. Khả năng chúng ta loại này thực đơn thay đổi. Trương Hằng Tuệ gian nan mà đem giống loài hai chữ nuốt trở lại đi, sống đến một phen tuổi đột nhiên biến thành cùng loại ngoại tinh nhân tồn tại, nàng trong lòng hiện tại đều là ngốc. Du Hành bất đắc dĩ gật đầu, rất có khả năng. Tỷ đệ hai trên người khẳng định có vấn đề. Du Hành chính hắn là ở bị tang thi con run cắn thương sau uống lên gen thu bổ dịch sau bắt đầu biến hóa. Như vậy vấn đề liền ra ở chỗ này, mà Trương Hằng Tuệ cũng uống qua thứ này, bởi vì thứ này lai lịch không thể đối ngoại nói. Hắn cũng lo lắng cho mình cùng trương hằng tuệ thân thể biến hóa, vốn dĩ hẳn là tìm bệnh viện kiểm tra một chút nhưng là lại sợ thân thể chỉ tiêu không thích hợp cũng không dám đến an toàn khu bệnh viện đi. Bởi vậy này gen tu bổ dịch ăn lúc sau, sẽ có di chứng gì, hắn là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Gen tu bổ dịch sốt cuộc không phải đúng bệnh thế giới này tăng thi virus đồ vật. Hiện tại xem ra, xác thật xuất hiện vấn đề. Hoặc là nói, là bọn họ hai người thân thể xuất hiện vấn đề. Hai người ở bên trong lại ngây người một ngày, đói đến không có biện pháp, đành phải trước đi ra ngoài lại nói. Quản lý bất động sản trong sở đầu thế nhưng một người đều không có. Bất quá nơi nơi đều có thể nhìn đến tranh đấu quá dấu vết, vết đạn cùng dị năng dấu vết đều thực rõ ràng. Đại môn là mở ra, du hành ở cửa phụ cận thấy được 4 năm cụ không xương, phía trên còn dừng lại tang thi điều. Hai người tiểu tâm mà đi tới, không ngừng vòng quanh lộ né tránh tang thi điều dày đặc địa phương, đồng thời kinh ngạc phát hiện trên đường tang thi đặc biệt nhiều. Ở một cái giao lộ lại gặp được một đợt tang thi, Du Hành cùng Trương Hằng Tuệ chạy nhanh tránh đi. Tả tránh hiểu lóe mà bỗng nhiên một con cực đại tang thi điều gào thét sông tới thế nhưng liền bắt được Trương Hằng Tuệ mũ, ngừng ở nàng trên đầu. Trương Hằng Tuệ dùng ánh mắt ý bảo Du Hành đi mau, Du Hành lắc đầu, nâng lên tay đem hỏng súng nhắm ngay tang thi điều. Hỏng súng nhắm ngay nó đầu tang thi điều nhân tính hóa mà oai oai đầu thậm chí còn cọ cọ phanh phanh phanh không hề chống cực cùng né tránh này chỉ cực đại tang thi điều phun trương hằng tuệ một đầu huyết nhục rơi trên mặt đất đào gia tinh hạch vừa thấy đây là thất cấp đi hai người đều thực giật mình rốt cuộc bọn họ ngộ quá một lần thất cấp tang thi thiếu chút nữa cũng chưa về này một con thất cấp tang thi điều thế nhưng không có công kích bọn họ du hành ý nghĩ trong lòng càng thêm rõ ràng Hắn không màng trương hàng tuệ ngăn cản, lấy chính mình đi làm thực nghiệm. Đi ra này một mảnh thực mau liền gặp được một đám tới lui tang thi. Hắn cả người cảnh giới, vũ khí tùy thời có thể ra tay, nhưng là cho dù hắn đã lớn mật mà cùng kia chỉ tang thi vai sát vai, kia chỉ tang thi vẫn là liền đầu cũng chưa truyền một chút tiếp tục đi phía trước đi. Tang thi trừ bỏ thích trái nhân huyết nhục mặt khác chính là sống động vật. Mặt khác vật chết tỉ như chúng nó chính mình tang thi đồng bạn là không hề hứng thú. Kết quả ngoài dự đoán cũng tại dự kiến bên trong tang thi không có công kích hắn, cho dù hắn không có dị năng. Người cũng thử xem, cẩn thận một chút, trải qua thực nghiệm trương hằng tuệ cũng là như thế. Cái này phát hiện làm hai người không biết nên cười hay là nên khóc. Trước đừng nghĩ, về trước cho thuê phòng nhìn xem đi, lại kế hoạch bước tiếp theo làm sao bây giờ. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 70 tang thi mặt thế 26. Cho thuê trong phòng hoàn hảo không tồn hao gì, bất quá này lầu một tầng có vài chỉ tang thi ở tông cửa, hai người thuận tay cấp xử lý rớt sau lại phát hiện khóa cửa bị phá hư, đi vào lúc sau quả nhiên phát hiện phòng bếp bị cướp sạch không còn. Cũng vô pháp truy cứu là ai lấy. Trở lại cho thuê phòng, Trương Hằng Tuệ liền vội vàng đi thu thập ban công bồn hoa rau dưa kết quả mặc kệ là sinh vẫn là thục hai người đều ăn không vô. Du hành đem trong túi thất cấp tinh hạch lấy ra tới, vừa định lấy rẻ lau lau khô lại thu hồi tới, thân thể đói khát cảm lại trọng. Hắn nhíu nhíu mi, đè đè dạ dày bộ, vừa mới hắn liền có loại cảm giác này, còn tưởng rằng là vừa hào dạ dày bộ đói đến run rẩy, hiện tại xem giống như không phải ngẫu nhiên. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy đối thủ chung này viên tinh hạch sinh ra muốn ăn. Vừa lúc Trương Hằng Tuệ cũng do dự mà nói, "Hằng Viễn, ta đột nhiên muốn ăn rất nó. Ta sẽ không điên rồi đi." Người không điên, bởi vì ta cũng có loại cảm giác này. Trương Hằng tuệ khó xử, chúng ta lại không phải dị năng giả như thế nào ăn. Vừa nhớ tới thứ này lai lịch, nàng thật sự không có dũng khí đem thứ này hướng trong miệng tắc. Du hành nghĩ nghĩ, đem này viên thất cấp tinh hạch thu hồi tới, ngược lại lấy ra một cái túi, nơi này đầu có mấy ngàn viên một bậc tinh hạch. Hắn lấy ra một viên, xoa xoa liền thưởng hướng trong miệng ném. Từ từ trương hàng tuệ ngăn cản hắn, quá bẩn, ngươi chờ ta một chút ta nấu một nấu tiêu tiêu độc. Hấp thấp mà đi nhóm lửa thực mau nước sôi trào tinh hạch bị ném vào đi năng vài vòng, này phúc cảnh tượng có chút hoang đường buồn cười. Ngươi không cần trực tiếp nuốt xuống đi tiêu tâm nghẹn. Nếu không vẫn là ta ăn đi. du hành lắc đầu, đem này một quả màu xám tinh hạch chậm rãi hàm tiến trong miệng. Rất thường hình dung kia một khắc cảm giác minh minh phía trước ăn bánh kem Black Forest, hắn trong miệng cũng chỉ có thể nếm đến chua sót hương vị, nhưng là này viên tinh hạch lại làm hắn có một loại hàm chứa kẹo cứng vị ngọt. Gặp quỷ hắn thử cắn cắn kết quả thật sự rắc rắc cắn nuốt xuống đi. Nhìn đến du hành nuốt động tác trương hàng tuệ sốt ruột hỏi thế nào. Du hành biểu tình thực một lời khó nói hết ta cắn, sau đó nuốt lấy. Chính là tăng thi tinh hạch là vô cùng cứng rắn, dùng thiết trùy tạp đều tạp không phá, rất sớm trước khi lục đồng an toàn khu liền đưa ra lợi dụng tinh hạch bên trong năng lượng đã được duyệt giải quyết trước mắt bởi vì nguồn năng lượng khai thác khó mà tạo thành nguồn năng lượng khuyết thiếu khốn cảnh. Nhưng là bởi vì trước sau vô pháp an toàn mà tạc khai tinh hạch cho nên kế hoạch mắc cạn đến bây giờ. Lúc trước đưa ra cái này thiết tưởng thời điểm, trên thị trường tinh hạch giá cả một lần tiêu thăng, sau lại xem kế hoạch mắc cạn mới chậm rãi xuống Nhưng là hắn liền như vậy cắn kim cương nha cũng bất quá như thế. Bất quá kinh ngạc lúc sau chính là kinh hỷ, Du Hành thật sự cảm nhận được chắc bụng cảm cảm giác dạ dày thực thoải mái tưởng lại ăn mấy viên. Vậy là tốt rồi, Trương Hằng tuệ thở vào nhẹ nhõm, tỷ lại cho ngươi nấu nhiều một chút. Nàng rướt khoát mà đem đồ hơn phân nửa túi tinh hạch đến trong nồi tinh tế rửa sạch sau lấy khăn lông lau khô phóng tới bồn gỗ giống đoan tô đồ ăn giống nhau đoan đến trên bàn cơm. Người một viên ta một viên, một ngụm một cái mà ăn lên Cảm giác là ở cắn xương sụn, giòn giòn Chính là quá phai nhạt không hương vị Hai người đều ăn mười tới viên, liền cảm thấy no rồi Còn hảo chúng ta tồn thật nhiều tinh hạch Dù hành cười tỉ, hiện tại đồ ăn càng khó đến tinh hạch Nhưng thật ra khắp nơi đường cái đều là Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút Không cần trêu chọc đến cao cấp tang thi Liền sẽ không chịu đói Kia cũng là Giải quyết ăn cơm vấn đề lớn, hai người đều cảm thấy khoan khoái không ít. Bọn họ cũng chưa lại ra cửa, bởi vì ăn tinh hạch lúc sau, bọn họ liền cảm thấy một trận buồn ngủ, bởi vậy khóa khẩn cửa sổ, lại lấy chăn đơn tướng môn phùng cửa sổ lấp kín, không cho khí vị phiêu tán đi ra ngoài hấp dẫn tang thi, hai người liền chạy tới ngủ. Một giấc này, Du Hành cảm thấy ngủ đã lâu đã lâu tỉnh lại thời điểm cả người xương cốt đều ở ca ca vang. Hảo đói hắn rời giường tới nhìn đến trương hằng tuệ còn ở ngủ liền chính mình ở trên bàn bắt mấy viên tinh hạch đi ăn bỗng nhiên nghe được tiếng súng hắn chạy đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mà vạch trần chăn đơn đi xem liền nhìn đến một đội đoàn xe gào thét ở trên phố đấu đá lung tung xe tạo hình còn thực quen mắt như là phía trước hộ tống chuyên gia trở về khiến cho đông đảo cao tầng tranh đoạt kia đối đoàn xe ở mà thế có thể toàn đoàn xe võ trang đến cái loại tình trạng này đoàn xe vẫn là rất ít thấy phanh phanh phanh Các màu tường băng tường đất thiết tường thậm chí dây đằng tường, tiếp tiếp dựng lên có tự bổ khuyết cấp đoàn xe tranh thủ ra một giây tiếp một giây chạy đi ra ngoài thời cơ. Thực mau, này đội tương đương khốc huyễn có thể so với hô liễu, khoa học kỹ thuật tảng lớn đoàn xe liền rời xa du hành tầm mắt. Tại đây một ngày, du hành thấy được vô số đoàn xe thậm chí là đi bộ chạy đi ra ngoài đoàn đội. Cũng thấy được vô số tang thi cùng với trong đó dị năng tang thi, dương nanh múa vút mà phát cắn mà đi. Cái này an toàn khu hủy hoại, Cái này nhận chi làm du hành có chút mất mát. Phanh, phòng ở đột nhiên chấn động lên, vách tường rào rạt mà rớt xuống cho bụi. Bang bang, có thứ gì ở đâm này đống đại lâu sao? Hắn chạy tới đánh thức trương hàng tuệ, lôi kéo nàng thối lùi đến mặt tường chấn động phương hướng đối diện, sau đó liền nhìn đến kia mặt tường ầm ầm ầm mà sập cực đại màu xanh lục dây đằng giống mãng xà giống nhau ném tiến vào, bẻ gãy nghiền nát đem này dựa phố phòng ở xóa sạch hơn phân nửa. Sau đó kia dây đằng thu hồi đi, lại là mạnh mẽ nện xuống, đối diện một khắc đống lâu cũng bị tạp rớt hơn phân nửa, lộ ra bên trong không ngừng thét chói tay người. Dây đằng đảo qua một quyền, người liền không có. Đó là một con nữ tính tang thi thần hành thon gầy, nhưng là bồn máu mồm to nhổ ra dây đằng thô đến kinh người, lực phá hoại cũng rất mạnh nó một đường đi không ngừng quẹo vào biến hướng, đem nó sở đi ngang qua kiến trúc không ngừng phá hủy, giống tập hạch đào giống nhau, xác ngoài xóa sạch lúc sau, mồm to mà cắn bên trong thịt quả, không ít trốn tránh hồi lâu người sống sót, bị này chỉ tang thi từ yếu ớt trong ổ túm ra tới, nó cùng mặt khác tang thi giống nhau, có đối người hương vị thiên nhiên ra du hành dưới chân một mét có hơn, chính là hố to thẳng tắp xem tới được lầu một phòng, kia chỉ tang thi đi xa không ngừng truyền đến kiến trúc tổn hại sập vang lớn. Hắn nên may mắn này chỉ khủng bố tang thi không có ở hắn ngủ bất tỉnh nhân sự thời điểm tới kiếm ăn, bằng không khẳng định đến bị hòn đá tạp đến bất tử tức thương. Bọn họ tại đây nửa thanh trên sàn nhà đợi chờ đến động tĩnh đi xa, mới chậm rãi từ phía trên bò xuống dưới. Đứng trên mặt đất thượng mới trực quan mà cảm giác được trên đường phố bị phá hư trình độ khắp nơi cuồn cuộn chưa nghỉ bụi đất cùng tòa khắp khói thuốc súng. Kìa chỉ tang thi tinh hạch nhất định hương vị ăn rất ngon ở kia một khắc du hành phẳng phất bị mê hoặc thân thể che giấu kiếm ăn khát vọng làm hắn đuổi theo. Hắn giết này chỉ tang thi, quá trình có chút khó bởi vì nó bị tập kích lúc sau tìm không thấy công kích nó nhân loại phát cuồng mà ném động dây đằng chung quanh kiến trúc giống bã đậu giống nhau bị nó hủy diệt. Hắn bị tập trung hảo mười mấy thứ, rơi xuống hòn đá cũng tạp đến hắn trên người. Tìm được đường sống trong chỗ chết người che miệng không dám phát ra âm thanh từng bước từng bước đều nhảy xuống rách ngát phòng ốc lập tức liền đều chạy xa. Du hành kéo bị dây đằng tạp đoạn chân, chậm rãi tới gần kia chỉ bị hắn ma chết tang thi, không nghĩ tới đột nhiên một người nhảy ra tới, không nói hai lời bắt đầu đào tinh hạch. uy tiều tử hỏng súng chỉ vào ai đâu, người đều phải đã chết lấy tinh hạch có ích lợi gì. Kia viên đỏ như máu tinh hạch bị đào ra tới, chỉ xa xa mà nhìn, du hành liền cảm thấy nước bọt phân bố muốn ăn, đó là ta. hắn chạy như bay về phía trước, thân hình cực nhanh. một đại thúc lôi điện tạp đến hắn, ban đầu chạm địa phương. có chuột ánh mắt đi tiểu tử. a, dù hành pháp cục hắn, đối bao lấy toàn thân lôi điện làm như không thấy, há mồm cắn người nọ cổ. muốn giết người, giết chết hắn ăn luôn hắn. hằng viễn, trương hằng tuệ đuổi theo, không cần cắn hắn, buông ra tang. Trương Hằng tuệ chết sống đem Du Hành túm khai, đối với che lại cổ nhảy dựng lên nam nhân một cái đoạn từ tuyệt tôn chân. Lúc sau đem thương nhét trở lại Du Hành trong tay, nghiêm túc mà nói, đừng cắn hắn, dùng cái này đánh hắn. Du Hành run rẩy tay ở Trương Hằng tuệ dưới sự trợ giúp bắn chết trên mặt đất người kia. Lúc sau tàn sát bừa bãi sát ý cùng tàn bạo gặm muốn ăn vọng tự hồ liền ở súng vang lúc sau lập tức liền biến mất. Lý trí thu hồi, thế nào, biết ta là ai sao? Du hành kinh nghi bất định mà xem nàng qua hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Trường Hằng tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng hắn tìm được một gian phòng trống ngồi xuống, hắn còn không có từ vừa mới kia cổ xúc động chung lấy lại tinh thần. Hắn thế nhưng muốn ăn người, lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Hắn không nghĩ biến thành cái loại này đồ vật không nghĩ. Du hành không ngừng nghĩ những thứ khác rời đi lực chú ý, rốt cuộc đem đầu óc hỗn loạn suy nghĩ thanh sạch sẽ. Hắn cảm thấy về sau nhất định phải khống chế chính mình cảm xúc. Hắn hiện tại cảm xúc thực dễ dàng mất đi khống chế. Thế nào, còn khó chịu sao? Du hành là thật không khó chịu. Hắn hệ thần kinh giống như tê liệt trên người như vậy trọng thương thế. Không lưu một chút huyết gật đầu một cái hôn hoa mắt đều không có. Không khó chịu chính là đói bụng. Kia chạy nhanh ăn cơm. Cũng không thể nghĩ ăn người. Trường hằng tuệ đem ba lô mở ra, làm du hành chính mình chào. Hắn dùng một lần ăn hơn 20 viên, còn cảm thấy có thể lại ăn nhiều một chút, hắn nhìn đến Trương Hằng Tuệ chấn kinh mà nhìn hắn, cho rằng nàng bị chính mình sức ăn dọa tới rồi, vừa muốn nói gì, Trương Hằng Tuệ nhỏ giọng hét lên, ngươi mặt. Ta mặt làm sao vậy? Trương Hằng Tuệ vội vã mà tìm kiếm ra một tiểu mặt gương, mở ra plastic cái nắp đem gương đưa cho hắn, ngươi xem chính ngươi xem. Nghe ra giọng nói của nàng trông vui sướng, du hành liền tưởng hẳn là không phải chuyện xấu, quả nhiên từ hẹp hẹp kính mặt nhìn thấy chính mình mặt. Cầm có màu xanh lơ hồ cha tóc trường đến cổ hỗn độn đến giống lưu lạc thi nhân trên mặt mang theo bụi đất kia vài đạo thi đốm không thấy. Không ngừng này đó, hắn nhớ rõ vừa mới đánh nhau khi thương đến mặt nhưng là hiện tại liền miệng vết thương đều nhìn không tới. Thật tốt ngươi mặt hào, từ nhìn đến đệ đệ khôi phục hồ hấp thẳng đến sau lại hoàn toàn tỉnh lại, đệ đệ dáng vẻ vấn đề liền thành nàng trong lòng bệnh. Hiện tại hào, nàng yên lòng. Sau lại bọn họ thông qua thực nghiệm phát hiện tinh hạch đối thân thể chữa trị tác dụng rõ ràng. Ở như vậy thời đại, du hành trên đùi như vậy miệng vết thương xem như tương đối nghiêm trọng, nhưng là miệng vết thương lại lấy mắt thường thấy tốc độ khép lại. Đầu tiên là xương cốt trường hợp lại, sau đó là cơ bắp sinh trường. Làm hắn nhớ tới phía trước nhìn đến cái kia thực vật hệ dị năng giả ở thị trường thượng hiện trường dục sinh rau dưa bán cảnh tượng Cùng kỳ tích giống nhau. Hơn nữa đáng giá cao hứng chính là chương hằng tuệ trên người thi đốm cũng đã biến mất. Xem ra tinh hạch hiện tại không chỉ có là bọn họ thực đơn, cũng có thể đối bọn họ thân thể khởi đến phi thường tốt đắp nặn tác dụng. Bọn họ hai cái càng ngày càng không giống người. Hành tàu ở tang thi chung tang thi coi bọn họ như không có gì, nếu không phải đưa bọn họ đương vật chết chính là đưa bọn họ đương đồng loài. Cứ như vậy, du hành bọn họ nhưng thật ra không vội mà rời đi cái này tang thi luôn hãm nơi. Bọn họ trên người có không ổn, ít nhất trước mắt bọn họ hai cái là hoàn toàn không có ý tưởng, rời đi nơi này đến tân an toàn khu đi. chương 71 tang thi mặt thế 27, an toàn khu cơ hồ không có khác người sống, cho dù ngẫu nhiên sẽ gặp được người sống, bọn họ cũng không dám tới gần, sợ bị phát hiện chính mình bí mật. Dị năng tới rồi nhất định độ cao, vật lý thương tổn đã rất khó thương đến bọn họ. Dù hành thương thuật lại hảo, ở những cái đó dị năng giả trước mặt cũng chỉ là múa rìu qua mắt thở. Hiện tại lưu tại an toàn khu còn dám ra ngoài hoạt động, đều không ngoại lệ đều là nhân loại dị năng cường giả chỉ là không biết bọn họ vì cái gì còn không rời đi cái này chôn cốt nơi. Bất quá thực mau, du hành liền biết bọn họ tính toán. Ngày nọ trên sườn núi quân khu căn cứ chuyển đến một tiếng vang lớn, mây nấm trạng cho đen sắc mây khói bốc lên dựng lên. Nơi đó còn có người ở sao, những người khác đều thoát đi quân khu người hẳn là cũng rút lui nơi này đi. Hỏa thế quay cuồng, toàn bộ quân khu căn cứ lâm vào biển lửa bên trong, còn thỉnh thoảng truyền đến kế tiếp nổ mạnh tiếng vang, không biết là kíp nổ bên trong thứ gì. Dù hành lắc đầu, không biết hẳn là bọn họ mấy ngày này liền không có nhìn đến bất luận cái gì một cái quân khu người. Bất quá nơi đó hẳn là còn có người ở hắn cùng trương hàng tuệ ở cư dân khu bên này cẩn thận mà săn giết tang thi cùng tang thi điều nhưng là từ tầng lầu chỗ cao xem toàn bộ an toàn khu có thể phát hiện bên kia trên núi tang thi điều là nhiều nhất ô áp áp một mảnh khiến cho bên kia không chung đều là hắc hơn nữa từ ngày đó vừa lúc gặp được cư dân chạy đi ra ngoài lúc sau hắn phát hiện tang thi đều ở hướng bên kia sơn di động bên kia căn cứ khẳng định có người ở chỉ là không biết nhân số nhiều ít hơn nữa kinh này đại nổ mạnh không biết người còn sống không có Hắn thượng thượng thượng cái nhiệm vụ đương quá quân nhân, đến chết thời điểm cũng là cái không lớn không nhỏ tư lịch lão quan quân. Lấy hắn kinh nghiệm hiểu biết, một cái lấy quân bị thực lực làm cơ sở, đối ngoại mở rộng xây dựng lên mặt thế an toàn khu, nhất kiên cố phòng thủ lực lượng khẳng định là quân bị lực lượng sở tại, tỉ như nói Lục Đồng An toàn khu, hắn dám khẳng định mà nói, trên sườn núi căn cứ quân sự, khẳng định là toàn bộ an toàn khu nhất bền chắc tài nguyên tài phú, nguồn năng lượng hội tụ mà. An toàn khu trái tim đều ở nơi đó. Một cái an toàn khu có thể bị phá hủy cư dân có thể chạy đi ra ngoài, nhưng là trung tâm là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bảo vệ cho trung tâm, liền có thể làm lại từ đầu. Như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh đại nổ mạnh đâu. Du hành cùng trương hàng tuệ tính toán qua đi nhìn một cái. Vừa đến đạt quân quyến khu là có thể đủ cảm giác được kia cổ nóng giựt khí lãng trên mặt đất đều là tang thi điều thi thể. Có người tới. Ở có thể nói là miểu không người tích lục đồng an toàn khu thế nhưng ở quân quyến khu chỗ tụ tập một đám người. Mà Du Hành bọn họ mới vừa bước vào nơi này, đã bị người phát hiện. Ngô Du Hành cùng Trương Hàng Tuệ đều cảm thấy phần đầu đau xót như là bị thứ gì cách không chát một châm thần kinh ở chu lên thống khổ. Đây là tinh thần hệ dị năng giả. Du Hành nghe qua, này vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa vẫn là thất cấp trở lên. Không có người A Lục ca. Năm người vây quanh lại đây, nhìn không thấy bọn họ, hướng phía sau kêu. Không có khả năng, nơi đó có hai người, bị ta tinh thần lực khóa lại. Lại là cái kia trước hết mở miệng nam nhân nói lời nói, thanh âm nghe tới nhược nhược lại tràn ngập lưỡi mát lanh canh chi khí. Lại xem cẩn thận điểm, là, Lục ca, vẫn là không có nhìn đến người đâu. Chỉ có một đội tang thi lung lay mà đi ở phía trước. Hắn cảm thấy là Lục ca quá mẫn cảm đem tang thi nhận sai thành nhân hai chỉ tiểu lão thử mà thôi, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. hắc có lục ca ở cái gì tiểu lão thử đều đừng nghĩ trôi qua tới. dù hành hai người ở chỗ ngoặt chỗ thoát ly kia đội tang thi, hai người đều có chút kinh hồn phủ định cái kia tinh thần hệ dị năng giả thật là đáng sợ. cảm giác người đều không giống chính mình. trương hằng tuệ cười khổ may mắn, cũng may chúng ta không phải người bình thường ha ha. cười xong lại yêu sầu, bọn họ là người nào, muốn đi quân khu căn cứ làm gì? Du hành cảm thấy hẳn là có chính mình tâm động đồ vật ở nơi đó. Đồ ăn, dược phẩm, tinh hải cùng viện nghiên cứu chỉ là không biết bọn họ mục tiêu là cái gì. Mà kể là cái gì, hắn cùng trương hằng tuệ tốt nhất không cần gần chút nữa. Lúc sau bọn họ tìm một đống cao lầu, vẫn luôn chú ý nơi xa động tĩnh. Khác không biết, chỉ biết ở ngày thứ sáu giữa trưa, một đại đội đoàn xe từ cái kia ngược hướng gào thét mà ra, những cái đó chiếc xe chung còn có quân tạp du hành thậm chí ở trong đó thấy được xe tăng. Súng vác vai, đạn lên nòng đội ngũ, một đường đấu tranh anh dũng ở không có cao cấp tăng thi xuất hiện phía trước cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chờ đến đoàn xe mang theo một chuỗi giải tăng thi điều cùng tăng thi, xa xa mà rời đi lúc sau, này tòa phồn hoa nhất thời nhân loại an toàn khu, hoàn toàn xuống dốc. Du hành cùng trương hằng tuệ theo lộ, đi kiểm tra bị cao cấp tăng thi công kích sau đánh rơi xuống dưới 7-8 chiếc xe thi thể có ăn mặc quân trang, cũng có hay không quân trang. Đem thi thể thu liễm hỏa táng, xe tổn hại nghiêm trọng, liền đem xăng gỡ xuống tới. Thật nhiều tăng thi tăng thi điều thi thể đôi ở trên đường, đối du hành tình huống hiện tại tôi nói, đó chính là từng đống bữa sáng cơm chưa cơm chiều thêm ăn khuya chính là hắn không có gì tâm tình đi đào. Tỷ ta tưởng lên núi nhìn xem, vân ta cùng ngươi cùng đi, bọn họ hai người phía trước ở xưởng ra công công tác thời điểm thượng quá sơn, bất quá đi chính là mặt khác một cái lộ là không cho phép tới gần quân khu căn cứ. Lần đầu tiên đi đại lộ, không cảm giác được kia gồ túc mục bởi vì nơi nhìn đến đều là một cổ bị thua khí thượng Nơi này nổ mạnh dấu vết so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, không có đặt chân địa phương. Trống rỗng, nơi nơi đều là tranh đấu quá dấu vết. Du hành cùng Trương Hằng Tuệ tìm được một chỗ nhập khẩu tiến vào sau phát hiện đây là một chỗ đại hình trong núi lỗ trống. Có thể nhìn ra được này chỗ nhập khẩu là bị phần ngoài phá hủy. Bên trong không gian cực đại, du hành hoài nghi đây là đem toàn bộ sơn thể đều đào rỗng. Bất quá bên trong cái gì đều không có. Cuối cùng du hành đi tới cho an toàn khu vô số cư dân sinh hoạt hy vọng viện nghiên cứu. Ngày xưa nhất thần bí viện nghiên cứu lúc này cũng giải khai thần bí khăn che mặt có lẽ là đi được hấp tấp nơi nơi đều là rơi dụng trang giấy trương hàng tuệ ngồi sổm xuống đi đi nhặt. Bên trong hào có rất nhiều dụng cụ, lượng cọ cọ hẳn là không kịp trở đi. Nhất khủng bố chính là ở một tầng tầng mất đi nguồn năng lượng sau mở rộng ra vân tay phía sau cửa đầu, những cái đó trong suốt đồ đựng chung đồ vật. Nhìn không ra là người vẫn là động vật cũng hoặc tang thi, nước thuốc bên trong là từng khối thịt khối, nhộn nhạo ra ghê tờm đến làm người làm ác và nước thoạt nhìn vẫn đục dơ bẩn. Hẳn là bị xử lý rất thí nghiệm tiêu bản. trương hằng tuệ phiên trong tay một chồng trang giấy R901 là cái này. Nàng từ bên trong nhảy ra một chương ký lục cực tiểu bộ phận tư liệu thậm chí ở những cái đó đồ đựng chung giỏ số chỗ ngồi. Bát cấp thực vật hệ tang thi cốt linh năng, chính là nơi nào nhìn ra được cái gì, đều hóa thành một quán dính nhấp máu loãng, làm cho bọn họ liền đi nhặt tinh hạch dục vọng đều không có. Trừ bỏ các loại thí nghiệm khí cụ to như vậy viện nghiên cứu bên trong nhiều nhất đồ vật chính là thư tịch. du hành ở mở ra già quét thường phía trước đột nhiên có loại ý tưởng, hắn muốn đem này đó thư nhìn một cái. Cái này ý tưởng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trường Hằng Tuệ tiến vào sau, nghe xong hắn ý tưởng, gật gật đầu, rất duy trì, dù sao chúng ta hai cái hiện tại đi không được địa phương khác dù sao cũng phải tìm chút sự tình tới làm. Viện nghiên cứu phòng vệ là rất cường đại, chỉ là bởi vì cút điện sở hữu phòng hộ công năng cũng chưa biện pháp mở ra. Bọn họ hai người, nhưng thật ra không cần cỡ nào nghiêm mật bảo hộ dựa vào nhân lực đem cổng lớn kia phiến môn ngạnh khép lại có thể ngăn cản bên ngoài loạn nhập tang thi là được hai người đọc sách thời điểm đều không phải sinh vật gen chờ chuyên nghiệp. trương hằng viễn học chính là hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp, trương hằng tuệ còn lại là tài chính học. mà du hành trong hiện thực học chính là kế toán học hơn nữa đã sớm còn cấp lão sư. cũng may hai người hiện tại thật sự những thứ khác không nhiều lắm, tang thi nhiều tinh hạch nhiều đủ ăn, thời gian nhiều đủ dùng. Chỉ là du hành khả năng thật sự không có gì đọc sách thiên phú ở chương hàng tuệ đã bắt đầu xem chuyên nghiệp thứ thời điểm, hắn còn ở vỡ lòng trong sách quay cuồng. Bực bội thời điểm, hắn liền đi bên ngoài sát tăng thi cuồn cuộn không ngừng tinh hạch chảy vào hắn túi chung, đó là đủ để cho những người khác chảy nước miếng cách su tài phú. Mà hắn cùng chương hàng tuệ thân thể theo tinh hạch hút vào mà không ngừng gia tăng tinh hạch cấp bậc không ngừng đề cao phát sinh cực kỳ rõ ràng biến hóa. Dù hành đã không còn tu luyện kiện thể quy tắc chung, bởi vì từ khi một lần trọng thương gần chết sau trong thân thể hắn thật vất vả tu luyện ra tới khí cảm biến mất không thấy. Sau lại luyện nữa, liền rốt cuộc tu không ra, hắn càng thêm cảm thấy thân thể của mình không phải bình thường nhân thể. Bất quá không quan hệ tinh hạch hút vào, không ngừng đem cải tạo thân thể hắn, hắn lực lượng cùng tốc độ đều so với hắn phía trước tu luyện khi càng thêm yếu tú. Lúc sau là làn da biến hóa, bình thường vật lý thương tổn đã vô pháp cắt qua hắn làn da. Thẳng đến gần nhất, hắn lớn mật mà dùng sùng ống tiến hành thí nghiệm chân chính mà đau thương bất nhập. Cái này làm cho hắn nhớ tới nghe nói đau thương bất nhập cửu cấp tang thi, không thể không thừa nhận hắn cùng trương hằng tuệ tựa hồ là sen vào tang thi cùng nhân loại chi gian giống loài. Có nhân loại tự hỏi, cảm tình, nhưng là phần cứng thượng đã không ở nhân loại phạm trù Như vậy biến hóa, đối bọn họ hai cái sống nương tựa lẫn nhau người thường tới nói là lợi rộng lớn với tể. Ba năm trong lúc an toàn khu tang thi dần dần thối lui, chậm rãi, an toàn khu chân chính thành không thành. Tại đây trong lúc du hành đem an toàn khu đại môn nhốt lại, nhàn rỗi không có việc gì liền rửa sạch bên trong còn thừa tang thi, có đôi khi cũng sẽ đến bên ngoài đi, phiên phụ cận mấy cái thành chấn thư viện hoặc là trường học phòng đọc. Bất quá dùng 2 năm rưỡi, liền đứt quãng mà đem toàn bộ an toàn khô tang thi toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Ngẫu nhiên sẽ từ phía tích bên trong nhảy ra thi thể, hoặc là bị nhốt trụ tang thi thậm chí còn có một lần phiên đến một con tang thi con run. Đem mấy thứ này rửa sạch sau một phen lửa đốt rớt. Nhưng là an toàn khu vẫn là quá lớn, các góc không có khả năng toàn bộ thu thập đến lại đây, vì thế chậm rãi thanh tưởi mùi hôi bốc lên ở an toàn khô trên không, làm cái này địa phương càng thêm rách nát Lúc này du hành lại muốn may mắn chính mình không phải người bình thường, bằng không ở như vậy thi khí tràn ngập tanh tử lan tràn địa phương sinh hoạt đã sớm nhiễm bệnh. tới rồi đệ thứ năm, ở du hành có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ở chương hàng tuệ chỉ đạo hà có thể bắt đầu xem chuyên nghiệp thư, không thể không nói hắn, hắn thật là bội phục có thể tiến phòng thí nghiệm chuyên gia giáo thụ, này đó thư thật là thiên thư. Nhìn nửa tháng, hắn liền từ bỏ ra tăng chính mình khoa học tu dưỡng kế hoạch. Mà lúc sau, bị quên đi lục đồng an toàn khu menh đón nhóm đầu tiên khách nhân. chương 72 tang thi mặt thế 28, phi cơ trực thăng gào thét tới gần ở trên không xoay quanh cuối cùng ngừng ở bên ngoài hoang phế ruộng lúa thưởng. Có người cầm phát ra hồng quang máy chắc nghiệm ở môn động, sau đó lại đi trở về. Du hành trực giác như vậy tự tại nhật tử không có mấy ngày rồi. Hắn cùng trương hằng tuệ nói chuyện này, nơi này rất có khả năng muốn một lần nữa bắt đầu dùng. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Trước đem đồ vật thu một chút đi. Cũng không có gì đồ vật, bọn họ không cần ăn uống tiêu tiểu, nhiều nhất dùng ngày mưa tuyết thiên chứa đựng thủy tắm rửa một cái đổi thân quần áo, đem quần áo vừa thu lại liền không kém. Phía trước trên mặt đất nhặt lên tới nghiên cứu tư liệu, bị trương hằng tuệ sửa sang lại hảo đặt ở trên mặt bàn. Lúc sau liền lau sạch bọn họ ở viện nghiên cứu sinh hoạt quá dấu vết. Lái xe rời đi an toàn khu lúc sau, bọn họ cũng không có lập tức đi xa, mà là ở cách đó không xa đặt chân. Tư tâm, vẫn là hy vọng có thể tiếp tục ở nơi đó trụ, đã trụ đến có cảm tình. Bất quá nguyện vọng trung quy vẫn là hy vọng xa vời, như vậy một tảng lớn kiến trúc quy mô hoàn chỉnh an toàn khu chỉ cần trung tâm giá cấu lại kéo tới, lại đem người một rời, một giây là có thể đủ lại lần nữa vận tác. Có thể hoang Vu 4 năm, đã là thủ đô căn cứ cùng địa phương căn cứ Chi gian cùng với các cổ thế lực đánh cờ Chi gian đánh cờ, rằng có kết quả. Cuối cùng Hoa Lạc Tây Nam căn cứ, bởi vậy Tây Nam căn cứ ở phái chuyên cơ lại đây thăm dò sau, đến ra an toàn khu không có tăng thi giao động, có thể giảm bớt phái quét sạch bộ đội trình tự này, trực tiếp nhảy dù dược vật tiến hành sát trùng tiêu độc, lúc sau liền có thể trực tiếp tiến hành dân rời. Ở du hành bọn họ cho rằng có thể dọn về đi khi tam chiếc phi cơ từ nơi xa mà đến, nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau lập tức thắc nghiệp trời cao phun dược tề kia sợi tiêu độc kích thích hương vị theo gió tản ra, du hành nhịn không được đánh cái hắt xì. "Hảo đáng tiếc chúng ta không thể trở về. Ở nơi đó ở lâu như vậy, không chán ngấy sao?" Trương Hằng Tuệ lắc đầu, chẳng lẽ ngươi sẽ chán ngấy? Bị thắng một nước cờ, du hành cười ra tới, có một chút chỉ có một chút điểm. Lại hỏi Trương Hằng Tuệ, có hay không muốn đi địa phương Ta tưởng, hồi thanh hòa tỉnh một chuyến tính, đi thủ đô tính, đều có thể. Nhân loại tụ tập địa phương, bọn họ hiện tại tình huống thân thể, có thể thông đến quá kiểm tra đo lường sao. Tưởng tượng đến khả năng sẽ bị đương trường bắt lấy, nghiên cứu, trương hằng tuệ liền đánh mất cái này ý niệm Thủ đô căn cứ trong truyền thuyết người sống sót thiên đường, chung quy chỉ có thể là lý tưởng thịnh cảnh. Đói bụng sao, ăn đi, ý thức được chính mình hỏi một cái cấp thấp vấn đề, du hành yên lặng mà đưa cho nàng một phen tinh hạch. Trương hàng tuệ bật cười mà tiếp nhận ăn ý mà nhảy qua cái này đề tài. Hai người thổi phong ca ca ca mà ăn tinh hạch ăn xong tay một phách, không nói gì, lên xe dẫm hạ chân ga, tùy tiện tìm một phương hướng liền đi. Bọn họ thâm nhập đến bây giờ thành thị vùng cấm, xe không du liền vứt bỏ, đi mệt liền nghỉ ngơi. Này đó ở nhân loại trong mắt nhất nguy hiểm thành thị mảnh đất trung tâm, ở bọn họ trong mắt lại là an toàn nhất so ở nhân loại xã hội còn muốn an toàn. Nhưng là không thể nghi ngờ cũng cần phải tịch mịch. Mỗi gặp được một chỗ hiệu sách thư viện, hai người nghỉ chân thời gian liền sẽ kéo trường. Cũng mặc kệ là cái gì thư, cái gì loại hình thư đều xem, chậm rãi đến du hành tâm cũng tĩnh xuống dưới. Làm vài lần nhiệm vụ, vẫn là lúc này đây làm hắn có thể có như vậy dư giả thời gian, bình thản tâm thái, đi chục trang chục trang mà lật xem mỗi một quyển sách thậm chí bắt đầu làm luyện tập đề. Chờ đến hai người đem sở hữu thư xem xong, liền lại bắt đầu đổi địa phương, đi phía trước du hành liền đem cả tòa hiệu sách dọn không hắn hỏi qua at 9009, này đó thư tịch đã không có kia về sau xã hội trùng kiến, này đó thiếu hụt văn hóa tri thức làm sao bây giờ. Người một rảnh rỗi, liền bắt đầu tự hỏi trước kia không đi chú ý vấn đề. AT900009, thật cao hứng ký chủ tiên sinh có thể có như vậy giác ngộ, như vậy người có cái gì ý tưởng sao? Ta, đúng vậy, cổ địa cầu có câu nói, tặng người hoa hồng, tay có thử hương. Này chi hoa hồng liền ở nơi đó, nếu không ai ngắt lấy, một ngày nào đó sẽ khô héo. Như vậy vì sau này xem xét giả, người là trích vẫn là không trích đâu. Hái được lúc sau đâu, du hành nghĩ nghĩ, không có trả lời. Sau lại hắn cùng trương hàng tuệ du lịch đến phía tây, một cái tiểu an toàn khô. Nơi này thật sự là quá mức với xa xôi, mặt thế trước liền dân cư thưa thớt, mặt thế sau liền tang thì cũng ít. Ở trải qua quá sớm nhất hỗn loạn lúc sau thực mau lại bình tĩnh trở lại. An toàn khu nho nhỏ mà khảm ở trên núi, ngăn cách với thế nhân, có một cổ năm tháng tĩnh hảo thoải mái cảm. Nói là an toàn khu chi bằng nói là tiểu nơi tụ tập, không có những cái đó tiên tiến kiểm tra đo lường nghi, chỉ có cao cao mộc hàng rào cùng vọng tháp. Hết thầy hết thầy đều hiền lộ tin tức sau cùng Nguyên Thủy. Hắn cùng trương hàng tuệ rất dễ dàng mà thông qua đơn giản kiểm tra, bị thả đi vào. Tiểu tụ tập mà tính bài ngoại đối bọn họ không quá hiểu hảo, cách bọn họ xa xa mà nhìn này hai cái xa lạ người xứ khác ở chỗ này định cư. Khó được cùng người sống cùng nhau sinh hoạt, du hành thật cao hứng, khóe miệng mang theo ý cười, học cái này tụ tập địa kiến trúc lên núi chém đầu gỗ chính mình vụng về mà đắp phòng ở. Hắn không đắp qua nhà, lại không tự giác mà ứng dụng xem qua kiến trúc thư tịch kết cấu tỷ lệ đều tuần hoàn theo khoa học số liệu. Cuối cùng đáp ra tới đầu gỗ phòng thực kiên cường, tuy rằng không quá đẹp, lại không có sụp xuống. Hai người vô cùng cao hứng mà ở lại đi vào, chương hằng tuệ còn nhổ trồng một bụi hoa khiên nghiêu, làm dây đằng theo cửa sổ leo lên hướng về phía trước sinh trường. Ban đầu thời điểm, bọn họ học dân bản xứ trồng trọt sau lại du hành nhịn không được sửa đúng mấy cái hài từ ở xa bàn thượng viết lỗi chính tả, sau đó đưa ra mấy quyền nhi đồng thư cuối cùng ở nhà mình trước cửa chi khối mài rũa đến bóng loáng tấm ván gỗ, dùng than điều giao mấy cái hài từ biết chữ. Càng ngày càng nhiều hài từ dũng lại đây, nhàn rỗi thời điểm dạy học biến thành đúng giờ xác định địa điểm giảng bài. Sau lại tụ tập địa lão thôn trường nói, làm du hành cùng trương hàng tuệ giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ, sở hữu thôn đều sẽ ra một phần công phụng cho bọn hắn, làm cho bọn họ an tâm chuyên tâm dạy học liền mà đều có người hỗ trợ loài. Này đối trương hàng tuệ cùng du hành tới nói, đều là đầu một hồi cảm thấy phi thường mới mẻ thả nóng lòng muốn thử. Cuối cùng hai người còn viết một chương chương trình học biểu thứ hai đến chủ nhật trương hàng tuệ giáo toán học tiếng Anh địa lý hóa học lịch sử, du hành giáo ngữ văn sinh vật vật lý thể dục. Hắn từ trước kia thu trong sách đầu, lại một quyền một quyền mà chọn lựa mỗi bồn một điểm tân hỏa chỉa xuống đất mua trở về, hải tử mới 37 cách không cần mỗi cái hải tử đều lấy một quyển sách, hai ba cá nhân hợp xem một quyền là được. Phía trước ở trong thành thị gặp được văn phòng phẩm cửa hàng, du hành thu một nhẫn chữ vật giấy bút hiện tại đều phái thượng công dụng. Đây là hoàn toàn mới lạ thể nghiệm, du hành trước nay cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể có dạy học và giáo dục một ngày. Từ mới lạ đến quen tay hay việc du hành chậm rãi tìm được rồi trong đó là thú. Hắn cùng Trương Hằng Tuệ bởi vì cái này chân chính dung nhập cái này tiểu tụ tập đỉa. Như vậy phong phú sinh hoạt qua 6 năm, nôn, Trương Hằng Tuệ lấy khăn lông cấp du hành sát miệng còn đoan thủy cho hắn. Thế nào, còn hành, du hành xúc miệng xong đem khăn lông hồ ở trên mặt. Mấy năm nay, lại như thế nào cự tuyệt tổng không thể một đốn đều không đáp ứng lời mời, mỗi lần ngạnh chống ăn xong liền phun cũng là một loại tra tấn. Tiểu mạn mụ mụ làm ta cùng ngươi nói, lần tới ngươi nhất định đến đi. Trương Hằng tuệ cười khổ, mấy năm nay nàng lão thật sự mau, hiện tại đã là nửa đầu đầu bạc, không nói ra tới cũng không dám tin tưởng nàng mới 44 tuổi. Nàng hoài niệm mà nhìn cái này địa phương trong lòng không tha. Du hành hàm một viên ngũ cấp tinh hạch ánh mắt phóng không mà nói, tỷ, không thể kéo. Ăn cái gì liền phun, cái này có thể nhẫn nại có thể thói quen. Nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy, sau lại bọn họ phát hiện này sẽ tổn thương bọn họ thọ mệnh song việc muốn dùng đại lượng tinh hạch còn không nhất định có thể bổ trở về. Trường hàng tuệ lão đến tương đối rõ ràng, du hành thân thể này mới 26 tuổi, thoạt nhìn đều hơn 30 gần 40 bộ dáng hơn nữa tinh hạch tiêu hao quá lớn hiện tại tồn kho đã không nhiều lắm ở cái này địa phương là thật sự quanh năm suốt tháng tang thi số lượng là có thể sử dụng ngón tay số bọn họ tưởng tượng một người bình thường giống nhau dung nhập cái này quần thể liền vô pháp cự tuyệt những người đó tỉnh xã giao cái nào nhân loại bình thường ăn không hết nhân loại đồ ăn mà muốn ăn tinh hạch này 6 năm đã đủ rồi tại như vậy đi xuống trương hằng tuệ liền phải trước suy nhược đã chết Chúng ta hôm nay buổi tối liền đi, không thể lại một kéo lại kéo, thật lâu lúc sau mới nghe được chương hàng tuệ thấp thấp mà một tiếng hào. Dù hành đem nhẫn chữ vật bên trong còn không có quá thời hạn hữu dụng đồ vật đều lưu lại. Bất quá ăn đồ vật cơ hồ không có phía trước ở lục đồng an toàn khu kia mấy năm cùng sau lại lưu lạc kia đã hơn một năm nên hư đồ vật sớm hỏng rồi. Lưu lại đồ vật nhiều là thư tịch, giấy bút, xà phòng, nước hoa phía trước đều là làm chân quý lễ vật khen thưởng cấp học tập tốt hài tử, hiện tại cùng nhau để lại xuống dưới. Lưu lại mấy thứ này, cùng hôm nay thôn dân hỗ trợ thu hoạch này một quý lương thực cùng với hài tử hôm nay phê chữa tác nghiệp hai người sấn đêm rời đi nơi này. Hy vọng chính mình ở bọn nhỏ trong mắt vẫn luôn đều giống non nớt họa thác cần cù và thật thà người làm vườn giống nhau. Mà không phải quái vật, cô đơn cái này từ rời đi lúc sau cảm xúc càng sâu. Bọn họ về tới hẻo lánh ít dấu chân người thành thị chỗ sâu trong, thông qua đại lượng săn giết tang thi thu hoạch tinh hạch ngày qua ngày mà thực mau lại thích góp khởi khổng lồ số lượng. Lúc này đây, bọn họ ai đều không có lại nói muốn đi bên ngoài nói, liền như vậy ở thành thị chỗ sâu trong cũng khá tốt. Phía trước cùng A.T. 9009 nói đề tài, lại một lần bị du hành đề cập. Người có thể giúp ta một cái vội sao? Ký chủ mời nói. Nếu có thể, có thể đem ta trước kia đổi sở hữu thư, đều lại đổi một quyển ra tới sao? Đây là du hành nghĩ đến tốt nhất chủ ý. À thì 9009 nói, ký chủ, ngươi còn nhớ rõ ngươi nơi nhiệm vụ này thế giới, chỉ là trước kia vị diện thời không mảnh nhỏ số liệu sao? Nếu đem đã rút ra thư tịch số liệu lại đầu trở về, ngươi yêu cầu chi trả nhất định thủ tục phí? Du hành nói, ta nhớ rõ, nhưng là ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, nơi này chính là chân thật. Hắn nghĩ nghĩ, như vậy về sau có thể ở ra quét thời điểm, lặp lại thư đều lưu lại một quyển sao? Nếu là bản đơn lẻ, liền vòng qua nó đi. Rốt cuộc hiệu sách thư viện tồn thư, giống nhau sẽ không có bản đơn lẻ. Ký chụp cái này chúng ta trước mắt truyền kỹ thuật làm không được, vô pháp phân biệt thư tịch số liệu khác biệt. Vậy dùng phía trước phương pháp đi, yêu cầu nhiều ít thủ tục phí. Mua sắm một quyển chỉ cần giá gốc một tân hỏa điểm, truyền tống mỗi một vạn bổn yêu cầu 500 tân hỏa điểm. Có thể Kết quả ở Du Hành đem một đám thư tịch thu ở một chỗ đại hình thư viện tầng cao nhất tàng thư thất khi, phát hiện chính mình tân hỏa điểm cũng không có giảm bớt. A A.T. 9009 ký chủ kinh hỷ không? Bất ngờ không? Chúc mừng ký chủ thông qua che giấu nhiệm vụ đạt được thành tựu truyền đạo chi yêu khen thường sáng suốt thuộc tính trợ lực ký chủ ở sau này học tập chung có thể càng thêm thông thuận. Vừa dứt lời, Du Hành liền cảm thấy một cổ mát lạnh chi khí phất qua hắn chán, cảm giác phi thường thoải mái. Ở kia lúc sau, ngẫu nhiên đọc sách thời điểm, hắn phát hiện chính mình lý giải năng lực phản phất đề cao. Lại nhảy ra trước kia nhớ nghi nan tạp đề thế nhưng một hai phần mười có thể lại lần nữa cân nhắc rõ ràng. Hắn liền biết sáng suốt là cái thứ tốt, hệ thống khen thưởng đồ vật chỉ cần là thuộc tính, liền đều là tuyên khác ở linh hồn, nói cách khác về sau cũng có thể vĩnh cửu hiệu quả. Chính mình nhàn tới không có việc gì cân nhắc sự tình trong lúc vô tình cho chính mình mang đến lớn như vậy chỗ tốt xem như cơ duyên xảo hợp vận khí đi. chương 73 tang thi mặt thế 29, nhiệm vụ chi nhánh thập cấp tinh hạch du hành vẫn luôn không bắt được đỉnh đầu cửu cấp tinh hạch nhưng thật ra có không ít. Sau lại hắn cùng trương hàng tuệ tới rồi Đông Nam Biên, lần đầu tiên nhìn thấy hải sinh tang thi động vật cá tôm cua đều lên bờ, đặc biệt là cá hình thể cùng tiểu cầu giống nhau đại còn mọc ra bò đủ, bò dậy đặc biệt mau. Có cá còn có thể phun ra vầy cá kia vầy cá phi thường sắc bén, hơn nữa rán đến thịt người lúc sau sẽ giống sống giống nhau chen vào đi chui vào máu bên trong. Lúc sau người nọ liền sẽ không chịu khống chế hướng trong biển đi đến chủ động biến thành tang thi loại cá đồ ăn trong mâm. Trùng kiến đông nam căn cư sưng, đó là một loại ký sinh thức tinh thần khống chế, đến nay vô giải chỉ có thể kêu gọi săn thú quần chúng làm tốt thân thể phòng hộ phòng ngừa vầy cá gần người. Du hành nếm tới rồi không ít mới mẻ khẩu vị tang thi tinh hạch rong biển vị, rong biển vị, muối biển vị còn có cá nướng vị. Bọn họ ở chỗ này ngây người hồi lâu, đã tồn tinh hạch lấp đầy du hành một nửa nhẫn chữ vật. Nhưng là bọn họ lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, càng là cấp thấp tinh hạch hút vào lượng cũng đại, mà cao cấp tang thi đau thương bất nhập, săn giết lên tương đương khó khăn. Săn giết sau khi thành công, chịu thương cũng yêu cầu cao cấp tinh hạch hút vào mới có thể khỏi hẳn Bởi vậy nhẫn chữ vật tinh hạch gia tăng mau tiêu hao đến cũng mau. Đông Nam căn cứ săn thú đội còn lẩm bẩm quá, như thế nào cảm giác tang thi cá thiếu nhiều như vậy. Bọn họ thành lập cao cao rắn chắc tường thành, ngăn cách mặt biển phương hướng, cơ hồ mỗi ngày kia thường đều sẽ bò mãn tang thi cá tôm cua, bất quá mấy năm nay cảm giác thiếu rất nhiều. Tang thi số lượng giảm bớt, cái này tin tức tốt không làm đại gia thả lòng bao lâu. Mà thế thứ 17 năm, trùng kiến sau Đông Nam căn cứ lại lần nữa bị tang thi vây thành, lại lần nữa luôn hãm lúc sau, mấy vạn quần chúng bắt đầu rời đi. Nghe nói thủ đô căn cứ hoa khu mà trị, trong đó có không cần kiểm tra đo lường thân thể để thất khu. Vì thế du hành cùng trương hằng tuệ sen lẫn trong trong đó, một đường bôn ba đi tới thủ đô căn cứ. Thủ đô căn cứ xác thật phá lệ rộng lớn, nghe nói căn cứ từ ngoại đến nội chia làm 6 cái khu, đệ nhất đến đệ tam khu là thủ đô địa chỉ ban đầu nơi, đệ tam khu đến thứ 6 khu là mặt thế lúc sau vây quanh tiền tam khu xây dựng thêm, phía sau tới dân chạy nạn đại bộ phận đều vào ở sau tam khu. Còn có một cái đệ thất khu không ở phía chính phủ đối ngoại tuyên bố trong vòng là bị ngầm xưng hô, sở hữu trong cơ thể tang thi virus kiểm tra đo lường siêu tiêu có 50% cập trở lên khả năng tính tang thi hóa không bị cho phép vào ở căn cứ người toàn bộ ở nơi này. Vâng chịu nhân văn quan tâm nguyên tắc thủ đô căn cứ cũng không có đối này đó chỉ số siêu bia mọi người tiến hành đuổi đi, thậm chí còn ở thứ 6 khu mở ra đặc thù kiểm tra đo lường thông đạo chuyên môn vì những người này tiến hành lại kiểm tra đo lường, chỉ cần trong cơ thể tăng thi virus chỉ số hạ xuống đến 50% dưới là có thể đủ lại lần nữa đạt được chuẩn nhập chứng minh. Bởi vậy, liêu lạc ở đệ thất khu người cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, chỉ có thể chờ chết. Còn có hy vọng đi vào, bị cự chi môn ngoại người sống sót trong lòng hò hét. Còn có cơ hội trở về, bởi vì tăng thi virus chỉ số lên cao bị đuổi đi ra khu nguyên cư dân kêu Cho nên chú định đệ thất khu không phải từ khí chầm chầm phần mộ nơi này tràn ngập đấu tranh cướp đoạt xét đến cùng một cái từ sinh tồn. du hành cùng trương hằng tuệ cũng không có đi tham gia kiểm tra đo lường trực tiếp ở đệ thất khu ở xuống dưới. Đã lâu dân cư, ngay cả khắc khẩu đấu tranh đều làm cho bọn họ cảm thấy thân thiết. Ở bất đồng địa phương đều có địa đầu xà, đệ thất khu tự nhiên cũng có, nghe nói là từ đệ tam khu ra tới, bát cấp băng hệ dị năng giả, bị người Tôn xương Giang lão đại. Này một mảnh đều là từ hắn cùng hắn thủ hạ người khống chế, trọng điểm bao gồm nhà ở, giao dịch mua bán, đều từ bọn họ lũng đoạn. Du hành liền ở đệ thất khu cùng loại quản lý bất động sản cục địa phương, hoa một viên ngũ cấp tinh hạch thuê đến một gian nhị phòng một thính phòng ở. Mà thế thứ 17 năm, giá hàng sớm đã sơ đầu bằng nay, cũng may du hành cái gì đều thiếu tinh hạch nhất không thiếu. Cán sự tò mò mà nhìn du hành đi xa thân ảnh cùng bên người người ta nói, một viên ngũ cấp tinh hạch tuy tuy tiện tiện liền lấy ra tới cái này người thường sẽ không cũng có hậu đài đi. Người như thế nào biết hắn là người thường? Khả năng nhân ra dị năng so ngươi cường đâu? Không có khả năng, ngươi xem cái này, hoàn toàn không có lượng, đây là có thể cảm ứng dị năng già từ trường, bất đồng dị năng nhan sắc đều không giống nhau tuy rằng còn chỉ là một thế hệ sản phẩm cũng không đến mức phân biệt không rõ dị năng già cùng người thường. Đây là một cái loại nhỏ dụng cụ chỉ có bàn tay đại Đây là chỗ nào tới? Đệ nhất khu trải ra. Đệ nhất khu A. Đúng vậy, đệ nhất khu. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, đối cái kia hiếm thấy danh tác bình thường nam nhân cũng đã không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Phòng ở cái đến tương đối thô giáp, bất qua ở đệ thất khu đã xem như xa hoa kiến trúc, rốt cuộc đập vào mắt có thể đạt được túp lều, lều chạy, đầu gỗ phòng chiếm cứ đại đa số. Mùa không nổi phòng ở thuê không nổi phòng ở người tự lực cánh sinh kiến tạo che mưa chắn gió sở tạo thành đệ thất khu tự thành nhất phái cảnh quan. Mang nước đều là ở bên ngoài giang, trương hằng tuệ mang nước quét tước phòng ở, du hành đi chợ second hand gom đủ hai chương giường ván gỗ cùng một bộ bàn ghế tân sinh hoạt lại lần nữa bắt đầu rồi. Bọn họ bắt đầu quan sát đệ thất khu người là như thế nào sinh hoạt. Bởi vì thủ đô căn cứ cường đại lực lượng quân sự, ở mặt thế lúc đầu liền dọn dẹp ra một tảng lớn an toàn mảnh đất lại bởi vì thân là thủ đô tự tự mang quang hoàn, trừ bỏ bản địa cư dân, lúc đầu còn hấp thu một số lớn người sống sót, vì căn cứ xây dựng cung cấp cường đại duy trì. Chờ đến căn cứ xây dựng sơ cụ quy mô khi, lại thành công mà chống đỡ ba lần tang thi vây thành tiến thêm một bước khuếch trương nó quản lý cũng lệnh nhân sưng nói loạn thế dùng trọng điển tân kiến trật tự thực hành phân khu quản lý phân hóa bên trong mâu thuẫn thế lực đem bên trong mâu thuẫn chuyển hóa vì khu xây dựng lúc sau các khu xây dựng ngươi truy ta đuổi căn cứ xây dựng vui sướng hướng vinh càng đừng nói thủ đô căn cứ siêu tiên tiến nghiên cứu lực lượng đương nhiên này đó đều là du hành mấy ngày này hiểu biết mặt ngoài nội dung ở góc đường bọc chiếu lưu lạc nghèo túng nam nhân từ du hành lần đầu tiên thấy hắn ngày đó khởi liền ở nơi đó cao đàm khoát luận Hắn tự xưng từng ở đệ nhị khu sinh hoạt quá, chứng kiến thủ đô căn cứ phồn vinh, đối thủ đô căn cứ hết thầy thuộc như lòng bàn tay. du hành nghe qua hai lần, cảm thấy hàng khô hữu hạn. Khác không nói, chỉ cần nói đệ thất khu sinh hoạt, chỉ có thể dùng một cái từ, đơn điệu. Bởi vì thân thể chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn, liền tính trong đó có am hiểu nông nghiệp người, chăm sóc ra tới hoa màu rau dưa, gần nhất thứ sáu khu cũng sẽ không có người mua sắm, sợ lây dính thượng vận đen bởi vậy nội đẩy đệ thất khu kinh tế xích là phong bế từ cấp tự túc đồ vật bán không ra đi thứ sáu khu bán đồ vật lại giá cả sang quý bởi vậy mọi người đại đa số lựa chọn ra ngoài săn thú lại bởi vì thủ đô căn cứ thế lực cường thịnh phụ cận tang thi thanh trước không còn mấy năm nay lại kho chiên gõ mõ mà nghiên cứu không ngừng ra bên ngoài phun dược tề khiến cho thất cấp dưới tang thi quỷ đánh thường nghe không đến này một đầu dày đặc người vỉ chậm rãi, thủ đô căn cứ bên ngoài có một tảng lớn không người vô tang thi chân không khô. Muốn săn giết tang thi yêu cầu đến 4 năm cây em, thậm chí 7, 8 cây em ở ngoài. Giang lão đại đoàn đội có xe có thể khai, này ở mặt thế mười mấy năm sau hôm nay là phi thường khó được. Đương nhiên khó được là có thể khai, bởi vì nhiên liệu hiện tại tương đương khan hiếm mỗi cách 5 ngày, giang lão đại hai chiếc xe buýt sẽ ở đệ thất khu đơn sơ thường vây ngoại tới gần đại môn địa phương chờ. một người 5 viên tam cấp tinh hạch là có thể ngồi một lần xuống xe sau trở lên một lần nữa tính. chạm cuối là khoảng cách nơi này 9 cây em ở ngoài bia kỷ niệm chỗ. thứ sáu chuyến xuất phát chủ nhật đường về cho nên phải về tới người muốn kịp thời ở bia kỷ niệm chỗ chờ bằng không liền phải ở bên ngoài đãi một tuần mới có khả năng gặp được tiếp theo đi ra ngoài xe đem chính mình mang về tới. Du hành quan sát một lần, lần thứ hai liền cùng Trương Hằng tuệ cùng nhau thượng lần này xe. Trên xe cãi cọ ẩm ý đối thoại chiếu giỏi để thất khu sinh tồn trăm thái. Lúc này đây ít nhất muốn sát mười chỉ tam cấp tang thi, này một chuyến gia tới mới có lợi nhuận. Mười chỉ ta cảm thấy không đủ, hiện tại một cân mễ đều phải một viên tam cấp tinh hạch khấu rớt ngồi xe 6 viên, 4 viên tam cấp mua 4 cân mễ, nơi nào đủ một nhà ăn một tuần. Đó là người nhà ngươi nhiều, dù sao ta một người ăn, còn có thừa đâu, lại đi đổi một chi yên. Ai ra ta nói lão ngũ, nhà ngươi nhi tử như thế nào đều không cùng nhau ra tới, tốt xấu nhiều giúp đỡ. Hắc hắc, hắn còn nhỏ đâu. Ba năm trước đây ngươi liền nói hắn còn nhỏ, năm nay ta nhớ rõ đều 19 đi. Ngươi như vậy không thể được hiện tại hài tử cái nào không phải 7-8 tuổi đã bị giáo sát tang thi. Du hành cùng Trương Hằng Tuệ ngồi ở mặt sau cùng, có tư có vị mà nghe trên xe người xả tới thoát đi. Lục tục mà không dám đi quá xa người trước xuống xe. Lá gan đại điểm, có tiểu đoàn đội liền vãn một chút thậm chí đi theo giang lão đại bọn họ tới rồi chạm quý, đi theo bọn họ sau lưng nhạt của hời. Nhìn một phương hướng, Du hành cùng Trương Hằng Tuệ liền bắt đầu chính mình săn thú. Tang Thi là thật sự thiếu, bận việc hai ngày, tại đây một mảnh đụng phải những người khác rất nhiều lần, Tang Thi chỉ gặp được 5 con, một con ngũ cấp, hai chỉ tứ cấp, hai chỉ tam cấp. Loại này thu hoạch du hành cảm thấy quá ít tính toán đến xa hơn một chút địa phương đi. Trường Hằng tuệ cũng cảm thấy trước không cần trở về, dù sao ở bên ngoài bọn họ cũng có thể sinh tồn. Nàng trong lòng nhớ mấy ngày này ở đệ thất khu An trí xuống dưới tiêu phí. Đại để người đều là như thế này, đối mặt núi vàng núi bạc ít có không động tâm. Đặc biệt này còn không phải bình thường vàng bạc sơn mà là duy nhất thực đơn Tang thi lại ghê tởm trên người lại xú ai còn có thể cùng thực đơn không qua được Hơn nữa tới rồi thủ đô căn cứ nhìn bên này xa cường với lục đồng an toàn khô quy mô thực lực Nàng lần đầu tiên nghiêm túc mà tự hỏi Tăng thi sát sạch sẽ lúc sau nàng cùng đệ đệ nên ăn cái gì vấn đề Đây là một cái hoang đường yêu sầu lại thật thật tải tại mà bối rối trương hàng tuệ Bọn họ thì đệ thân thể siêu cấp khỏe mạnh, không hề ăn đồ ăn nôn mửa lúc sau, thân thể cũng đình chỉ suy bại, thậm chí bộ dạng đều về tới 30 suất đầu bộ dáng, đệ đệ chân thương cũng hoàn toàn ảo. Nhìn ra còn có thể sống mấy chục năm, vài thập niên, lấy nàng đối thủ đô căn cứ tin tưởng, tang thi sớm bị diệt sạch sẽ. Cho nên vấn đề này thật sự có đáng giá tham thảo không gian. Du Hành nghe xong Trương Hằng Tuệ sầu lo vấn đề, đầu óc tạm dừng một chút mới nói, tỉ nói có đạo lý. Vì thế hai cái lo lắng tương lai đồ ăn người, lại ở bên ngoài ngây người một vòng. Trải qua du hành thí nghiệm, hắn cùng trương hằng tuệ lực lượng đã có thể so với cửu cấp tang thi, hoặc là cửu cấp dị năng giả. Cái này làm cho bọn họ ở bên ngoài cơ hội đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bởi vì này một vòng hoàn toàn không có gặp được thất cấp trở lên tang thi. Lớn nhất thu hoạch là ở từng nhà đình thức ủ rượu sưởng Nơi này khoảng cách thủ đô căn cứ đã rất xa rất xa, thậm chí cách này cách chạm cuối cũng có vài cây em xa. Thật sự là hai người hiện tại rất ngu thiếu, nhàn rỗi không có việc gì liền đi phía trước đầy mạnh, bất chi bất giác liền đi ra xa như vậy. Phát hiện nhà này ủ rượu xưởng là cái ngoài ý muốn, bọn họ ở một chỗ nóc nhà thượng xem ánh trăng ăn khuya thời điểm, bỗng nhiên đèn xe xa xa mà đánh lại đây, ngay sau đó chính là vài chiếc xe đấu đá lung tung mà xông tới thẳng tắp mà đụng phải trên đường tang thi. Lấy du hành nhãn lực có thể nhìn đến một con người khổng lồ hình tang thi cùng một con tốc độ hình tang thi đang ở phía sau đuổi theo. Người khổng lồ hình tang thi thân cao 2 mét nhiều chạy động lên mặt đất đều ở chấn động, mà tốc độ hình tang thi chạy tốc kinh người, nhìn ra nên là lục cấp trở lên tang thi chỉ xem nó thực mau liền đuổi theo phía sau một chiếc xe, nặng nề mà nhảy lên lên xe đỉnh lúc sau điên cuồng mà tạp xe đỉnh. Nói thật tốc độ hình tang thi cách này một tầng cải tạo quá sát lá trong khoảng thời gian ngắn khẳng định thọc không phá. Nhưng là có thể là bởi vì ban đêm quá hác trong lòng sốt ruột, chiếc xe kia không biết như thế nào đột nhiên đụng phải ven đường hàng rào, đổi cái phương hướng lại đụng vào địa phương khác ngắn nguồn vài dây xe liền ném đi. Cửa sổ xe rách nát bỏ ra tới người lại bị bên cạnh tang thi cắn. Du hành cùng Trương hàng Tuệ ở ban đầu nhìn đến khi liền chạy xuống lâu, rốt cuộc hiện tại có thừa lực vô pháp nhìn thờ ơ. Chỉ là bọn hắn tuyển này đống lâu chừng 9 tầng, bọn họ đã ở nóc nhà chờ chạy xuống tới thời điểm này chiếc xe đã bị người khổng lồ tang Thi phiên lại đây, một cái người sống đều không có. Nơi này huyết tinh khí hấp dẫn mặt khác phố Tăng Thi du đã lại đây, bất qua ngắn ngủn vài phút này một xe không biết cụ thể số lượng người sống quá dấu vết liền hoàn hoàn toàn toàn biến mất không thấy. Ai, trường hằng tuệ lắc đầu, lại như thế nào liều mạng buổi tối tốt nhất vẫn là không cần ra cửa ban đêm đen như mực, thình lình liền có tang thi cho người tới một ngụ là phi thường nguy hiểm. Dù hành bỏ lên trên người khổng lồ tang thi thân thể chịu đựng tanh tử đứng ở nó trên vai, ở nó chố mắt giật mình mà đi tới khi đem đầu của nó đánh bảo. Viên đạn là từ tang thi lỗ tai đi vào tang thi tới rồi thất cấp lúc sau thân thể trở nên kiên cố, đặc biệt là cửu cấp tang thi tang thi, đau thương bất nhập mấy năm nay hắn ngộ quá vài lần cùng trương hằng tuệ hợp tác đều đến hoa thật dài thời gian mới có thể ma chết. Bởi vậy, hiện tại bọn họ hai người nổ súng đều là trực tiếp đối với đôi mắt hoặc là lỗ tai bộ vị khai, như vậy liền sẽ không phát sinh nổ súng sau mới phát hiện tang thi thất cấp đánh không chết quẫn cảnh. Phanh mà một tiếng, người khổng lồ tang thi ngã trên mặt đất thượng nửa năm thân thể nện ở bên cạnh trên tường vây. Này mặt thường hẳn là bị xe đâm quá, lúc này lại bị người khổng lồ tang thi va chạm nháy mắt xôn xao toàn đổ. Du hành nhảy vào đi đào tinh hạch thời điểm nhìn đến mấy cái thùng sắt, đào xong tinh hạch lại ở bên trong đi rồi vài bước nhìn đến một chương thiết giường. Hắn cảm thấy có chút hiếm lạ, bỗng nhiên nhớ tới ở trong sách gặp qua loại đồ vật này, tựa hồ là ủ rượu dùng. Sau lại cẩn thận quan sát, này tựa hồ là một cái dân gian tiểu ủ rượu xưởng. Trong sách nói, ra rượu sau sẽ đem bình rượu giấy dán sau chôn ở dưới nền đất một năm là có thể uống lên. Trương Hằng tuệ nghĩ nghĩ, chung quanh một vòng, nếu không chúng ta đào đào xem. Du hành cười, ngày mai lại đào đi, trước ngủ. Bất quá hai người vốn dĩ không có như thế nào thật sự, chỉ là vui đùa lời nói. Ngày hôm sau hừng đông lúc sau, lại quả nhiên ở trong sân dưới nền đất đào đến 17 cái giấy rán cái bình. Mở ra một cái, bên trong là phác mũi rượu hương. Quá quả nhiên là rượu chiếu như vậy tính ra, đây là mà thế trước chôn rượu có mười mấy năm đi. Hàn là, rất hương. Du hành đem bình rượu lại phong lên. Lại hương cũng uống không thành uống lên cũng là đạp hư đồ vật. Đem bình rượu toàn bộ thu hồi tới, hai người đi ra ngoài. Bên ngoài chiếc xe kia đã thành sắt lá, một đám ruồi bỏ vây quanh ong ong mà phi. Nếu này chiếc xe không hư thì tốt rồi, bọn họ có thể khai trở về. du hành nhưng thật ra có rất nhiều xăng, thành thị chỗ sâu trong cực nhỏ có người có thể đi vào, bởi vậy thư rất nhiều, có chút chạm xăng dầu cũng bảo tồn rất khá. Trường Hằng Tuệ nói... Không quan hệ chúng ta lại tìm xem là được xem duyên phận. Lúc sau bọn họ hướng bia kỷ niệm phương hướng mà đi tính toán vừa đi vừa sát tang thi, nếu có thể gặp được cái này cuối tuần xe tuyến. Chỉ là bọn hắn ở nơi đó chờ thêm chủ nhật trạng vảng lại không thấy được này xe tuyến. Vừa lúc có một đội đoàn xe đi ngang qua, Du Hành cùng Trương Hằng Tuệ tránh đến bên cạnh không nghĩ tới trong đó một chiếc xe bỗng nhiên quải trở về, một nữ nhân đi ra ánh mắt phức tạp mà nhìn Du Hành quả nhiên là ngươi. Thấy du Hành xa lạ mà nhìn nàng, nàng ha hả mà cười rộ lên, thật nhiều năm không thấy, xem ra ngươi là đã quên ta. Nữ nhân Liêu Liêu trường tóc quan, môi đỏ gợi lên ta là Đào Điểm Điểm, nghĩ tới sao? Nga, Du Hành có điểm ấn tượng, bất quá không nhớ tới đây là ai. Đào Điểm Điểm đã nhìn ra cắn răng, Trương Hằng Viễn, ngươi hành a. Nàng phất tay, một tảng lớn băng truy tạc lại đây, Du Hành cùng Trương Hằng Tuệ đồng thời tách ra trốn tránh. Bọn họ hai người hiện tại tốc độ có thể so với cửu cấp tang thi, lực lượng có thể so với cửu cấp lực lượng tang thi, bởi vậy cũng biết trốn tránh đến nhiều nhanh. Một kích không thành, đào điềm điềm đặc biệt sinh khí, lại là một tảng lớn băng chùy đi ra ngoài kết quả vẫn là không hề có thương đến đối phương. Mà du hành đã hiện lên đi kiềm trụ tay nàng cùng cổ. Dọa buông ta ra, đào điềm điềm cả người thoát ra băng trùy, lại vẫn là tránh thoát không khai nàng bị kiềm trụ cổ trước mắt từng đợt biến thành màu đen nàng muốn chết buông ra nàng ngồi ở trong xe xem diễn một người nam nhân cũng chạy xuống dưới huynh đệ có chuyện hào hào nói nga du hành mặc cho sắc bén băng chùy hướng chính mình trên người chat tuy rằng chat không ra vẫn là thực phiền lòng người cảm thấy nàng đây là phải hào hào nói chuyện thái độ trên tay lại dùng lực đào điềm điềm thẳng trợn trắng mắt cũng vô pháp lại khống chế băng chùy một đống lớn băng chùy xôn xao rớt ở đệ thượng huynh đệ Ngươi đừng kích động trước thả đào tỷ có việc hảo thương lượng. Cũng đúng, đem các ngươi trên người sở hữu tinh hạch lấy ra tới. Nam nhân sắc mặt biến đổi, huynh đệ cái này ai ngươi bình tĩnh. Ta cho ngươi, theo đào điềm điềm tiếng kêu thảm thiết du hành đem đao từ nàng cánh tay thượng ý bảo Trương Hằng Tuệ đi tiếp. Tiếp nhận một cái túi sau Trương Hằng Tuệ đi vào đào điểm điểm bên người từ trên người nàng cũng lấy ra một cái túi. Được rồi cút đi. Du hành đem đào điểm điểm ném ra, mặc cho nàng ngồi vào trên mặt đất tiếp đón trương hàng tuệ liền đi. Đào tỷ ngươi không sao chứ? Đào điểm điểm ở nam nhân nâng hạ đứng lên che lại đổ máu cánh tay sắc mặt âm trầm. Chúng ta đi nhanh đi, lão đại bọn họ ở phía trước, chờ một chút không đuổi kịp. Chờ đến hai người lên xe, nam nhân còn nói nam nhân kia còn lợi hại a. Đào tỷ ngươi là thất cấp dị năng kia hắn đến có bát cấp đi. Đúng rồi đào tỷ ta vừa mới giúp ngươi cấp đi ra ngoài tinh hạch quay đầu lại ngươi đến trả ta yên tâm ta sẽ không hố ngươi, bên trong có mấy viên cái gì cấp bậc tinh hạch ta đều nhớ rất rõ ràng. Đào điểm điềm cho chính mình băng bó miệng vết thương, nghe xong lời này đỉnh đầu một trọng, đau đến chính mình thẳng nhếch miệng. Được rồi được rồi, trở về trả lại ngươi, nghĩ nghĩ vẫn là không cam lòng, trương hằng viễn thế nhưng so nàng còn lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn lại là ghen ghét lại là đau lòng. Kỳ thật nàng đối Trương Hằng Viễn cũng không có bao sâu cảm tình, này chỉ là năm đó theo đuổi nàng vô số người chung một cái, bởi vì người quá xuần tiền lại nhiều, mới được nàng coi trọng mà thôi. Lúc ấy Trương Hằng Viễn bỏ xuống nàng đi rồi, nàng chỉ là cảm thấy nan kham ở bạn cùng phòng trước mặt mất mặt nghĩ về sau tuyệt đối không cần lại để ý tới hắn. Nhưng là mà thế tới, ba cái bạn cùng phòng chung, có một cái bạn cùng phòng có dị năng, một cái khác bạn cùng phòng bạn trai có dị năng. Chỉ có nàng, nàng không có dị năng, cũng không có bạn trai tại bên người. Chậm rãi, theo sinh tồn càng ngày càng khó, nàng một cái nũng nịu nữ hài tử đã bị rơi xuống. Nhìn các bằng hữu thoát đi thân ảnh, nàng lại một lần oán hận Trương Hằng Viễn, vì cái gì muốn bỏ xuống nàng, làm nàng cô đơn không nơi nương tựa, không có dựa Tuy rằng cho dù Trương Hằng Viễn cũng ở cũng không nhất định có thể bảo vệ tốt nàng, nhưng là nàng tổng muốn tìm một người tới oán hận. Bất quá những cái đó oán hận nhiều năm như vậy cũng quên đến không sai biệt lắm, chỉ là nàng ở hôm nay thế nhưng lại nhìn đến trương hằng viễn. Nàng sau lại tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, mấy năm nay cũng hỗn đến không tồi, nhưng là hơn 30 tuổi mau buôn bốn người, như thế nào bảo dưỡng cũng có lão thái. Nhưng là Trương Hằng viễn thoạt nhìn lại chỉ là thành thục một ít mặt bộ dáng nói là 25-26 đều có người tin, đây cũng là nàng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới hắn nguyên nhân chủ yếu, nếu hắn dâu rêu xồm xoàm ra cả tiêu tụy, nàng không nhất định sẽ từ ngoài cửa sổ xe kia thoáng nhìn liền nhận ra tới. Nói đến cùng vẫn là ý nan bình, này một đầu Trương Hằng tuệ hỏi, đó là ai? Như thế nào vừa nhìn thấy ngươi liền kêu đánh kêu giết? Trước kia đại học đồng học đi, nhớ không quá rõ rồi chứ? Du hành nghĩ lại thật vất vả từ Trương Hằng Viễn trong trí nhớ nhảy ra đào điểm điểm là ai, nhất thời có chút vô ngữ. Ta xem không ngừng, Trương Hằng Tuệ xem hắn ánh mắt phiêu phiêu cười hỏi, không phải là ngươi trước kia chọc nợ đào hoa đi. Khụ chuyện không có thật, ai thì ngươi xem xe tới. Giờ hề hề xe buýt lái qua đây, Du hành cùng Trương Hằng Tuệ lên xe. Trên xe đã ngồi một nhóm người, thoạt nhìn là một đám người. Lục tục mà, không ít người đuổi lại đây, thực xe tốc hành liền ngồi đầy. Bảy giờ, khai A. Tài xế hô một tiếng, phát động chiếc xe. Ánh nắng chiều đỏ rực du hành dựa vào rách nát cửa sổ xe bên cạnh xuất thần mà nhìn, bỗng nhiên tay phải ra bên ngoài duỗi ra, mau chuẩn tàn nhẫn mà cắm chúng phi phát đến cửa sổ xe tang thi, lại một trọn đem nó đẩy ra. Hào, hào thân thủ, bên người thấy như vậy một màn người không khỏi trầm trồ khen ngợi du hành thanh đao từ lắc lắc lại thu hồi tới. uy huynh đệ, muốn hay không cùng chúng ta hỗn A. Một nữ nhân thò qua tới, nửa đầu màu đen nửa đầu màu vàng, chỉ vào này chiếc xe nói, nhạ, này chiếc xe chính là chúng ta giang lão đại, lợi hại hay không? Xác thật rất lợi hại, du hành gật gật đầu, bất quá ta không nghĩ gia nhập các ngươi cảm ơn hảo ý. Nga, độc hành hiệp, kia hành, nếu ngươi thay đổi chủ ý có thể lại đến tìm ta. Nữ nhân lại rước khoát lưu loát mà ngồi trở lại đi, đối mặt đồng bọn treo gẹo nhi, nàng hùng hùng hổ hổ, đi đi đi, xào cái gì xào thành thật ngồi đi kia bang nhân có lẽ cảm tình thực hào, cũng chẳng phân biệt nam nữ, xảo xảo lại kề vai sát cánh sướng khởi ca tới. Mời du hành nữ nhân kia thoạt nhìn hai mươi xuất đầu, hàn là ở mặt thế trường thành lên, ánh mắt mang theo thời đại này nhuộm đẫm ra tới sắc bén cùng hung hãn, cười rộ lên tùy ý không sợ. Du hành có chút thế khí mà cảm giác quanh mình ồn ào. Đây là hắn cùng trương hàng tuổi, rời đi cái kia xa xôi tụ tập mà lúc sau, lại lần nữa lựa chọn đi vào đám người nguyên nhân. Xe mang theo cười đùa thanh, lung lay mà khai hồi đệ thất khu. Ngày hôm sau, du hành cùng trương hàng tuệ ở đệ thất khu chợ tìm được giang lão đại bọn họ cố định đương khẩu, một loạt tám gian phòng, đều là giang lão đại địa bàn. Nơi này bán đồ vật chính là nói là đệ thất khu nhất toàn, thậm chí có thể mua được từ trước mặt 6 cái khu chảy ra mặt khác thương phẩm. Ở chỗ này, từ trước 6 cái khu chảy ra rau dưa trái cây gạo là quý nhất. Tỉ như nói du hành liền nhìn đến một viên bẹp bẹp quả táo, liền phải bán một viên tam cấp thinh hạch. Trọng điểm là thật sự có người mua. Sau lại du hành cùng khâu vân quen thuộc lúc sau mới biết được nguyên lai like đệ thất khu người tin tưởng vững chắc dùng ăn trước 6 khu đồ ăn. Bởi vì này thuần tịnh tính, sẽ không lại tăng lên trên người tang ti virus chỉ số thậm chí sẽ hữu ích với hạ thấp Là thật vậy chăng? Trương Hằng tuệ hỏi, hắn nhớ rõ khâu vân mắt trợn trắng, khẳng định là giả nha. Đó chính là một đám có tinh hạch không chỗ hoa rừng bút ngốc bức. Bất quá đó là chuyện sau đó, hiện tại hắn chính gặp gỡ Khâu Vân, cái này 20 xuất đầu nữ nhân không có lúc nào là sức sống tràn đầy uy. Huynh đệ, người nghĩ thông suốt là, dù hành nghi hoặc nghĩ thông suốt cái gì, Khâu Vân bắt lấy trong tay hắn quả táo cái này khó coi, người muốn mua ta có thể cho người lấy càng tân tiên. Người không phải nghĩ thông suốt muốn gia nhập chúng ta sao? Không có. Du Hành lắc đầu, nhìn chung quanh quầy, muốn hỏi một câu các ngươi trong tiệm thu hàng hóa sao? Nga, Khâu Vân đem quả táo buông, chống tái nhìn hắn, thu A, ngươi tưởng bán cái gì? Ta cho ngươi định giá. Du Hành dọn ra tới một vò rượu, cái này rượu, giá trị nhiều ít. Này rượu hắn cùng trương hàng tuệ lại không thể uống, chi bằng bán điểm tinh hạch làm điểm tâm lại nói tiếp, hắn nhẫn chữ vật có thể sử dụng đồ vật đều để lại cho cái kia tiểu tụ tập địa, hiện tại 12 cái nhẫn chữ vật trừ bỏ tinh hạch cùng một ít hàng ngày đồ dùng trống rỗng. Trương Hằng Tuệ có một cái rộng lớn mục tiêu, đó chính là dùng tinh hạch đem du hành không gian lấp đầy. Cái này khụ khụ, là cái hảo lý tưởng, du hành đương nhiên cử đôi tay duy trì. Bởi vậy lúc này đây bọn họ đi ra ngoài, mang về tới lộn xộn đồ vật đều tính toán bán đi. Chương 74 tang thi mặt thế 30 Hắn trước lấy ra tới chính là một vò từ đào đến rượu. Người cùng ta vào đi. Khâu Vân nói, đối du hành là không gian dị năng giả nhưng thật ra không có gì biểu hiện. Rốt cuộc mà thế đều 15 năm, không gian dị năng đã sớm biến thành dâu giống nhau tồn tại, nhiều lắm tính kho hàng. Lão thiết thúc ngươi nhìn xem cái này có phải hay không bình rượu. Nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Bên trong ngồi chiều thuốc lá sợi trung niên nam nhân đứng lên nha loại này đóng gói khó được nhìn thấy, tiểu tử, ngươi nhưỡng. Dù hành lắc đầu ở bên ngoài đào, ngà kia cái này giá cả phải đi xuống đè ép bằng không chúng ta cũng bán không ra đi. Ngươi trước nhìn xem, hắn cũng không nóng này. Lão thiết thúc đem phong khẩu mở ra, biên nói cái này ngươi mở ra qua. Mở ra mấy ngày rồi? Hai ngày, lấy một cái chén tới rồi non nửa chén, lão thiết thúc lại nghe lại ngửi, nếm một ngụm cuối cùng toàn bộ uống hết. Này rượu không tồi, bảo tồn đến cũng hảo, ngươi có bao nhiêu? Giá cả đâu, như vậy, nếu chỉ có này một vải, ta có thể cho ngươi 100 cân gạo thế nào? Này một cái đào cái bình, ước lượng cũng liền 50 nhiều cân, có thể đổi 100 cân, có thể ăn gạo, nghe tới là kiếm lời. Bất quá đồ vật không phải như vậy tính, mà thế sau tuy rằng lại gieo trồng sau, ủ rượu cũng có, nhưng là hương vị không bằng từ trước nghe viện nghiên cứu cách nói, là tang thi virus thay đổi khí hậu hoàn cảnh cùng với lúa loài. Bởi vậy, mà thấy chiếc rượu ở ái rượu người trước mặt là càng thêm đáng giá. Du hành cười cười, lão thiết thúc ngươi cái này giá cả là xem ta khờ, vẫn là xem ta xuần. Lão thiết thúc sắc mặt đổi đổi, nghe du hành nói, ngươi lại ra cái giá, nếu lại như vậy lừa gạt ta, này sinh ý chúng ta cũng không cần làm. Tuy rằng nói đệ thất khu giang lão đại sạp phô đến đại cơ hồ một tay che trời, nhưng là thật muốn bán được thứ sáu khu đi cũng không phải làm không được. Hắn lười, lại không phải không đầu óc có thể bạch bạch bị như vậy hố. Tiểu từ, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Lão thiết thúc mặt âm trầm, ánh mắt vừa động, trong phòng ngoài phòng mười mấy xem bãi người liền vây quanh lại đây. Này rượu, ngươi là bán cũng đến bán, không bán cũng đến bán. Hắn rỗi tay muốn đi dọn cái bình, du hành ngăn cản hắn, hai người tay trộp vào cùng nhau, cuối cùng lão thiết thúc trước hết hắc mặt bị bẻ ra, trên mặt không qua được, đề tay chính là một đoàn hòa cầu, kết quả hòa cầu tạp đi ra ngoài ở trên đường biến thành mười mấy đạo thành dệt võng trạng đem du hành bao lấy. Phanh, ánh lửa nổ tung, người lại không ở bên trong, lão thiết thúc sừng sốt, phản ánh cực nhanh mà hướng phía sau liền phải công kích lại bị du hành trước tiên chế trụ tay kiềm trụ cổ. Đau nhức thủ đoạn đau đớn so bất quá hít thở không thông cảm mang đến sợ hãi. Thật nhanh tốc độ, kiềm trụ hắn tay cũng giống thiết trưởng giống nhau, người này thân thể cường hóa lại là như vậy lợi hại. Mà thế hậu kỳ, đặc biệt là mà thế ba năm lúc sau, thân thể cường hóa giả đã sớm bị quẳng đi ở cường giả chi liệt bởi vì bọn họ không hề tiến bộ, khó có đột phá. Trừ bỏ trong quân những cái đó có độc đáo huấn luyện phương pháp thân thể cường hóa giả, dã chiêu số xuất thân, phần lớn đều nghèo túng. Rốt cuộc như vậy chút điểm ưu thế, không thể so mặt khác đã trải qua mười mấy năm mà thế người cường nhiều ít Có thể sống nhiều năm như vậy, thân thể rèn luyện khẳng định cũng như không đến chạy đi đâu Dù hành trong tay dùng sức cũng không e ngại bên cạnh những cái đó bày ra công kích tư thái tay đấm, nghe lão thiết thúc khó có thể hô hấp thở dốc thanh Người loại này phục vụ thái độ thật không tốt, thoạt nhìn hẳn là như vậy đối diện không ít bán hóa người đi Tránh đến rất nhiều đi Khâu vân từ bên ngoài chạy vào thấy thế lớn tiếng kêu, người buông tay. Nơi này là giang lão đại địa bàn, người có phải hay không không muốn sống nữa. Là hắn muốn ta mạnh, dù hành nghĩ tới, địa đầu xà làm việc cường thế một chút, bá đạo một chút cũng là bình thường, bất quá trực tiếp đoạt đồ vật giết người, liền thật quá đáng. Cái này lão thiết đầu vừa mới cái loại này cấp bậc hòa cầu nếu dính vào người, nếu hắn thật là người thường, đã sớm hóa thành cho tẫn. Giác. Lão thiết đầu đầu ai đến một bên, du hành vỗ vỗ tay, vỗ vỗ thân thể, lão thiết đầu cả người thoát ra hỏa, đối hắn không có một tia tổn thương, thẳng đến chết vẫn là vô pháp tránh thoát hắn gông cùng siềm xích. Có thể quản sự nhi còn có ai, muốn đánh nhau vẫn là làm buôn bán cấp cái lời chắc chắn đi. Khâu Vân không thể tin tưởng mà nhìn du hành thất thanh nói, ngươi làm sao dám. Du hành nghi hoặc mà xem hắn ta vì cái gì không dám. Lão thiết thúc là trông coi cái này trợ sạp bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn, trên thực tế, hắn hỏa hệ dị năng có thất cấp mới vừa tiến dai không lâu, là cái này đoàn đội trừ bỏ giang lão đại giang miểu ở ngoài để nhị cường đại người. Chính là lợi hại như vậy một người, liền như vậy bị vạn gãy cổ. Nói giỡn đi, một cái không gian dị năng giả lại là như vậy lợi hại. Không có người dám động hắn, rằng co lúc sau thực mau giang miểu vội vã mà chạy tới hắn đổi tới thời điểm nhìn đến nghe nói ở đương khẩu nháo sự nam nhân nhàn nhàn mà ngồi ở ghế trên đối với chu vi đến gắt gao tay đấm làm như không thấy không cảm giác được dị năng dao động theo tin tức nói là không gian dị năng giả giang miêu trong lòng chuyển động cười đi vào tới huynh đệ chúng ta đương khẩu bị ngươi dảo đến rất náo nhiệt a thế nào muốn hay không cùng ta quá mấy chiêu hành a nửa giờ lúc sau du hành bắt được tinh hạch rời đi khâu vân thật cẩn thận mà dọn bình rượu không dám nói lời nào. Đường khẩu bên ngoài vô cùng náo nhiệt, bọn họ đương khẩu lại chết giống nhau yên tĩnh. được rồi, đều từng người làm chính mình sự tình đi, trước đem lão thiết thi thể thu thập muốn xuống. Giang Miểu lại không giống thủ hạ người tưởng tức giận như vậy. có thể khiêng được bị lưu đày đến đệ thất khu làm nhục cùng với tôn nghiêm dẫm đạp, hắn tâm thái rất cường đại. hắn làm chính mình thân là đương gia nhân chuyện nên làm, mặc dù đánh không lại người khác cũng không oán trời trách đất. Chờ đương khẩu không khí chậm rãi truyền hảo lúc sau, hắn kêu tới mặt khác tiêu quản sự lại đây nói chuyện. "Lão thiết như thế nào cùng các ngươi nói, như thế nào quản cái này đương khẩu, ta đại khái cũng biết một chút." Ta lúc ấy chỉ nói với hắn, "Ta làm các ngươi lão đại, sẽ đem hết toàn lực dùng thực lực của chính mình tới uy hiếp cho các ngươi hộ tống, ở người khác đánh tới cửa thời điểm, giúp các ngươi đánh trở về." Hắn nhìn quét qua một vòng người, hận sát không thành thép mà nói, "Chỉ là lúc này đây thất bại, các ngươi liền đi toàn bộ đánh mất tin tưởng sao?" Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý các ngươi chẳng lẽ hiện tại mới hiểu. Nơi này là đệ thất khu, liền tính chúng ta bang phái có thể một tay che trời, che cũng chỉ là đệ thất khu này phiến hẹp hẹp thiên địa. Các ngươi liền như vậy bành trướng loại tâm tính này, cho dù về sau có thể lại trở lại trước sáu khu cũng là sớm chịu chết mạnh. Hào hào gõ qua tay hạ nhân, làm cho bọn họ cho dù trương dương ương ngạnh cường mua cường bán cũng muốn có ánh mắt, không cần giống lão thiết giống nhau thua không nổi cuối cùng toi mạng Giang ca. Khâu Vân đi theo hắn phía sau nhỏ giọng mà kêu hắn. Giang Miểu cười, như thế nào ngượng ngùng xoắn xít, có chuyện gì liền nói. Giang ca, những cái đó rượu, ngươi không mang theo trở về. Giang Miểu phản ứng lại đây, mang, ngươi chờ hạ kêu vài người cho ta dọn về đi. Như vậy rượu ở phía trước 6 khu cũng là thực được hoan nghênh là thực tốt nước cờ đầu. Tặng lễ, phản giao tình, chỉ vì được đến mới nhất viện nghiên cứu tin tức. Trở về, hắn đã vì chi phấn đấu tiếp cận 7 năm. Bên này, Du Hành cầm tới tay cách xù tinh hạch về đến nhà Trương Hằng Tuệ đang ở ban công lượng quần áo. Chờ hai người ăn xong cơm chiều, lại nhàn rỗi đến đường phố đi dạo một vòng, lại trở về ngủ. Mỗi ngày cùng với dầu muối tương giấm tiếng ồn ào tỉnh lại, Du Hành thực thích như vậy nhật từ. Hắn cùng Trương Hằng Tuệ cố định thời gian ra cửa, đi nhờ Giang lão đại bọn họ xe buýt, sau lại lại gặp được vài lần khâu vân, cái kia giống hỏa giống nhau nhiệt liệt nữ nhân thoạt nhìn càng thêm tự tin, nhìn đến hắn thời điểm còn chừng mắt nhìn hắn vài lần. Trương Hằng Tuệ nhưng thật ra thực thích như vậy tính cách nữ nhân, hoạt bát. Bất quá đáng tiếc nàng đệ đệ hiện tại là không có biện pháp kết hôn. Bất quá người có thể tồn tại, liền so cái gì đều cường. Bọn họ thu hoạch đều bắt được giang lão đại đương khẩu đi bán, bắt được đều là lợi ích thực thế giới. Bên này đào điểm điểm thật vất vả tìm người tìm được rồi du hành nơi, đang suy nghĩ là muốn trực tiếp giết qua đi, vẫn là chờ hắn bên ngoài săn thú lại đi phóng bắn lén, kết quả nàng chính mình liền có chuyện. Hiện tại thủ đô căn cứ an toàn thi thố làm được thực đúng chỗ. Đối thường xuyên ra ngoài săn thú người, khi trở về có kiểm tra đo lường, liền tính hàng năm ở tại trong căn cứ không ra khỏi cửa, mỗi tháng nhất hào cũng muốn tiếp thu vệ sinh tự khỏe mạnh kiểm tra. Này đó đều là miễn phí. Mỗi tháng, không nên nói mỗi ngày, đều sẽ có tuyệt vọng không chịu nhận mệnh người bị cảnh vệ binh cường ngạnh mà đưa ra căn cứ. Liền tính là tuổi nhỏ hài đồng, già nua lão nhân, nhiều nhất chỉ có thể làm vây xem người sinh ra vài tia ngăn với nội tâm đồng tình. Chỉ cần kiểm tra đo lường siêu tiêu, bất luận kẻ nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá nếu người trong nhà có thể hào hào chuẩn bị ít nhất sinh hoạt sẽ không thẳng tắp giảm xuống đến quá lợi hại. Nhưng là lại thế nào, vẫn là vô pháp làm người tiếp thu. Đào điểm điềm mấy ngày nay thực cần mẫn mà ra bên ngoài chạy bởi vì phía trước tổn thất tinh hạch lượng thật sự quá lớn, nhu cầu cấp bách bổ trở về. Nhưng là nàng tuyệt đối không có bị tang thi cắn thương. Chính là ở vào thành lệ thường kiểm tra chung trước mắt máy móc phát ra khủng bố kêu to. Nàng hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Không có khả năng, tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng. Lại kiểm tra một lần ta muốn lại kiểm tra một lần. Nàng là một cái thất cấp dị năng giả kiểm tra viên cho nàng mặt mũi, lại kiểm tra rồi một lần, lắc đầu, đào tiểu thư, người chỉ tiêu không đủ tiêu chuẩn, từ giờ trở đi năm cái giờ nội, người có quyền lợi ở cảnh vệ hợp tác lần tới đến nơi thu thập đồ vật xử lý tài sản, năm cái giờ sau cần thiết rời đi đệ thứ khu. Mà kệ nàng lại như thế nào đại xảo đại nháo, nàng vẫn là bị kiềm chế chủ. Chính là nàng tinh thần trạng thái phi thường không tốt cuối cùng vẫn là nam nhân kia giúp hắn thu thập đồ vật ra tới. Ai đào tỷ ta chỉ có thể giúp ngươi thu thập ra tới nhiều như vậy, ngươi hẳn là chính mình đi làm cho ít nhất còn có thể bảo lưu lại tới càng nhiều đồ vật. Một cái sắp bị đuổi đi người, phía sau tài vật hấp dẫn vô số rồi bỏ. Liền tính báo nguy, đều bất đồng khu ai sẽ sợ. Nhạ, ngươi lấy hảo, có thời gian ta sẽ đi xem ngươi. Chờ đào điểm điểm mơ màng hồ đồ mà đi vào đệ thất khu khi trên tay chỉ còn lại có một cái bao lớn. Có du thủ du thực lại đây đoạt nàng đồ vật, nàng phản xả có điều kiện mà một đạo băng chùy đã đâm đi, du thủ du thực ôm bụng, lại che không được ào ạt chảy xuống máu, cuối cùng mất máu mà chết. Này rất lớn động đất nhiếp những người khác, vì thế những người khác đều biết nữ nhân này là cái không dễ chọc dị năng giả, sôi nổi đem săn thú ánh mắt tản ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đào điềm điềm càng nghĩ càng tuyệt vọng, trời biết nàng phấn đấu cho tới hôm nay trả giá nhiều ít chính là như thế nào đột nhiên sẽ chỉ số siêu tiêu. Ra ngoài khi, nàng vẫn luôn chú ý bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không bị tang thi cắn quá, ngay cả bị thương ngoài ra đều rất ít, rốt cuộc nàng băng hệ dị năng là lực sát thương rất lớn, viễn trình công kích cũng có thể căng ra lớp băng phòng hộ cháo. Bị thương nàng không tự giác mà sờ lên chính mình cánh tay, ánh mắt chậm rãi thụ lại, thậm chí lộ ra điên cuồng thù hận hung quang tới. Nói đến bị thương, nửa tháng trước nàng sát thật chịu quá một lần không nhỏ thương, trương hằng viễn dùng dao nhỏ bị thương nàng, kia vết cắt thâm, làm hại nàng hoa không ít đồ ăn mới được đến tốt hơn chữa bệnh. Hiện tại mọi người đại đa số đều coi trọng miệng vết thương xử lý, bởi vì tăng thi virus khả năng sẽ theo miệng vết thương xâm lấn, do đó đề cao tăng thi virus chỉ số. Đây là viện nghiên cứu tuyên bố tin tức thật sự không thể lại thật chính là dị năng giả thể chất vốn dĩ liền so với người bình thường hiếu thắng một mảng lớn, nàng tuy rằng coi trọng cái kia miệng vết thương, lại không cảm thấy này sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng trạng huống. Bởi vì viện nghiên cứu cũng nói qua, thông qua tang thi cắn thương thức tỉnh dị năng giả, bản thân liền đối tang thi virus có càng cường sức chống cự. Nhưng là hiện tại xem ra kia xác suất cực thấp sự kiện liền phát sinh ở nàng trên người, nàng là tang thi cắn thương thức tỉnh dị năng giả a. Vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo Trương Hằng viễn, đào điểm điểm nhấm nuốt tên này, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, lúc này đây nàng nhất định phải giết hắn. chương 75 tang thi mặt thế 31, du hành thực mau liền cảm giác được một cổ ác ý nhìn trộm. Này ở đệ thất khu là thực bình thường, đốt giết đánh cướp là cái này khu vực thái độ bình thường, hắn cũng không để ý, nếu đối mỗi một cổ tầm mắt đều phải để ý, vậy không cần sinh hoạt. Hắn cảnh giác tâm đã thâm nhập cốt thủy, cho dù không đi cố tình truy tìm cũng có thể cảm giác được tầm mắt biến hóa, liền trương hàng tuệ cũng lặng lẽ nói với hắn, không biết là người nào, người nói có thể hay không là Giang lão đại bọn họ tới trả thù. du hành cảm thấy không giống cách lâu như vậy, Giang lão đại nhìn không ra sẽ là như thế này xong việc trả thù người. Lúc ấy hắn tạp bãi hạ bọn họ băng phái uy phong, nếu muốn trả thù, đương trường mới là tốt nhất cơ hội, rốt cuộc còn có thể khởi đến vãn hồi danh vọng tác dụng. Ta sẽ cẩn thận, mà kệ có phải hay không tiểu tâm là được rồi. Sau lại này của ác y biến mất lại qua nửa năm, du hành ở lại một lần ra ngoài chung, cảm giác được có người theo dõi. Hắn riêng cùng trương hằng tuệ tách ra, thậm chí còn dùng nhanh chóng di động tốc độ đánh chết tang thi tới che giấu chính mình không bị tang thi công kích dị trảng. Người đâu, đào điểm điểm hỏi, ở phía trước quẹo vào cũ siêu thị, nam nhân híp mắt xem qua đi, nói, lại di động đi cách vách tiểu tiệm cơm. Đào tiểu thư, mục tiêu như vậy di động thật sự quá nhanh, chúng ta thật không tốt khống chế. Đào điểm điểm cắn răng, mặc kệ, làm ngươi người động thủ đi. Hành đi, cũng may mục tiêu tuy rằng di động thực mau, lại trước sau còn tại đây khu vực. Bọn họ hoa một tháng, mới từ nơi xa đưa tới một con cửu cấp tang thi. Cửu cấp, nếu không phải bọn họ trong đội đầu có năng lực lực sĩ thật đúng là không có biện pháp khống chế như vậy một con trước mắt tối cao cấp bậc tang thi. Nếu không phải đào điềm điềm trong tay thứ bảy đại vaccine phòng bệnh, hắn mới sẽ không kế tiếp như vậy điên cuồng nhiệm vụ. Cựu cấp Tia một không cẩn thận chính là chịu chết mệnh. Hắn trộm nhìn bên người ánh mắt điên cuồng nữ nhân, phát ra từ nội tâm cảm thấy nữ nhân này quá mức đáng sợ. Từ nửa năm trước liền tìm đến chính mình, hắn công phu sư từ ngoạm mà đưa ra muốn vaccine phòng bệnh. Kết quả nửa năm sau nữ nhân này thật sự cầm vaccine phòng bệnh lại đây, vẫn là mới nhất thứ bảy đại vaccine phòng bệnh mặc kệ lúc này đây nhiệm vụ thành công hoặc là thất bại hắn đều phải giết nàng đem vaccine phòng bệnh bắt được tay du hành cùng trương hằng tuệ tách ra sát tang thi lúc này đây bọn họ đi vào xa hơn địa phương nghe nói thủ đô căn cứ quyết định lại lần nữa hố sát rụt ra để giết một đám tang thi tiến thêm một bước ra bên ngoài thúc đẩy an toàn mảnh đất. Này đối nhân loại tới nói là kiện rất tốt sự, đáng tiếc Du Hành không thể đi hưởng ứng lệnh triệu tập bởi vậy hắn cùng trương hằng tuệ tính toán trước chính mình hỗ trợ rửa sạch một phen tang thi coi như chính mình cũng tham dự qua cái này việc trọng đại. Phát giác không thích hợp khi còn nhỏ, nguyên với một cổ gió lạnh. Du Hành vừa lúc ở một cái phòng chống nghỉ ngơi, cho dù né tránh cực nhanh, vẫn là bị thứ gì rót nửa người. Đỏ thắm tản ra gai mũi mùi tanh máu, Du Hành nhíu nhíu lông mày, buông lỏng ra nắm chặt tay. Không có bắt được kia trận gió, hắn đi đến ngoài cửa, bất quá vài phút này phiến đã bị rửa sạch ra tới khu vực lại có khác tang thi chậm rãi lung lay tiến vào, sau đó giống ruồi bỏ giống nhau hướng về phía chính mình này khối bọc máu thịt mỡ chạy tới. Bất quá là chỉ tam cấp tang thi, du hành dễ dàng liền giải quyết rớt. Là ai ngờ dùng máu tới hãm hại hắn, ở giết chết đệ tam chỉ tang thi khi, hắn liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Một con thân hình thật lớn, có thể so với hai tầng lâu tang thi rậm chân, ầm ầm ầm mà tới gần. Đây là cựu cấp người khổng lồ hình tang thi. Trên người hắn máu hắn đã phát giác không thích hợp cho dù hắn cởi ra quần áo, trà lau làn da chính là làn da vẫn là di lưu thực trọng mùi máu tươi, thậm chí còn cảm thấy cơ bắp sụi lơ. Này không phải tầm thường máu, hơn nữa này chỉ xuất hiện thật sự xảo diệu cựu cấp tang thi, hắn biết sau lưng người đánh cái gì chú ý, làm cựu cấp tang thi giết chết chính mình du hành vô pháp tránh thoát mà kia chỉ người khổng lồ tang thi đã gần ngay trước mắt, mỗi một bước đều dẫm đạp đến mặt đất bụi đất phi dương. Đào điểm điểm đi theo phía sau nhìn, kích động hưng phấn mà nhìn cái kia chạy bất động nam nhân, bị người khổng lồ tang thi một chân dẫm hạ, sau đó bị xé rách bị gặm thực trong lòng oán hận được đến phóng tích nàng cảm giác được khó có thể miêu tả vui sướng. Thậm chí không chịu khống chế mà cười ra tiếng tới. Nam nhân chạy nhanh giữ chặt nàng, nhỏ giọng điểm, không cần dẫn tới kia chỉ cửu cấp tang thi. Nàng liền dừng tiếng cười, miệng lại càng xà càng lớn, không tiếng động mà cười to. Thực mau kia chỉ cửu cấp tang thi lại bị dẫn đi rồi, nam nhân lau lau trên đầu hãn, chờ tới tay hạ nhân trở về phục mệnh, mang đến cửu cấp tang thi đã bị dẫn tới 3km ở ngoài tin tức hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đối với trung thành và tận tâm, có tốc độ cùng bát cấp ẩn thân song trọng dị năng thủ hạ gật gật đầu, tiếp theo đối đào điểm điểm nói, đào tiểu thư, nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy chúng ta ước định. Nữ nhân này quá khôn khéo tuyên bố chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cho hắn, bằng không chính là chết cũng sẽ không làm hắn bắt được vaccine phòng bệnh. Đây là một cái đối tranh đoạt chiếm trước thực tinh thông nữ nhân, ở đem vaccine phòng bệnh đưa cho hắn xem thời điểm liền nói, nếu chính mình không thể sống ở đi ra ngoài, dây tiếp theo hắn được đến vaccine phòng bệnh tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ đệ thất khu cho dù lúc ấy hắn sử dụng vaccine phòng bệnh cũng trốn bất quá bị vây giết vận mệnh. Liền tính vận khí bạo biểu sống sót, cũng trốn bất quá bị đệ nhất khu viện nghiên cứu truy cứu vận mệnh đây là một cái lá gan siêu cấp đại nữ nhân, nàng thế nhưng dùng suốt nửa năm đi mai phục cuối cùng bắt cóc đến một cái viện nghiên cứu giáo thụ tôn tử. Dù sao cuối cùng bắt được xin phòng bệnh cũng xé phiếu. Nếu bị tuôn ra tới hắn có xin phòng bệnh, hắn bối kia nổi nấu kia cũng ly chết không xa. Bởi vậy... Hắn trơ mắt mà nhìn vaccine phòng bệnh lại hoàn toàn không dám dùng sức mạnh lúc sau thông qua trộm đạo cũng hoàn toàn tìm không thấy đào điểm điểm đem vaccine phòng bệnh đặt ở nơi nào. Đào điểm điểm không kiên nhẫn mà nói ta chẳng lẽ có thể nói không giữ lời. Yên tâm đi trở về liền cho ngươi. Nam nhân đành phải cố nén xem đào điểm điểm hưng phấn mà chạy đến kia một bãi vải vụn liêu chung phóng sinh cười to. Đào tiểu thư tăng thi lại tụ lại chúng ta đi nhanh đi. Đào điềm điềm cười lạnh ở kia quán vết máu thượng dẫm vài chân tựa như tự mình nghiền áp cái kia hủy hoại chính mình sinh hoạt kẻ thù giống nhau. Phi, được rồi, đi thôi. Một đám người vòng qua tang thi, đi tìm chính mình dừng lại ở ẩn nấp chỗ chiếc xe. Du hành thấy rõ ràng sau lưng người lúc sau, liền đi cùng trương hằng tuệ hội hợp hai người tìm được kia chỉ cửu cấp tang thi, hợp tác đem nó ma đã chết. Tang thi ẩm ẩm sập lúc sau, trương hằng tuệ nhìn du hành đào tinh hạch hỏi hắn thấy rõ ràng là ai phải đối phó ngươi sao thấy được du hành trong lòng cũng nghi hoặc hắn đã nhớ tới đây là nguyên thân trương hằng viễn trước kia đại học thời kỳ thích hơn nữa theo đuổi nữ hài tử nói đến cái này từ trương hằng viễn trong trí nhớ hắn đối nữ nhân này hết sức theo đuổi lấy lòng quyết định không có khả năng đắc tội nàng đó chính là chính mình tiếp thu thân thể này lúc sau chính là chính mình cũng không có làm cái gì a bất quá là từ bỏ đối nàng theo đuổi một mình rời đi mà thôi Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy nữ nhân tâm sự thật sự đoán không? Vậy ngươi tính toán thế nào? Trương Hằng Tuệ rất tức giận. Riêng đưa tới cửu cấp Tăng Thi, đây là không muốn sống nữa sao? Nơi này ly căn cư cũng không phải đặc biệt xa, nếu này chỉ Tăng Thi đến căn cư đi, không phải hại người sao? Trước đuổi theo đi thôi, bọn họ khẳng định đi không xa. Hành, bọn họ xe ta lộng hỏng rồi, bọn họ hiện tại khẳng định luống cuống. Liệu lý thật lớn tai họa ngầm cửu cấp tang thi, du hành mới có tâm tình đi tìm đào điểm điểm bọn họ tính sổ. Mà bên này, đào điểm điểm bọn họ quả nhiên luống cuống. Tu không tu đến hảo nhanh lên A, đào điểm điểm không kiên nhẫn mà giết lại một con tang thi. Không được nói liền dùng đi, đi như thế nào, người biết nơi này ly căn cứ rất xa sao, kia làm sao bây giờ, người như thế nào không lưu một người xem xe A. Nam nhân chán nản, vì không để lộ tin tức nhiệm vụ lần này hắn chỉ dẫn theo chính mình nhất tín nhiệm cái này thủ hạ, nơi nào tới thêm một cái người xem xe. Hắn bực bội mà nói ai mẹ nó biết sẽ có người lộng hư ta xe. Mẹ nó, lộng hư một chiếc xe mà không phải trộm khai đi ở cái này tăng thi khắp nơi dưới tình huống, là bao lớn thù bao lớn oán. Tính, đi trở về đi thôi. Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp thật sự là không có biện pháp lại chờ đợi thiên liền phải đen, đến lúc đó càng thêm không an toàn ba người bắt đầu đi đường, bỗng nhiên chi gian đào điểm điểm kinh hô một tiếng, lập tức quỳ gối trên mặt đất. máu tươi từ nàng trên đùi chảy xuống tới. nam nhân cả kinh thủ hạ của hắn lập tức túm chặt hắn bay nhanh thoát đi, nhưng là trương hằng tuệ tốc độ cũng thực mau, thậm chí còn thành thạo. thủ hạ lập tức ẩn thân, nhưng là nam nhân lại ẩn thân không được. có lẽ đây là có tốc độ năng lực lúc sau lại có ẩn thân năng lực khuyết tật hắn vô pháp giống mặt khác ẩn thân dị năng giả giống nhau có thể mang theo những người khác cùng ẩn thân. Vài giây công phu, này hai người đã bị Trương Hằng Tuệ đuổi theo thực mau ba người liền đánh thành một đoàn. Bên này Du Hành chậm rãi bước đi đến đào điểm điểm bên người, nàng bên trái đầu gối bị viên đạn đánh trúng, chí ngào ạt mà mạo huyết. Chính là đau nhất cũng vô pháp kéo về nàng lực chú ý, nàng giống thấy quỷ giống nhau chừng mắt Du Hành, như là nhìn đến nhất không thể tưởng tượng ác mộng. Trương, Trương Hằng Viễn, người không chết, không người đã chết người như thế nào không chết, không có khả năng. Du hành mặc cho những cái đó băng chùy ở chính mình trên người len canh vang, khó hiểu mà ngồi xổm đào điểm điểm trước người, ta vẫn luôn rất tò mò ta không có hại quá ngươi, ngươi vì cái gì như vậy hận ta. Này đôi mắt không giống mười mấy năm trước như vậy sáng ngời, ánh mắt thiêu căng mà là tràn ngập tơ máu, mang theo thị huyết thù hận cùng điên khùng. Đào Điểm Điểm nghe xong Du Hành nói, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi hại ta, mười mấy năm trước đầu tiên là ném xuống ta mặc kệ, mười mấy năm sau lại đâm ta một đao, làm hại ta chỉ số siêu tiêu bị đổi tới đệ thất khu. Trương Hằng viễn ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được. Nói thật, Du Hành xác thật có chút ngốc, mà Đào Điểm Điểm đã lâm vào điên cuồng, nàng điên cuồng mà dùng ra băng hệ dị năng, các loại băng chùy băng thứ, nhưng là nhiều nhất chỉ ở Du Hành làn da thượng vẽ ra nhàn nhạt dấu vết ngươi vẫn luôn ở nhìn trộm ta, đào điểm điểm không có trả lời, chỉ là kêu, ngươi, ngươi không phải người. Ngươi không phải người, ngươi là quái vật a quái vật, ta muốn sát, hỏi không ra khác lời nói, du hành rứt khoát lưu loát mà vặn gãy nàng cổ. Đào điểm điểm cổ kỳ dị mà oai đến một bên, vẫn không nhúc nhích. Hắn buông ra nàng đầu, đứng lên, cùng trương hằng tuệ cùng nhau đem tam cổ thi thể đôi ở bên nhau, điểm một phen hỏa. Được đến ba viên tinh hạch du hành theo thường lệ đơn độc phóng. Bọn họ hai người đều không có ăn thịt nhân loại tinh hay thói quen. Bất quá cũng không có ném tại chỗ, nếu bị tang thi ăn tang thi sẽ gia tăng thực lực. chương 76 tang thi mặt thế 32. Hôm nay chuyện này, đối du hành tới nói chỉ là một cái tiểu nhạc đệm giải quyết xong cái này phiền toái lúc sau, bọn họ tiếp tục tại đây một mảnh dọn dẹp tang thi. Có thể là những cái đó máu vấn đề ở con dối thế thân chết địa phương, hấp dẫn bốn phương tám hướng tang thi tang thi cuồn cuộn không ngừng mà dũng lại đây, nhưng thật ra tỉnh đi hai người đi siêu tầm công phu. Chờ đến bọn họ trở lại thủ đô căn cứ khi liền đem đỉnh đầu đồ vật cầm đi bán, du hành vẫn là đi giang lão đại sạp Những ngày qua đến thường xuyên, du hành cùng khâu vân giao lưu cũng nhiều chút. Ở cái này mà thế, liền thân tình đều bởi vì sinh tồn đủ loại gian nan mà trở nên đơn bạc càng đừng nói lão thiết đầu chỉ là một cái tương đối quen thuộc người. Đại bối cảnh hạ bên người người tới tới lui lui cảm tình liền càng phai nhạt. Hơn nữa giang miêu thái độ ảnh hưởng phía dưới người hành vi, du hành sau lại tới bán đồ vật còn rất thuận lợi. Ở đệ thất khu có thể ăn xong hắn mua bán, chỉ có giang lão đại sạp, Có thể hảo hảo mà giao dịch du hành cũng rất vừa lòng. Thường xuyên qua lại, liền cùng khâu vân quen thuộc, nhà đây là ngươi muốn nước hoa cùng đồ trang điểm. Du hành đem đồ vật cho nàng, ta nhìn một chút trừ bỏ nước hoa còn có điểm hương vị, này đó hắn đối những cái đó cái gì xương cái gì dịch thật sự không có nghiên cứu. Đều hỏng rồi, người tốt nhất kiềm chế điểm tiểu tâm hủy dung. Khâu vân hừ một tiếng, đã biết đã biết, thuộc hạ lại thật cẩn thận mà mở ra nước hoa, lại tiểu tâm mà ấn một chút. Một cổ hương khí nhảy ra, nháy mắt tại đây phương tiểu không gian chung sáng lập ra một cái hoa lệ ngọt mộng. cho dù hương khí trông hỗn tạp vô pháp bỏ qua, bởi vì thời gian quá dài mà biến chất mùi lạ cũng rất lớn thỏa mãn khâu vân thời thiếu nữ ảo tưởng. Nguyên lai, like, đây là nước hoa hương vị A. Khâu vân thật sâu mà hồ hấp cười rộ lên thơm quá A. Dư lại kia mấy thứ đồ trang điểm nàng không bỏ được hủy đi toàn bộ thu lên tính toán trở về lại chậm rãi hủy đi. Được rồi, ta thừa ngươi tình, cũng không lấy không ngươi đồ vật dựa theo thị trường giới cho ngươi tinh hạch đi. Du hành cũng không chối từ chờ mấy cái quản sự đem đồ vật kiểm kê đồ vật. Lúc này đây hắn mang về tới đồ vật tương đối nhiều thả tạp tỉ như nói xong hảo không tổn hao gì ván cực cửa, cửa sắt, bàn ghế mấy bình rượu trắng không biết hay không biến chất, hắn không mở ra xem, một đống lớn một đống lớn quần áo còn đều là ở mặt thế trước hàng hiệu thương trường lấy. Này đó quần áo chiếm đầu to ước chừng chứa đầy 10 cái nhẫn chữ vật. Ở trang thời điểm, du hành nhìn đến bên trong hào chút các kiểu váy dài váy ngắn váy din lễ phục váy liền biết lúc này đây có thể kiếm lớn. Quả nhiên, ở kiểm kê lúc sau, này đó quần áo có tam thành vẫn là chất lượng thượng nhưng, này tam thành tựu đã đặc biệt đáng giá, sửa sang lại rửa sạch sau bán được mặt khác khu chính là đoạt tay hảo hóa. Mặt khác chất lượng bởi vì thời gian mà hư hao, cũng không phải bán không ra đi tóm lại có bán được ra ngoài biện pháp. Cuối cùng hắn cầm đến một đại túi tinh hạch bên trong đại đa số đều là ngũ cấp tinh hạch. Khâu Vân khó hiểu hỏi hắn, ngươi làm gì mỗi lần đều phải nhiều như vậy tinh hạch. Ăn ngươi đều không cần. Trước mắt đã biết tang thi cùng dị năng giả cấp bậc đều là cửu cấp. Ngươi nên không phải là tưởng đánh sâu vào thập cấp đi. Ngươi cái này không gian dị năng cho dù có thập cấp cũng không có lời á quá lãng phí tinh hạch. du hành chỉ cười không nói. Nga, cái kia gì, ngươi đêm nay có rảnh sao? Vì cảm tạ ngươi giá thấp bán cho ta mấy thứ này ta thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm a ta ba nấu cơm ăn rất ngon. Mình diễm như lừa tuổi trẻ nữ nhân, lập tức liền ngượng ngùng lên. du hành ngây ra một lúc cười nói, đó là việc nhỏ thuận tay sự tình. Ta đi trước tái kiến, ai ai, chờ một chút, đi ở ẩm ý trên đường, hắn lắc đầu khẽ cười cười, mặc kệ là trên người hắn bí mật cũng hoặc là trước mắt quái dị thể chất hắn đều không thể tìm một cái bạn lữ. Chỉ là cảm giác có chút mới lạ, này vẫn là mấy cái nhiệm vụ tới nay, lần đầu tiên có người làm ra theo đuổi hắn hành động. Trường Hằng Tuệ lần trước cùng hắn lại đây thời điểm liền phát hiện, nói với hắn, Khâu Vân nhìn đến thời điểm trong mắt có quang, lúc này mới làm hắn chú ý đi quan sát còn quả nhiên là. Nàng nói, đáng tiếc như vậy có khả năng lanh lẹ cô nương không thể cưới về nhà. Bất quá đáng tiếc lúc sau cũng không có lại nói khác lời nói, hai người đều trong lòng biết rõ ràng chính mình thể chất vấn đề, đó là yêu cầu mọi cách tiêu tâm muôn vàn chú ý. Hiện tại Viện nghiên cứu Vaccine Phòng Bệnh nghiên cứu đều đã ra thứ bảy đại vaccine phòng bệnh, mới chỉ có hai thành xác xuất thành công, có thể thấy được nghiên cứu khó khăn. Bọn họ này hai cái đặc thù thể chất vừa thấy chính là hảo tư liệu sống, một giây chính là bị cắt miếng mạnh. Đương nhiên cũng có thể đổi cái góc độ, nếu có thể cùng viện nghiên cứu nói hợp lại, làm chút phối hợp nghiên cứu cũng là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nhưng là hai người không có căn cơ không có hậu trường, thảo căn hai cái ai có thể đủ bảo đảm vào viện nghiên cứu có thể thật sự không bị cưỡng chế. Lại nói, du hành cũng không phải không có khởi quá phục chế ở lục đồng an toàn khu dùng con rối đưa gen tu bổ dịch, nhưng là thủ đô căn cứ cùng lục đồng an toàn khu là hoàn toàn bất đồng, nơi này quản lý cấp bậc rõ ràng, các loại thế lực ngư long hỗn tạp Nói đến cùng, vẫn là đến trước bảo đảm chính mình mạnh. Trong lòng chuyển mấy cái ý niệm, đột nhiên nghe được từng đợt tiếng còi thanh thanh chói tai kịch liệt. Không kích, có tang thi điều tới. Chạy mau chạy mau, không kích cha Du hành đột nhiên ngẩn đầu xem, lúc sau nhảy đến một chỗ gần nhất một chỗ phòng ở thượng, quả nhiên nhìn đến nơi xa một chút điểm đen, điểm đen đang ở di động trung biến đại. Tang thi điều quanh mình người chạy nhanh hướng Giang lão đại bọn họ theo mà chạy tới, Giang lão đại theo mà có một chỗ nhưng cất chứa 500 người thiết bảo, nghe nói là Giang lão đại ở đệ nhị khu trung lão bằng hữu, một vị bát cấp kim loại hệ dị năng giả giúp hắn đốc kiến, thiết vách tường có 80 cm hậu, tránh ở bên trong có thể chống đỡ bát cấp dưới tang thi công kích du hành đi vào thủ đô căn cứ nửa năm nhiều, ngộ quá bốn lần tang thi điều ba lần tang thi động vật xâm lấn, có lẽ là phun ở bên ngoài không người khu dược tề đối này đó tang thi động vật tác dụng không thể so đối tang thi tác dụng hảo thủ đô căn cứ gặp được nhiều là tang thi động vật xâm lấn, đặc biệt là điều cầm loài. Đệ thất khu mỗi lần đều sẽ bởi vậy thương vong vô số tiểu bộ phận là dựa vào giang lão đại thiết bảo sống sót. Đương nhiên, xong việc sẽ có cách xù thù lao thậm chí giang lão đại còn chế định hội viên hẹn trước bán ra trừ bỏ bọn họ đoàn đội một trăm nhiều người ngoại vị trí. du hành ngược lại nghịch dòng người trở về đi, sau lưng có người ở kêu hắn, Trương Hằng Viễn. Trương Hằng Viễn, hắn quay đầu chính là hốt hoảng chạy động đám người trở ngại hắn tầm mắt, hắn bị đẩy tới tễ đi, không lại nghe được kêu hắn thanh âm, hắn tiếp tục trở về đi. Hắn cùng Trương Hằng Tuệ ước hảo nếu gặp được tập kích không cần đi lạc muốn tới thuê nhà nơi đó tập hợp Tới thuê nhà thời điểm, Trương Hằng Tuệ đã ở nơi đó, hai người đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Thuê phòng ở ở lầu 5 kéo ra bức màn một góc sau, có thể nhìn đến nơi xa điểm đen đã biến thành mây đen ô áp áp mà quay cuồng mà đến. Như trầu trấu qua cảnh tăng thi điểu từ trên không cúi người mà xuống, đệ thất khu đều là tiếng kêu thảm thiết mùi máu tươi thực mau liền lan tràn mở ra. Nơi xa thứ 6 khu phía trên không của tường thành hàng rào điện toàn bộ khởi động tăng thi điểu nhào qua đi khi kích khởi vô số điện hỏa hoa. Chỉ là thổi quét qua đệ thất khu tang thi điều không biết sợ hãi cùng đau đớn, vẫn cứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tạp qua đi. Hẳn là chịu được này đó tang thi điều đi. Trương Hằng Tuệ lo lắng sốt ruột, ta nghe nói phía trước mấy khu đến nay chưa toàn khu mở điện chính là vì chứa đựng điện lực dùng tại đây loại thời điểm. Chỉ cần không có đặc biệt cao cấp tang thi điều, hẳn là có thể ngăn trở Đấu súng thanh cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến, đợi đã lâu đã lâu, bên này động tĩnh mới ngừng lại thẳng đến mặt khác khu bắt đầu phái người ra tới dọn dẹp để thất khu mới lại lần nữa sinh động lên các loại sử dụng từng người bảo mệnh thủ đoạn sống sót người sôi nổi chạy ra chính mình chỗ tránh nạn vọt tới tường thành biên đi nhặt của hơi rất nhiều bị hàng rào điện thiêu chết tang thi điều thi thể đôi ở chân tường bọn họ mục đích là đào ra tinh hạch bị tai nạn lê một lần càng hiện rách ngắt đệ thất khu cùng với ở tai nạn lúc sau lại phát ra đối sinh khát vọng cùng sức sống người sống sót chính là thúc đẩy thời đại này nước lũ tiếp tục về phía trước rào bước tiến lên động lực Thật tốt a, du hành tưởng, hằng viễn, đi nhanh đi, ân, hắn cùng trương hàng tuệ cùng nhau trà trộn vào đám người tựa như giọt nước sông tiến dòng suối. Mặt thế 29 năm cả nước mấy đại căn cứ hợp lực thanh trước thập cấp tang thi hoàng, mặt thế 20 năm sau lục tục xuất hiện đã thăm minh 13 chỉ thập cấp tang thi hoàng, ở mặt thế 30 năm nguyên đán tiếng chuông gõ vang phía trước toàn bộ tiêu diệt. Mà thế 30 năm nguyên đán cùng ngày Tây Nam căn cứ điện báo cả nước an toàn khô tang thi virus ước chế thể nghiên cứu thành công có thể 99% ước chế tang thi hóa cho người bệnh. Cả nước chúc mừng, đêm này chỉ thứ 76 đại vaccine phòng bệnh sưng là hy vọng ánh sáng. Nghe nói, này chỉ ước chế vaccine phòng bệnh sở dĩ có thể lấy được thành công là bởi vì được đến mặt thế lúc đầu một cái gọi là lục đồng nho nhỏ an toàn khu viện nghiên cứu nghiên cứu thành quả. Bởi vậy Tây Nam căn cứ cũng có một loại cách gọi xưng nên vaccine phòng bệnh vì lục đồng vaccine phòng bệnh. Lúc sau, cả nước triển khai oanh oanh liệt liệt bao vây tiểu trừ tang thi, giải cứu thành thị vận động. Du hành cùng trương hằng tuệ kết thúc 5 năm ở cả nước các nơi thành thị chỗ sâu trong len lòi, thu hoạch được đến đại lượng tinh hạch đối du hành mà nói cũng thông qua thu nạp thư tịch đạt được cách xù tân hỏa điểm. Ở hắn cùng trương hàng tuệ thể chất biến dị lúc sau thông suốt với thành thị chỗ sâu trong mấy năm gần đây tổng cộng đạt được 1.9 tỷ 3.500 nhiều vạn tân hỏa điểm. Có thể nói lúc này đây nhiệm vụ mới là xác xác thật thật mà phất nhanh. Mà thế 34 năm, vệ tinh ảnh mây biểu hiện cả nước trong phạm vi tang thi hóa giống loài điểm đỏ hoàn toàn biến mất lục tục mà có nhân loại bắt đầu một lần nữa vào ở thành thị. Chỉ là ở một loạt tin tức tốt chung còn có một cái vô pháp bỏ qua vấn đề, những cái đó trong cơ thể tăng thi virus chỉ số không đạt tiêu chuẩn người sống sót, chậm chạp đợi không được thành thục dự phòng vaccine phòng bệnh. Những người này ở không gián đoạn mà cung cấp tăng thi chủng quần thành viên ở cả nước chúc mừng bầu không khí chung không hợp nhau. Bởi vậy dục sinh ra số ít cực đoan phần từ giết hại những người này, Mỹ rằng kỳ danh vì dân trừ hại. Ở đại hỗn loạn bối cảnh hạ. Bọn họ có thể chịu đựng này đó an toàn khu bên ngoài dị loại, lại ở cả nước tang thi thanh trước hoàn thành lúc sau, đem cam thù ánh mắt phóng tới này đó vẫn là nhân loại đồng bào trên người. Các nơi an toàn khu căn cứ tuy rằng có tương quan quy định ra sân khấu, đối này đó được xưng là dị chủng nhân loại cung cấp nhất định bảo hộ nhưng là chủ yếu tinh lực thóm lại vẫn là đặt ở địa phương khác tân thời đại trùng kiến thế lực phân chia thành thị cướp đoạt vân vân. Này đó bị bài xích đám người có thể được đến lực chú ý, liền cực nhỏ cực nhỏ. Bởi vì cái này, du hành cùng Trương Hằng Tuệ ở trở lại thủ đô căn cứ sau, lại một lần rời đi. Các người, không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Khâu Vân hỏi, nàng đã không tuổi trẻ, chỉ có ánh mắt còn có thời trước bộ dáng, vẫn là như vậy, sinh cơ bừng bừng. giang lão đại năm kia bệnh đã chết, gia nghiệp truyền tới Khâu Vân trên tay, Khâu Vân nhận hắn làm ca ca cho hắn nhặt xác thắp hương, lần này thoát đi để thất khu cũng mang theo hắn bài vị Nàng vẫn luôn không có kết hôn. Không được các ngươi thuận buồm xuôi gió có duyên gặp lại. Khâu Vân nhìn du hành gương mặt kia cho dù vì hiện lão riêng để lại tròm dâu, nhìn kỹ dưới mặt bộ ra thịt vẫn cứ như 15 năm trước như vậy tuổi trẻ. Nàng hiểu rõ mà cười cười, biết lúc này đây tách ra chính là vĩnh biệt. Sau đó người kia thân ảnh liền ở trong đám đông không thấy, như nhau năm đó tang thi điều chiều tới khi nàng nôn nóng mà đuổi theo đi, muốn cho hắn cùng đi thiết bào. Người kia thựa như như bây giờ ở hoàng loạn trong đám người bước đi bất biến, bị đám đông tễ nhương gian biến mất bóng dáng. Tái kiến, nàng cũng nhẹ giọng mà nói. khâu lão đại, đi sao? Vân, đi thôi. Hành lạc, đoàn người nghe, ra phát, chạy dài đoàn xe, đi bộ đám người, tứ tán đi hướng bọn họ tiếp theo cái dung thân nơi. Mà thế 37 năm, Trương Hằng Tuệ bụng kia chỗ ở mấy năm trước đối chiến thập cấp tang thi hoàng khi lưu lại miệng vết thương lần nữa chuyển biến xấu, dùng nhiều ít tinh hạch đều không thể chữa khỏi. Nàng cự tuyệt lại dùng ăn tinh hạch chiến miên hơn nửa tháng sau gần chết chết phía trước vẫn cười mỉm mỉ hỏi, tì tì phải đi trước lạc ngươi, ngươi tên là gì? Du hành ta kêu du hành, du hành ngồi sổm bệnh của nàng trước giường, ở tay nàng tâm từng nét bút mà viết. Trương Hằng Tuệ cười rộ lên tên hay. Nàng vươn tay sờ sờ hắn mặt lại là nhìn hắn, lại không phải xem hắn, lại đều là ôn nhu. Tỷ tỷ đi lạc chính người chiếu cố hào tự mình tái kiến tiểu hành. Du hành khóc không thành tiếng, như vậy vài thập niên làm bạn cùng chung cùng cái bí mật có thể thổ lộ nói thật đối tượng chỉ có lẫn nhau, cảm tình đã sớm sâu đậm. Trường Hằng tuệ thỏa mãn hắn ở thơ ấu thời kỳ đối ca ca tỷ tỷ chờ mong, hưởng thụ tới rồi nàng đưa tình ôn nhu, nàng vừa chết hắn khó chịu cực kỳ. Đột nhiên, Trương Hằng Tuệ thi thể run dày vài cách, du hành chính nắm tay nàng, cảm giác được nàng móng tay chợt gian biến trường biến tiêm, chấn kinh dưới ngẩm đầu, lệ quang mơ hồ tầm mắt lại vẫn là có thể nhìn đến nàng mặt bộ đang ở lấy cực nhanh tốc độ che kín thi đốm, mí mắt cũng ở bay nhanh mà run rẩy phản phất dây tiếp theo liền phải mở to mắt. Thập cấp tang thi hoàng Thập cấp tang thi hoàng không chỉ có thực lực đỉnh thả bề ngoài xu hướng với nhân loại, có bước đầu tư duy năng lực nấp trong trong đám người vô pháp dễ dàng phân biệt. Đây là thủ đô căn cứ liên hợp các đại căn cứ không so đo tranh đoạt tạm thời hợp lực thanh trước thập cấp tang thi hoàng nguyên nhân. Bởi vì nó thật sự thật là đáng sợ. Nếu phóng nó trưởng thành, một ngày nào đó rất có khả năng cùng nhân loại vô gì Không nghĩ tới trương hàng tuệ sau khi chết cửu cấp thực lực trực tiếp thăng cấp đến thập cấp tang thi hoàng. Này phiên biến câu căn bản chưa cho du hành lưu lại thương cảm thời gian. Giờ lên đao ở cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt phủ mở nháy mắt đâm vào. Dọa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đạt được thập cấp tinh hạch khen thường tân hỏa điểm 150 điểm. Được đến cho rằng không chiếm được thập cấp tinh hạch du hành trong lòng lại tràn đầy bi thương. Xa ở thủ đô căn cứ năng lượng dò xét nghị ở phát ra cảnh cáo thanh, khiến cho cao tầng chấn động lúc sau, bất quá 9 giây liền biến mất. Lạc lầm báo sao? Vẫn là ngắn ngủn 9 giây nội tang thi hoàng đã bị giết. Lầm báo đi, 9 giây, vui đùa cái gì vậy? Không có khả năng, cái máy này tinh chuẩn trình độ các ngươi đều biết, phía trước kế hoạch đều là dựa vào nó. Như vậy, vẫn là muốn đi hướng hiện trường nhìn xem, dò xét ra cụ thể địa điểm sao. Kỹ thuật viên lắc đầu thời gian quá ngắn, chỉ có thể rõ thám biết ở phía tây vùng, không có biện pháp lại cụ thể. Phía tây, vậy phái binh qua đi đi, để ngừa vạn nhất, du hành hỏa táng trường hàng tuệ thi thể sau, mang theo cho cốt cùng kia viên thập cấp tinh hạch rời đi phía tây. Hắn ở Trương Hằng Tuệ sau khi chết bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi một vấn đề chờ hắn đã chết biến thành thập cấp tang thi nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này không có bối rối hắn thật lâu, rốt cuộc đó là tương đối xa xôi sự tình. Hắn ở Đông Nam Biên ngây người thật lâu, săn giết vô số tang thi loại cá. Đồng thời cơ hồ đi khắp cả nước được đến vô số thư tịch đổi tân hỏa điểm là cách xù. Chờ đến 40 năm sau. Hắn bởi vì không có tinh hạch mà cường căng 5 năm, năm thân thể đã suy bại đến không thành bộ dáng, mà lúc này, hắn đã lặn lội đường xa đi vào một chỗ núi lửa hoạt động. Nói câu thật sự lời nói, như vậy gần khoảng cách xem này một chỗ thiên nhiên cảnh quan, mang cho người thị giác đánh sâu vào là rất lớn. Thật là đẹp mắt, nóng bỏng nhiệt khí bao vây hắn toàn thân, hắn chân bộ làn da bị năng tiếp theo tầng da thân thể quá suy bại, bất quá hắn không cảm giác được nhiều đau, cao cao nhảy xuống đi thời điểm, du hành còn cảm thấy rất mới lạ, nhiệm vụ này thế giới, có phi thường khó được cảm tình, có phi thường khó quên ký ức. Cái kiến, phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com